Đầu tiên là cảm giác con ngựa dâm không, đại vương hắn cả người cũng tùy theo đi xuống hướng. Theo kỵ binh bước lên này một mảnh đất trống, khắp con đường thế nhưng ở bọn họ trước mặt nước ra rồi, lộ ra phía dưới cắm đầy đầy đất bén nhọn đồ sứ phiến cùng gai ngược. Ngồi hi chết cũng nốc, này lộ thế nhưng là trống rỗng. Là bấy dập, hắn này một ngốc, khẩn cấp chính là mã chân bị thường, phía dưới đồ vật làm con ngựa kinh hoàng hy vang, nó theo bản năng mà dễ rủa chạy động, đáng tiếc mỗi dãy rũa một chút, chịu thương lớn hơn nữa cho đến tứ chi quỷ xuống đất, huyết dần dần từ nó trên người chảy ra. Đình, đình. Lời mở đầu có bấy dập, đều cho ta dừng lại. Mối hi trước hô to, đáng tiếc xung phong quán tính, không phải bọn họ tưởng Đình là có thể lập tức dừng lại. Xông vào phía trước mỗi một con ngựa, đều trình diễn cùng hắn dưới thân kia con ngựa giống nhau bi kịch. Mặt sau bởi vì quán tính nguyên nhân, con đã xảy ra đáng sợ dẫm đạp sự kiện. Trúng kế trúng kế, ra ấm thành trên tường thành, vô số chiến sĩ ở Hoan hô. Ha ha, chúc mừng đại soái, đầu chiến báo cáo thắng lợi. Thi Mi cùng mặt khác tướng lãnh cùng nhau, hướng Chu đại soái chúc mừng. Ha ha ha, thật là đại khoái nhân tâm. Chu đại soái thoải mái cười to. Ban đầu, ở phát hiện địch La tộc thế nhưng làm tiên phong ở đằng trước chạy vội thời điểm, Chu đại soái đám người đứng ở trên tường thành, tâm đều nhắc tới cổ học tượng. May mắn may mắn, cuối cùng bọn họ kỵ binh vẫn là vọn. Một bên Diêu Nhị Ca cũng thực vừa lòng bấy dập tạo thành hiệu quả hắn lần này phụ trách truyền tin cùng với đưa thợ thủ công đưa sắc bén đồ sứ tài liệu cùng bán thành phẩm xi si mang tới là mang theo nhiệm vụ tới quan sát lần này bấy dập bố trí tình huống cũng là hắn nhiệm vụ chí nhất diêu đại nhân các ngươi thợ thủ công cũng thật lợi hại y di xuân đại doanh tướng lãnh khen tặng diêu nhị ca nói này cũng không tính khen tặng xem như sự thật đi rốt cuộc dựa vào này mới tới vị thợ thủ công chỉ đạo bọn họ thế nhưng làm địch la là nhất tộc mới ra sư liền tài cái đại bổ nhào diêu nhị ca ha hả cười Bọn họ thợ thủ công xác thật lợi hại. Liên tỉ như bố trí này, đó bấy dập mấu chốt nhất tài liệu chi nhất, bán thành phẩm xi măng, chính là bọn họ thợ thủ công căn cứ hắn mỗi không biết từ nào làm ra nhắc nhở, làm ra tới ngọn ý vật ấy đối con đường đối kiến trúc có thể tạo được nhất định cứng đờ tác dụng, dùng để bố trí loại này chống rống bấy dập nhất thích hợp bất quá. Y lý xuân trên tường thành đầu, bởi vì đầu chiến báo cáo thắng lợi, hơn nữa vẫn là thắng được nhẹ nhàng như vậy, từ tướng lãnh cho tới binh lính đều hưng phấn cực kỳ. Nhẹ nhàng đem đối phương kỷ binh cấp làm bỏ, này nhiều ít năm không cảm thụ qua. Thông thường đều là bác địch thế tới rào rạng, bọn họ đâu. Phí nhiều kính mới miễn cưỡng đánh đuổi đối phương đệ nhất song thế công. Nhưng đối bác địch tới nói, trận này xuất sư bất lợi, liền quá ngoài dự đoán. Nhiều ít năm không tài đến thảm như vậy. Mấu chốt, tài vẫn là bọn họ địch là quân tinh nhuệ nhất bộ phận. Nay vẫn là chiến tranh chi sơ, thậm chí còn không có đánh giáp lá cả. Như vậy mở đầu, đối sĩ khí đả kích rất lớn vừa thấy đến địch la trong tộc bấy dập còn phát sinh dẫm đạp sự kiện y thế xuân đại doanh kỵ binh doanh mục giả tướng quân nhịn không được thỉnh mệnh đại xoái mặt tướng thỉnh mệnh ra khỏi thành truy kích ra sức đánh cho rơi xuống nước chuẩn chu đại xoái bàn tay vung lên không bao lâu đại thành cửa thành liền khai một nửa môn một giả tướng quân lành hắn binh chen chúc mà ra nhân cơ hội đi thu hoạch địch la tộc binh lính mệnh mỗi hi chết dù sao cũng là tướng giả ở trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau Liên đề phòng y xuân đại lao nhân cơ hội bỏ đa xuống giếng, hắn làm mặt sau cùng có thể may mắn thoát khỏi một phần ba kỵ binh từ bên cạnh vòng qua đi, che ở bọn họ phía trước, rồi sau đó mặt binh lính đối hãm ở bấy dập cùng tộc triển khai tự cứu. Lúc này địch la tộc là phẫn nộ, cũng là dũng mãnh Một giá tướng quân trừ bỏ ban đầu chiếm điểm tiện nghi ở ngoài, mặt sau cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đưa một giá tướng quân phát hiện, địch la tộc mặt sau cứu viện đã hoàn thành khi, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể minh kim thu binh Y Di Xuân kỵ binh thối lui lúc sau, Ngũ Hi chết ở nhìn đến bởi vì một cái bẫy, bọn họ kỵ binh bởi vậy mà thương vong nhân số chiếm tổng kỵ binh hai phần ba khi, hắn tâm đang nhỏ máu. Bác địch lại đánh lại đây, chúng ta chạy nhanh thu lương a. Bác địch cùng Y Di Xuân lại đánh giặc tin tức, làm Y Di Xuân dân chúng sốt ruột hoảng hốt bắt đầu thu lương. Tình huống này bị báo cáo đi lên, Diêu Xuân loan xuống ruộng xem xét lúc sau, hỏi nông giá viện các quan sự, đều nói có chút hoa màu còn chưa đủ thành thủ, còn có thể lại dưỡng mấy ngày. Hiện tại thu hoạch rất nói, sản lượng chỉ có thành, lại dưỡng mấy ngày, có thể nhiều thu hoạch một ít lương thực. Diêu Xuân đoán vội vàng dẫn người chấn an ba tánh, làm cho bọn họ đem thành thục lương thực trước thu hoạch, còn không có hoàn toàn thành thục lại chờ hai ngày, không cần lo lắng bắt địch người sẽ vọt vào y xuân bụng đốt giết đoạt lấy. Xuất phát từ đối thành chủ phủ các đại nhân tín nhiệm, bọn họ đỉnh chỉ thu hoạch động tác. Nhưng một đám vẫn là sầu đến không được, hẳn không thể trực tiếp ngủ ở hai đầu bờ ruộng, mấy ngày nay, không đem lương thực thu hồi tới bọn họ cũng đừng muốn ngủ. Cứ việc trấn an ba cánh, nhưng Diêu Xuân nhoãn sắc mặt như cũ ngưng trọng. Chủ yếu là Bắc địch đáng sợ quá thâm nhập dân tâm, bọn họ hàng năm năm hạ có khi nhảy vào bụng, đốt giết đoạn lấy, không chuyện ác nào không làm. Y Diêu Xuân dân chúng đều tới rồi nghe địch biến sắc trình độ, đều cấp dân chúng tạo thành chấn thương tâm lý. Nàng cảm thấy, Y Diêu Xuân đối chiến địch la, Y Diêu Xuân yêu cầu một hồi lại thắng. Nói cách khác, lần này bọn họ phải cho Bắc địch tới một lần tàn nhẫn mới được. Đối phương quá kiêu ngạo, Cơ hồ đem Y Dì Xuân trở thành bọn họ kho lúa cùng hậu hoa viên, muốn tới thì tới. liền xem khoảng thời gian trước không ngừng có tiểu cổ bác địch vô tổ chức vô kỷ luật mà trộm nhập Y Di Xuân cùng Bắc địch giao giới thôn trang đánh giá thực liền biết bọn họ đều là kẻ tái phạm. Này đó kẻ tái phạm, bọn họ thông qua này đó tù binh không ngừng mà lợi dụng các loại phương pháp dụ dô bọn họ tộc nhân lại đây, trước sau đưa tới một vạn nhiều người. Mặt sau phỏng trừng là bác địch người cũng nhận thấy được không đúng rồi, như thế nào dẫn đều không có người lại đây. Lúc ấy toàn bộ y thị xuân quân chuẩn các binh lính đều cảm thấy man tiếc đối. Nay một vạn nhiều bắc địch người, đều là thứ đầu. Bị chảo sau một đám đều hung ác đến lợi hại, miệng còn không sạch sẽ, têu gào muốn lộng chết bọn họ này đó đại lương người. Hình ra quân nhóm đối phó này đó thứ đầu, cái thứ nhất chính là đưa bọn họ trói lại, trực tiếp lên ngửa kéo một trận, bị thương cũng không cho trị, chờ tới rồi lao sửa chẳng, khai hoang thời điểm, này đó thứ đầu cũng không thiếu ai doi. Dù sao không phục liền chịu, chịu đến chịu thua mới thôi quan đến bọn họ. Trải qua một hai tháng điều, giáo, hiện tại một đám đều thuận theo thật sự, trở thành khai hoảng một phen hào thủ. Cái gì sẽ không chống chọn, cho nên mỗi năm không thể không nam hạ tới trộm tới đoạt đại lương dân chúng lương thực, kỳ thật nói trắng ra là chính là lười. Ý xuân quân Quân, chuyên trị bọn họ trên người lười kính. Bất quá đối phó địch là sự, chờ bọn họ thành chủ mang theo các tướng sĩ làm xong tiểu sống trở về lại nói, Chu đại xoái bọn họ hẳn là có thể chống được lúc ấy đi. Bọn họ hẳn là không như vậy phế vật mới đúng. Ra ấm huyện thành ngoại, địch la tộc lui về phía sau mấy dặm mà hạ trại. Bọn họ tựa như một đám linh cẩu, không cấp được lương thực, bọn họ là dễ dàng sẽ không tối lui. Ngôi hi chết cả người đều băng bó, may mắn hắn thân thủ hảo, bị thương không tính quá nghiêm trọng, nhưng lúc này hắn vẻ mặt ngưng trọng, cùng đại lương giao phong, bọn họ địch la tộc là đã lâu cũng chưa ăn qua như vậy lỗ nặng. Nhìn đến các tộc nhân một đám ủ rũ cục đôi, ngôi hi chết trực tiếp thượng chân đá, ở doanh địa giết đều cho ta ngẩn đầu lên. Chỉ là một hồi nho nhỏ thất bại, các ngươi liền phải ủ rũ cụp đuôi sao. Đại vương! Chẳng lẽ các ngươi bởi vì một lần suy sụp cũng không dám đi tới. Vẫn là các ngươi tính toán cứ như vậy trở về địch la. Hai tay trông chân mà trở về. Đối mặt cha mẹ thê nhi chờ đợi ánh mắt, sau đó nói cho bọn họ, bởi vì các ngươi vô năng, cho nên không có thể cho bọn họ mang về qua mùa đông lương thực. Quân đau thương tất chiến thắng. Sở hữu địch la tộc nhân đều bị bọn họ đại vương nói khơi dậy tâm huyết, không, chúng ta không quay về. Tiếc hảo, đêm nay, chúng ta muốn suốt đêm công thành. Bọn họ không phải sẽ thiết bây dập sao. Chúng ta lần này cũng muốn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Ngối hi chết hử lạnh. Ban đêm, thuộc về chiến tranh kèn lại vang lên. Đại soái bác địch người điên rồi. Là điên rồi, thế nhưng suốt đêm công thành. Ban đêm công thành khó khăn đại, cái này khó khăn là hai bên, công thành khó khăn đại. Thủ thành khó khăn cũng đại. Bảo vệ cho, chúng ta muốn bảo vệ cho. Một đêm đánh nhau kịch liệt, cuối cùng không có làm bắt địch người chiếm được tiện nghi, Chu Đại soái mang theo còn lại tướng lãnh sắc mặt mệnh mỏi hạ tường thành. Đúng lúc này, Thi mi vội vàng tới rồi, Đại soái không hảo, chúng ta thu được tin tức, Sẽ Ninh bị hình trường phong dẫn người công chiếm. Một chút tường thành liền nghe được hình trường phong phá được Sẽ Ninh, Chu Đại soái Chu Đại Xoái nín thở, hình trường phong kêu bang nhân là chuyện như thế nào? lúc này thế nhưng còn nghĩ khuyết trương địa bàn, Chu Đại Soái có loại bị lợi dụng cảm giác, Nương, Lão Tử ở phía trước đánh sống đánh chết, các ngươi tránh ở Lão Tử phía sau, không hỗ trợ liền tính, còn nhân cơ hội đánh lén sẽ Ninh, hơn nữa bọn họ còn đánh lén thành công. Chu Đại Soái hỏi, công thành chiến dùng bao lâu thời gian? Thi Mi, nghe nói không đến ba cái canh giờ, hiện tại đối phương đã hoàn toàn tiếp quản xe Ninh. Chu Đại Soái nghe thế thượng, nhịn không được chửi gầm lên, sẽ Ninh huyện lệnh huyện thừa là heo sao? Các ngươi còn có thể càng phế vật một chút sao. theo đều so các ngươi có tiền đồ. Có thể nhiều bám trụ hai ngày. theo cho không bằng đồ vật. Chu đại Soái thật sự là quá sinh khí. Mang xong sẽ ninh huyện lệnh gánh hát lại mắng lánh binh tiến đến Y Y Xuân Bình Định đại tướng. Còn có, cam hóa thành. Người là rùa đen sao. Từ lương châu triệu tập binh mã xuất phát đến Y Y Xuân Bình Định. Bò đều bỏ tới rồi. Hành quân gấp có thể hay không? chương 149 Ở Chu đại soái đoán trách sẽ Ninh huyện huyện lệnh cùng huyện thừa quá vô năng thời điểm, lấy tưởng Hân cầm đầu huyện lệnh huyện ủy đám người cũng thực buồn bực đâu. Lại nói tiếp sẽ Ninh huyện là một cái vạn hộ đại huyện, thiết có 4 cái hương chấn, có 6000 binh mã. Chính là nhân ra hình trường phong đại tướng quân trực tiếp 2, 3 vạn đại quân tiếp cận, cái này kêu bọn họ như thế nào đánh sao? Bọn họ toàn bộ huyện phòng ngự cũng chỉ có 5, 6000 binh mã, cho nhân gia đưa đồ ăn sao? Thực lực quá cách xa, không có thắng khả năng, lại nói bọn họ còn không có viện binh. Tình huống như vậy, hoặc là hàng, hoặc là liều mạng rốt cuộc, đem 5-6 ngàn binh mã đánh cho tàn phế lúc sau, lại làm đối phương tiến quân thần tốc. Khác nhau chính là, người trước, bọn họ này đó đầu đầu não nào có lẽ còn có thể có mệnh ở, người sau, phỏng chừng có thể bảo tồn người nhà đều tính nhân ra hình trường phong nhân tử. Tường hân ở hình trường phong đám người xuất binh nguy cấp lúc sau, cùng đồng liêu thương nghị lúc sau quyết định, dứt khoát ý tư ý tứ mà phản kháng một chút, sau đó liền đầu hàng tính. Dù sao bọn họ hàng cũng không phải địch la người cũng không phải khác ngoại tộc, tốt xấu Hình Trường Phong cũng cùng là chung nguyên nhân không phải sao? Huống hồ, triều Đình chính mình bình định bất lợi, còn trách bọn họ đầu hàng sao? Như vậy tưởng tượng, bọn họ hàng đến yên tâm thoải mái. Đến nỗi Chu Đại Soái nói bọn họ là phế vật, bọn họ thừa nhận chính mình thực phế. Thi Mi nói Hình Trường Phong đám người công thành chiến dùng 6 cái canh giờ, là từ xuất phát thời gian tính khởi, bên trong bao gồm lên đường thời gian. Nhưng tưởng hơn đám người cho rằng Bọn họ phế vật, những người khác như hoàn hóa, chứng mối phủ trợ quận thủ cũng không so với bọn hắn hảo đi nơi nào. Một cái có thể đánh đều không có, mọi người đều là thái kê mổ nhau thôi. Bọn họ hiện tại bẩn thịu bọn họ ném xe linh, chỉ là bởi vì hình trường phong trạm thứ nhất đánh không phải bọn họ thôi. Lúc này, Diêu Xuân đoán mang theo hứa sung cùng với vài vị mạc phủ thành viên, theo đại quân tiến vào tiếp quản xe linh. Bọn họ tiến vào lúc sau, đó là tuyên bố một loạt an dân thi thố. Đầu tiên đó là cấm quân đội nhiễu dân khinh dân, người vi phạm trọng phạt. Tường hân đám người cắm phối hợp giao tiếp, nhưng phát hiện chủ trì tiếp quản công việc người lại là cái nữ tử, lường trước nàng đó là Tân Y Xuân thành chủ phủ Diêu Công Tào. Trong lúc nhất thời, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Diêu Xuân loán to lớn danh, đã sớm theo hình trường phong khởi sự mà biến truyền thiên hạ. Rốt cuộc nàng lấy một giới nữ tử chi thân, tệ thân là hình trường phong tập đoàn trung đứng hàng trước mấy nói sự giả chi nhất, lại còn có tay cầm thực quyền Nàng cho người ta cảm giác là minh diễm, ôn hòa, làm việc thập phần có trật tự. Cứ việc nàng thân xuyên thâm sắc truy ý tỉ, đem nhan sắc đi xuống để ép hai phần, nhưng vẫn là có thể thấy được nàng dung mạo giàu hảo. Khó được là là nàng tự thân sở mang khí thế. Nay đầu khí thế đánh mất nam nhân mà nàng nhan sắc dựng lên ý niệm, bởi vì tưởng hơn đám người phối hợp, giao tiếp công tác rất là thuận lợi. Mà hình trường phong diêu xuân đoán bọn họ kế tiếp muốn nghị, đó là đối tượng hân chờ một chúng sẽ ninh quan viên xử lý. Tưởng Hân là hàng tướng, lại còn có hàng đến dứt khoát, hai bên vẫn chưa tạo thành hình ra quân rất lớn thương vong. Sắt là khẳng định không thể giết. Thứ nơi này này đó là tưởng Hân đám người thông minh chỗ. Sẽ ninh là bọn họ khởi sự sau, chiếm cứ tân ý xuân đại bản doanh lúc sau, cái thứ nhất đánh hạ tới địa phương. Bọn họ về sau còn muốn đánh địa bản, vô số thủ tướng sẽ lấy sẽ ninh làm tham chiếu. Nếu bọn họ sát hàng tướng, tiêu chỉ biết ra tăng tương lai những cái đó thủ tướng sức chống cự cùng với công thành khó khăn. Liên hướng về phía điểm này, bọn họ cũng không thể sát, thiên kim mua cốt mã, đây là cộng tiêu. Hơn nữa hiện tại bọn họ ở vào dốc sức làm giai đoạn, yêu cầu đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Cuối cùng, bọn họ cao tầng vài vị nhất trí quyết định, sẽ ninh bọn quan viên liền tham chiếu lúc trước Tân Y Y Xuân vốn có những cái đó quan viên xử lý phương thức, tốt quan viên trước rời vào Tân Y Y Xuân, học tập một đoạn thời gian, coi tình huống xuất sĩ, hư toàn bộ cách trước, trong đội ngũ con sâu làm dầu nổi canh, tất loại bỏ đi ra ngoài. Cho bọn họ nên được kết cục Như vậy xử lý Thưởng hân đám người vô ngự nhưng nói Đồng thời cũng rất may mắn chính mình không có việc gì Nghe hình trường phong đám người ý tứ Giống như bọn họ kế tiếp biểu hiện đến tốt lời nói Còn có thể lại làm quan Kết quả này ra ngoài bọn họ dự kiến Chiêu dùng hàng tướng Từ xưa có chi Nhưng nói thật Thưởng hân đám người cho rằng Hình trường phong mãi binh nghiệp xuất thân Binh nghiệp xuất thân người làm việc rất nhiều đều từ tâm Suy xét không lâu dài Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. sau lại chờ hắn chân chính trên mặt đất này thuyền, hắn mới phát hiện hình trường phong gánh hát hành sự rất có kết cấu, cũng không phải hắn cho rằng gánh hát rong. diêu xuân loan tính toán sẽ ninh huyện giao cho hứa sung tới thống trị, lần này dẫn hắn tới, chính là như vậy cái ý tứ. hắn tới ý diêu xuân cũng có đã hơn 2 tháng, tại đây đoạn thời gian, hắn vẫn luôn cẩn trọng, nội vụ năng lực rất mạnh, có thể nói hứa sung là bọn họ bồi dưỡng thành thục mặc cho quan viên, đem hắn điều tới sẽ ninh, chủ yếu là muốn cho hắn khôi phục dân sinh. Đem dân sinh kinh tế làm tới rồi tới. Hứa sung điều nhiệm, là trải qua nàng suy nghĩ cặn kẽ lúc sau hướng thành chủ đại nhân kiến nghị. Bởi vì nàng tọa chấn tân ý dìa xuân, có nàng ở, năng lực cùng nàng trùng hợp, nhiều ít đều sẽ bị nàng áp chế một ít, ai bị áp chế lâu rồi đều sẽ buồn bực. Cho nên, ở xác định đối phương trung thành độ lúc sau, đem người điều đến nơi khác làm quan. Như vậy kết quả, người hảo ta hảo đại gia hảo, cũng là tránh cho nhân tài lãng phí một loại phương thức. Đối hứa sung tới nói, Điều đến sẽ ninh, rất hợp hắn y đối với thành chủ đại nhân cùng diêu công tàu tín nhiệm cùng với đề bạc trọng dụng, hứa sung là khắc sâu trong lòng. Bởi vì lúc trước ở tấn tây phủ vẫn luôn bị áp chế, hơn nữa công lao cũng vẫn luôn bị đoạt quan hệ, tâm tình của hắn là phẫn uất tích tụ. Đi vào y xuân lúc sau, được đến thích hợp cương vị, cùng với quan trên coi trọng, đồng liêu nhóm cũng khá tốt, hắn tích tụ phẫn uất tâm thái bình thản rất nhiều, hơn nữa mặc kệ là vừa tới y xuân quân chân vẫn là mặt sau tới rồi thành chủ phủ đều có rất nhiều đáng giá hắn học tập địa phương. Từ sâu trong nội tâm tới nói, hắn là khát vọng có thể đương ra làm chủ, đem đầy đất thống trị thành hắn muốn bộ dáng nhưng hắn phía trước cũng biết, không tới thời điểm. Hiện tại, là lúc. Biên giới đại sứ, đây là hắn bán ra bước đầu tiên. Đại tướng quân, sẽ ninh bên này sự tất, chúng ta nên thay đổi quá mức tới đối phó địch la tộc. Ở trong quân, đại gia vẫn là thói quen xưng hô hình trường phong vì đại tướng quân. Mông nghị đám người vừa nghe lời này, đôi mắt chính là sáng ngời. Tướng lánh liền không có không thích đánh giặc, vốn dĩ cho rằng lần này tấn công sẽ ninh có thể đại làm một hồi, không nghĩ tới, kết thúc đến nhanh như vậy, bọn họ liền nhiệt thân đều không có đâu. Một cái tiểu tướng trần trờ địa đạo, chính là, hiện tại Bắc địch tộc không phải Y Dĩ Xuân Đại Doanh ở thủ sao. Bọn họ phản, không thuộc về đại lương, cùng Y Dĩ Xuân Đại Doanh có thể nói là phân thuộc hai cái trận doanh, này đánh thắng tính ai. Diêu Xuân đoán nghiêm túc mà nói, đối chiến Bắc địch nhất tộc, không có hai cái trận doanh, chỉ có một trận doanh. Đó chính là chúng ta đều là trung nguyên hoa hạ dân tộc. Ít lời đại tướng quân cũng trịnh trọng gật đầu, tán thành Diêu Xuân đoán lời này. Đánh bác địch, ta không ý kiến, nghe theo đại tướng quân các ngươi an bài. Ta cũng không ý kiến. Giống như trên. Diêu Xuân đoán cười nói, kêu hành, các ngươi làm các tướng sĩ hảo hảo chuẩn bị một chút, chúng ta đi trước một bước, cùng Chu Đại soái thương lượng thương lượng, chờ thương lượng hảo lúc sau, chúng ta liền có thể cùng Y Diêu Xuân đại doanh thay quân. Lúc này đây làm các tướng sĩ ở không thương cập tự thân dưới tình huống nhiều làm thí điểm tù binh. Nghe được muốn bắt tù binh, ở đây các tướng lĩnh đều cười. Công tào đại nhân vẫn là như vậy hiếm lạ tù binh. Diêu xuân đoán vẻ mặt bất đắc dĩ, không có biện pháp, khai hoang đào đường sông đảo cạn chờ quá nhiều trọng lực sống cưu yêu cầu tù binh tới làm. Thái tử tâm tình thực trầm trọng, địch la tộc một năm hạ nam man cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, đi theo xâm lấn đại lương phương nam kiềm nam. Trong lúc nhất thời hoa hạ này phiến thổ địa khói lửa nổi lên bốn phía, các ba tánh cơ hồ rất khó tìm đến hoàn toàn không bị chiến hỏa để cập thế ngoại đảo nguyên. Bởi vì cho dù không đánh giặc địa phương, địa phương thanh trắng cũng sẽ bị triều đình cưỡng chế trinh đi tham gia quân ngũ. Nhưng thái tử quản không được này rất nhiều, hắn chỉ có thể nói gia chi không tồn, bao chi nào phụ. Chờ tiêu trừ nội hoạn, chờ đánh lùi ngoại địch, hảo hảo mà hưu sinh dưỡng tức mấy năm, hết thể đều sẽ hảo lên. May mà kiềm nam phương diện, vương lãng vẫn là có điểm năng lực ổ định Kiềm Nam. Thái tử không biết chính là, Vương Lãng bằng vào chính là hắn tiên tri người sớm rất ngộ, đem Nam man tộc nhân che ở Kiềm Nam ở ngoài, chỉ là hắn duy trì cái này cục diện cũng thực cố hết sức, cũng vô pháp làm thái tử từ Kiềm Nam điều động binh mã đi bình định. Thái tử vốn dĩ tính toán thân trình, nhưng quần thần phản đối, hắn thân thể không tốt, hơn nữa lão hoàng đế hiện giờ ốm đau trên giường, long thể là ngày càng lụ bại, hiện giờ đại lương gió lửa nổi lên bốn phía, cũng yêu cầu hắn ở giữa điều hành. Hiện giờ đi trước Tử Châu như âm bình phản bội đại tướng chính là cùng Hoắc Lao chiến thần tề danh phản dã phản lao tướng quân, đây là một vị nhân cố vinh dưỡng nhiều năm lao tướng quân, là thái tử tự mình đi thỉnh, mới đưa người thỉnh rời núi. Tập kết binh mã lương thảo lúc sau, lao tướng quân liền xuất lĩnh đại quân xuất phát, trên đường gặp được vài cổ cử phản kỳ tiểu thế lực, liệt là một đường nghiền áp qua đi, trực tiếp thu thập rớt, thật là cái gì a miêu a cẩu đều dám cử phản kỳ. Thái tử nhận được sẽ Ninh ở ngắn ngủn một đêm liền bị mất tin tức cũng cùng chu đại soái giống nhau, mắng tưởng hơn đám người vô năng, mắng cam hóa thành không làm tròn trách nhiệm. hắn thậm chí so chu đại soái còn sinh khí, hắn rõ ràng đều đi công hàm giao đại hoan hóa, xe ninh chứng mối phủ chờ người phụ trách chú ý phòng bị tân y lìa xuân. chính là xe ninh nên ném vẫn là ném, còn ném đến nhanh như vậy. còn có cam hóa thành, tốt xấu ngươi cũng là bình định đại quân, tuy rằng cho ngươi binh lực có điểm thiếu, cũng không trông cậy vào ngươi diệt hình trưởng phong đám người, nhưng ngươi lãnh binh nhanh lên đến. Liền tính vây mà không công, làm đối phương có điều kiến kỵ, ngươi hẳn là có thể làm được đi. Bên kia, Chu Đại xoáy ngủ hai cái canh giờ bổ ngủ bù, tỉnh lại sau nghĩ đến hình trưởng phong suất quân đánh lén sẽ ninh một chuyện, như cũng cảm thấy thực xuất ruột. Chủ yếu vẫn là bởi vì triều đình quá không làm, khác liền không nói, dù sao cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Nhưng là bác địch Nam Hạ một chuyện, lúc trước Thái tử hiện thân y xuân thời điểm, cũng đã có manh mối, Hắn lúc ấy cũng cùng Thái tử nói, hơn nữa nói cho Thái tử. Quân đội binh khí có bộ phận mài mòn thật sự lợi hại, cùng bác địch đánh nhau thời điểm, bọn lính tổng nhân cái này mà có hại, hỏi hắn không thể đem đã mài mòn cuốn nhận binh khí cho bọn hắn đổi một đuổi. Chu đại Soái lúc ấy cảm thấy, lương thảo không cần triều đình nhọc lòng, nhưng binh khí tốt xấu cấp điểm đi. Lúc ấy thái tử chỉ nói hiện giờ triều đình cũng khó khăn thật sự, nhưng hắn sẽ tận lực. Chính là từ thái tử thoát đi y xuân, đã có khi ngày, không thấy triều đình cho bọn hắn đổi mới binh khí cũng liền thôi, hạn mối thiết lệnh lại hạ đạn. Chu đại Xoáy cũng không biết nói cái gì hảo. Hiện giờ bác địch sát sát thật thật nam hạ hiểu rõ, đối phương tập kết thời điểm, hắn liền phái người ra roi thuốc ngựa đem tin tức đưa hướng kinh thành, cũng không biết triều đình lần này có thể hay không có điều tỏ vẻ. Tiếp viện hắn là không chờ mong, nhưng hắn cảm thấy, triều đình cấp điểm lương thảo chấn an một chút cũng hảo a phải biết rằng, bọn họ là ở vì đại lương đánh sống đánh chết. Chu đại Xoáy thở dài một hơi nói, thì mi à, ta cảm thấy chúng ta không thể như vậy đi xuống chúng ta ở phía trước cùng địch là nhất tộc đánh sống đánh chết, hình trường phong đám người lại ở chúng ta phía sau dùng sức mà mở rộng địa bàn. như vậy không được ra lúc này bọn họ đánh lén sẽ đình. ngày mai bọn họ có thể hay không đánh lén tuy hóa hoặc là trứng mối phủ chờ mà. ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tưởng cái biện pháp làm hình trường phong đám người vội lên. đương nhiên nếu là có thể hỗ trợ chia sẻ một chút địch la tộc hỏa lực vậy tốt nhất. thi mi muốn nói lại thôi. như thế nào? có việc liền nói sự. nhìn đến mưu sĩ bộ dáng này. Chu đại xoái liền sọ nao đau, những người này chẳng lẽ không biết chính mình đầu hảo xử? người khác có đôi khi tưởng vấn đề thật không đuổi kịp bọn họ sao. Đại xoái, thuộc hạ minh bạch ngươi ý tứ, chính là, trừ phi hình trường phong chủ động giúp chúng ta đánh Bắc địch tộc, nếu không chúng ta thật đúng là không hảo họa thủy đồng dẫn, kéo bọn hắn vào bàn. Nói như thế nào? Đại xoái, ngươi xem dư đổ A Bắc địch này họa thủy muốn dẫn tới tân Y Hà Xuân, mặc kệ đi nào con đường, đều yêu cầu trải qua chúng ta tân đến ô Y Hà Linh Trấn. Canh vượng hà trấn, tân thanh trấn tam trong trấn một chấn. Chu đại xoái nhìn dư đồ, cũng không nôn. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới lầm bẩm, gian Cha a, chúng ta y đi xuân đại doanh thật thành tân y lý xuân đạo thứ nhất phòng tuyến. Chúng ta phía sau có thuộc về chúng ta tam trấn, không thể lui, một lui, bác địch đầu tiên đánh sâu vào chính là chúng ta kia tam trấn. Thi mi cũng là lòng tràn đầy mà ảo não, trách ta, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Lúc ấy không cần tốn nhiều sức được tam trấn, hắn chỉ lo cao hứng lúc ấy thành chủ phủ kêu bang nhân làm chủ đem tiếp giáp chúng ta y y xuân đại doanh sở tại gia ấm huyện ô y, y linh chấn canh vượng hà chấn tân thanh chấn tam chấn phân chia cho chúng ta khi ta còn khi bọn hắn là hảo tâm chu đại soái vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ diều xuân đoán nàng nói này hoàn toàn là nàng hảo tâm bọn họ tin tưởng sao lúc trước nàng thật là xuất phát từ làm cho bọn họ phương tiện quản lý hảo ý mới đưa rửa gần gia ấm huyện tam chấn phân chia cho hắn nay tam Trấn hoang vắng nói là trấn đều tiếp cận huyện lớn nhỏ Chỉ là dân cư tương đối thưa thớt, lúc này mới không thăng cấp. Nàng cũng thực luyến tiếp hảo sao. Chương 150 chương 150 Chương 150 Nếu hình trường phong diêu xuân đoán đám người quyết định đi gặp chu đại Soái cùng chi thương nghị đối phó địch la tộc một chuyện, đương sẽ ninh bên này chủ mạch lạc một trải vớt lại, bọn họ liền đi rồi. Hứa sung cập diêu xuân đoán mang đến vài vị nguyên mạc phủ thành viên lưu lại, cùng hứa sung cùng nhau tạo thành sẽ ninh tân lãnh đạo cánh hát. Đại tướng quân bọn họ đi thời điểm. Còn mang đi sẽ Ninh Nguyên Lai dùng cho phòng ngự 6000 binh mã, lại cấp hứa sung để lại 6000 hình gia quân, tương đương một cái đổi thành. Làm như vậy, hai bên binh lực chưa từng giảm bớt, lại bảo đảm sẽ Ninh bên này sẽ không ra ngoài ý muốn, có thể làm hình trưởng phong cùng với Diêu Xuân Loan đám người càng yên tâm. Hiện tại đúng là giao chiến chi sơ, Diêu Xuân đại doanh cùng địch la đánh đến hòa thế, Chu đại soái tỏa chấn cửa thành, không có khả năng ở ngay lúc này rời đi ra ấm huyện. Cho nên, yêu cầu bọn họ tự mình đi thấy Chu đại soái. Tình thế như thế, yêu cầu bọn họ đi gặp, kia bọn họ liền đi, nay không có gì nhưng nói. Nhưng quân tử không lập nguy tưởng, phong người chi tâm không thể vô. Vì thế bọn họ quyết định binh chia làm hai đường, Diêu Xuân Noãn mang theo 5000 binh mã đi gặp Chu Đại Soái, Hình Trường Phong Tắc mang theo tam vạn quân đội liền đóng quân ở Hồng Tinh khu. Hơn nữa thâm nhập Y sư Xuân đại doanh, không điểm khác chuẩn bị sao được đâu. Chu Đại Soái nhận được Diêu Xuân Noãn đưa tin nói muốn tới cùng hắn thương nghị cộng đồng chống cự Bắc địch tộc tin tức, hừ hừ một tiếng, chuẩn Diêu Xuân Noãn đám người tới cực nhanh. Ở Y thì Xuân đại doanh lại một lần chống lại địch quân công thành chiến lúc sau, bọn họ liền đến. Diêu Xuân Noãn nghe được hai bên công phòng chiến mới vừa kết thúc, kiên trì muốn đi nên đón Chu đại soái, tiếp đái bọn họ người đành phải đưa bọn họ đưa tới cửa thành hạ. Chu đại soái một chút tường thành liền phát hiện, Diêu Xuân Noãn lần này tiến đến, mang lên mông nghị cùng Chu Ngọc thụ, cùng với 5000 binh mã. Chu đại soái yên lặng nhìn trước mắt nữ tử, người lá gan thật đại, sẽ không sợ hắn nhất thời khởi ác ý. Đem nàng cùng với nàng này 5.000 binh mã tất cả đều lưu lại nơi này. Diêu Xuân noan cười mà không nói. Đừng nhìn nàng lần này tới tới chỉ có 5.000 binh mã, 2.000 kỵ binh, 3.000 bộ tốt. Nhưng này 5.000 người đều là trong quân hảo thủ, thả phối hợp ăn ý, có thể xem như hình ra trong quân tinh anh đoàn. Nếu thật sự phát sinh hai quân giới đấu, này 5.000 binh mã cũng đủ che chở bọn họ cùng hầu mệnh tam vạn quân đội hội hợp. Nay hội chiến sĩ nhóm đang ở quét tước chiến trường. Có chút địch la tộc binh lính sông lên đầu tường, lúc ấy đã bị thu thập, chỉ là lúc ấy các tướng sĩ đều ở phòng thủ, thi thể cũng chỉ là khuân vắc đến một bên, chưa kịp xử lý, hơn nữa bên trong khả năng còn có hay không chết thấu địch la người, yêu cầu bổ đao. Còn có tưởng thành căn hạ, cũng đến đi xuống một ít người đi xử lý hai bên nhân viên thi thể, đầu tiên là đem người một nhà cùng địch la người tách ra tới. Bên ta sĩ tốt còn phải kiểm tra một chút có hay không tồn tại, nếu còn có tồn tại, chỉ là bị thương nghiêm trọng nói. Liền chạy nhanh đưa về trong thành trị liệu. Đến nỗi địch la người thi thể, liền thu thập đến một chỗ đốt cháy. Như vậy nhiều máu tích cùng thi thể nếu là không xử lý nói, một thối giữa liền dễ dàng đưa tới rồi bỏ con mua ôi, còn sẽ dẫn phát ôn dịch, này đó bọn họ đều là biết đến. Diêu Xuân nón nhìn bọn họ xử lý, gật gật đầu. Ở các tướng sĩ chuẩn bị cấp còn sống bác địch người bổ đao là lúc, Diêu Xuân nón vội vàng nói, từ từ, chu đại soái nhưng cái đó bị thương bác địch người có thể hay không trước đừng giết Như thế nào? Nay đó bác địch binh lính còn sống, giết rất đáng tiếc ca, ngươi đem bọn họ tặng cho chúng ta bái. Ngươi muốn này đó bác địch người làm cái gì? Nói thật, Chu Đại Soái đối hàng năm nam hạ xâm lược Y Y Xuân Bắc địch người là một chút hảo cảm cũng không. Làm nô lệ a. Diêu Xuân đoán đúng lý hợp tình địa đạo. Chu Đại Soái, không phải, các ngươi tân Y Y Xuân thế nhưng bùn xỉn nhân lực tới rồi loại tình trạng này. Y Y Xuân quân chân cụ thể có bao nhiêu chân dân hắn là không biết, nhưng là hơn vạn là không chạy. Đều đã nhiều người như vậy làm việc, còn thiếu nô lệ. Lúc này Thi Mi cũng xen một câu, đúng vậy, Diêu Công Tảo, nghe nói các ngươi y y xuân quân chân nơi đó đã có một vạn nhiều bác địch nô lệ, này còn chưa đủ. Diêu xuân đoán thở dài, nơi nào đủ Nga, lại đến một hai vạn đều không đủ sử dụng đâu. Nô lệ, đó là càng nhiều càng tốt. Tỷ như khai hoang đảo đường sông thanh nước bùn đảo quặng từ từ này đó công việc nặng nhọc giao cho này đó tù binh đi làm thật tốt. Nếu là này đó sống đều làm xong rồi còn có thể làm cho bọn họ lên núi đánh thạch, sau đó tu lộ lót đường gì. Nghe đến mấy cái này, Chu Đại Xoái cùng Thi Mi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm, đó chính là này đó Bắc địch tù binh quá thảm. Xem hai người thần sắc không đúng, Diêu Xuân đoán vội vàng nói, Đại Soái, các ngươi đừng đáng thương này đó kẻ xâm lược. Ta đây cũng là cho bọn hắn một cái vì chính mình từng phạm phải ác sự chuộc tội cơ hội, chuộc tội sau kiếp sau bọn họ là có thể đầu cái hào thai, Miện vui xúc sinh nói, bọn họ sẽ cảm kích ta. Chu Đại Soái, lừa dối đi, ngươi liền dùng sức lừa dối đi. Ngươi này há mồm, thật là gạt người quỷ. Bất quá, đem Diêu Xuân Nhoãn nói nghe tiếng vào sau, Chu Đại Soái trầm mặc, này đó đào đường sông tu lộ sống đều là dân chúng lao dịch, lôi bằng ở Y Đế Xuân Dương bảy năm thái thú, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không thương tiếc sức dân. Hắn thượng không kịp cảm khái, liền lại nghe được Diêu Xuân Nhoãn nói chuyện. Nàng nói, hơn nữa chúng ta Tân Y Đế Xuân gia đại nghiệp đại. Mặc kệ là gieo chồng cùng nuôi dưỡng đều yêu cầu đại lượng nhân thủ tới làm Đúng rồi, còn có các loại xưởng cũng yêu cầu đại lượng nhân thủ Đương nhiên, này đó tinh tế sống không dám giao cho này đó bác địch nô lệ Nhưng bọn hắn có thể đi làm việc nặng việc dơ Đem chúng ta chân dân á dân chúng á giải phóng ra tới Đi làm tinh tế sống Chu đại soái mặt đen, đây là tới mắt thèm hắn chính là đi Cút đi Được rồi, đừng rong dài Những cái đó tồn tại bắt địch người Người muốn liền cầm đi coi như để lúc trước các ngươi phái thợ thủ công tới hỗ trợ nhân tình vậy quá cảm tạ chu đại soái diêu xuân ngoan mang đến tướng lãnh tiến lên xem xét sau nói công tào đại nhân này đó địch la tộc nhân đều bị thương có chút bị thương còn nặng trọng có thể hay không sống sót còn không nhất định đâu này đó không cần nhiều làm suy xét trước đem bọn họ giam giữ lên sau đó cũng không cần lãng phí đại phu cùng dược liệu cho bọn hắn trị thương mỗi ngày cấp điểm sạch sẽ thức ăn nước uống có thể sống sót mấy cái là mấy cái Diêu Xuân Loan nói rất lánh khốc, nhưng này xác thật là nàng ý tưởng. Đối lãi này đó kẻ xâm lược, trị thương là không có khả năng trị thương, cấp điểm sạch sẽ thức ăn nước uống đã là nàng tự hạ, ngao đến xuống dưới liền làm nô lệ, ngao không xuống dưới liền đi tìm chết bái. Diêu Xuân Loan nghĩ nghĩ, lại giao đái nói, còn có, nếu sống sót địch la người, từng có với hung ác, làm trông coi binh lính không cần cố kỵ, đối người như vậy, nên chịu chịu, nên đánh đánh. Thật sự cùng hung ác cực, lộng chết cũng không có việc gì. Tướng lãnh gật đầu. Ý bảo chính mình minh bạch. Kỳ thật Tào công đại nhân không giao đái cũng không quan hệ, bọn họ nguyên quân chuyên xuất thân người, liền không có không biết nàng đối bác địch tù binh thái độ. Liên một câu, người bác địch tù binh chính là không bằng chúng ta chân dân chân quý. T. Đủ nhân tâm. Chu đại xoái cùng Thi Mi liền ở một bên nghe, lập tức chỉ có như vậy một ý niệm. Mặt khác chính là, Diêu Xuân đoán như vậy giao đái, rõ ràng là đem trông coi binh lính mệnh xem đến so địch là người trọng đến nhiều đến nhiều. Người khác nghĩ như thế nào bọn họ không biết, nhưng nếu bọn họ là trông coi binh lính, chỉ tới lời này, cái thứ nhất ý niệm chính là ấm áp. Sách này thu mua nhân tâm thủ đoạn, chuẩn cờ mở nờ giờ nha. Lúc này, đã là cơm chiều thời gian, Y. Xuân Đại Doanh các tướng sĩ bao gồm Chu Đại soái đều mệt mỏi một ngày. Hiện tại lúc này cũng không thích hợp nói sự, vì thế Chu Đại soái bàn tay vung lên, khó được các ngươi tới chúng ta Y. Xuân Đại Doanh làm khách, đi, bùn Đại soái thỉnh các ngươi ăn một đốn. Nói bọn họ liền một đường hướng Đại Soái chủ trướng đi đến nay sẽ có bộ phận binh lính đã ăn thượng cơm chiều bọn họ vừa lúc trải qua một chỗ phân phát cơm canh địa phương Diêu Xuân Nhoãn nhịn không được chữa đủ quan vọng lại là càng xem càng trao mày mỗi cái binh lính trong tay cầm nắm tay lớn nhỏ bánh bột bắp hai cái một chén thưa thớt cháo ngũ cốc còn có một ngun thủy nấu không thấy một chút dù tanh rau xanh Chu Đại Soái ngươi liền cho ngươi các binh lính ăn cái này Chu Đại Soái cũng dừng lại sao không đều vẫn luôn như vậy ăn sao này đó có thể ăn no. Hắn biết thời gian chiến tranh ăn cái này, thức ăn là có điểm kém, nhưng hắn cũng không có biện pháp à? Triều đình một chút lương thảo không cho, nguyên lai quân xuân lại bị bọn họ cướp đoạt, không tỉnh điểm có thể làm sao? Diêu Xuân đoán đều cấp khí cười, tuy rằng bọn họ đoạt quân xuân, cũng á năm tối cao thu hoạch phân tam chi nhất phân hắn lương thực. Nói rất đúng giống hắn mỗi năm đều có thể lấy đi quân chuân toàn bộ thu hoạch giống nhau. Năm rồi hắn diệt trừ quân chuân quân dân chi tiêu cũng liền lấy đi 1 phần nhiều như vậy đi. Rốt cuộc lúc trước binh lính cùng chân dân tỷ lệ là tam so bẻ, chân dân chi phí sinh hoạt cũng là một bút đại tiêu dùng. Sau lại chính hắn lại ở chân dân chọn đi rồi một nửa nhi tốt binh lính, nhiều giữ người, chính mình không được nhiều nỗ lực nỗ lực. Không phải A Chu Đại soái, ngươi không phải mới từ Y Xuân quân chân lôi đi 44 vạn thạch lương thực sao. Tốt xấu cấp các chiến sĩ ăn được điểm đi. Chu Đại soái sắc mặt biến đổi, cho rằng nàng cố ý nói lời này là ở châm ngòi ly gián. Chu Đại soái sinh khí, vậy các ngươi nói nói. Các ngươi đều cấp phía dưới các binh lính ăn cái gì? Hai người nói chuyện âm lượng không nhỏ, chọc đến Y Y Xuân Đại Doanh Phụ cận ăn cơm các chiến sĩ đều chiều bọn họ nhìn lại đây. Hắn sinh khí diều xuân đoán nhưng không sợ, hơn nữa nàng trong lòng nào đó ý niệm trận lóe, liền quyết định cùng Chu Đại Xoáy nói nói bọn họ trong quân đội thức ăn, vậy ngươi nhưng nghe hảo, chúng ta bên kia các tướng sĩ mỗi ngày thức ăn, món chính lấy cơm gạo nước, màn thầu bột thô, ngũ cốc bánh bột ngô là chủ, quả no, không đủ liền ăn đến đủ, nhưng không được lãng phí. Mỗi ngày y xuân quân chân phải giết heo dê tám đầu, gà vịt bao nhiêu. Nước canh, môi đốn đều có, có khi là tảo tía canh trứng, có khi là mặt khác đồ ăn canh, làm cái nào canh đoàn xem phòng bếp đại sư phụ tâm tình, vui làm loại nào chính là loại nào. Cứ việc này đó nước canh có điểm giả, khẳng định không bằng nhà mình làm thời điểm phóng liêu như vậy thật sự, nhưng nghe các tướng sĩ hưởng ứng, vẫn là thực nhiệt liệt. Bọn họ y xuân quân chân mười mấy và người, kỳ thật mỗi ngày giết heo dương tám đầu. Tam đầu cấp là dự để lại cho quân dân, năm đầu phân phát cho binh lính nhà ăn. Này đó heo dê gà vịt nhìn như nhiều, nhưng gánh vác đến mỗi cái binh lính trên đầu, cũng cũng chỉ có thể dính điểm nước luộc thức ăn mà thôi. Nay vẫn là liệu cơm gấp mắm kết quả, không có biện pháp, hiện tại sức sản xuất vẫn là không đủ, mỗi ngày lấy ra cái này số lượng heo cùng dương đã là quân chuẩn cực hạn. Lúc trước y Xuân quân chuẩn cổ vũ gieo trồng, nuôi dưỡng phương diện, các gia tự dưỡng xúc vật cũng là cổ vũ. Hiện giờ quân chuẩn đều có heo tràng Ngưu Tràng, Dương Tràng bao nhiêu? Khu còn có trại gà. Người sau là Chu Ngọc Thụ yêu nhất. Bất quá hắn thích chính mình vòng cái đỉnh núi chính mình dưỡng thượng một ít. Y Dị Xuân đất ướp tài nguyên phong phú, thủy vực ao hồ cũng nhiều. Bọn họ quân chuyên phụ cận liền có khúc sông ao hồ, dưỡng vịt cực kỳ tiện nghi. Cho nên Y Dị Xuân quân chuyên mỗi khi ra cản vịt cũng nhiều, còn có trứng vịt cũng nhiều. Trọng điểm là quân chuyên dưỡng heo đều là phiên quá, lớn lên liền mau. Hơn nữa quân trong đồn điển Xuân Hạ chi quý, thức ăn xanh đặc biệt nhiều bọn họ cũng bỏ được uy mỗi một đầu heo lớn lên đều phi thường béo tốt dưỡng cái nửa năm đều có 100 cân trở lên thả thịt chất thực hảo bọn họ quân chuyên heo ra làn khi thử một lần lập tức liền lướt qua thịt bò thịt dê trở thành quân trong đồn điển được hoan nghênh nhất thịt loại khu, khu hơn nữa riêu xuân đoán bản nhân tương đối trọng khẩu heo nội tạng nàng là ăn bạo xào gan heo thận khía hoa nhi thanh quả chám heo phổi canh tương bạo ruột già thịt nạc rồi cháo heo bụng gà này đó đồ ăn ở nàng khẩu thuật hạ Bị rủ xe y hoàn nguyên lúc sau, ăn qua người, cũng cùng nàng giống nhau, yêu nảy khẩu. Bởi vì nàng kéo, bọn họ quân chân heo nội tạng giá cả liền không xuống dưới quá. Tiểu các chiến sĩ mắt trông mong mà nhìn Chu Đại soái cùng diêu xuân đoán, soạn, nguyên lai y xuân quân chân các binh lính thức ăn đều tốt như vậy sao? Bọn họ thức ăn khi nào cũng có thể tốt như vậy đâu. Chu Đại Xoái trong lòng lễ ẩm, đồng thời lại thực tức giận, hình ra quân những cái đó các tướng sĩ có thể ăn như vậy hảo. Toàn lại hắn cùng lôi bằng từng người cống hiến một khu nhà bảo khố A. Nàng hiện tại còn muốn ở hắn trước mặt khoe ra. chương 151, Diều Xuân đoán thở dài, nói, cho nên nói Chu Đại Xoái, ngươi không thể còn như vậy đi xuống. Chu Đại soái hắn lại sao? Chờ phục hồi tinh thần lại khi, Chu Đại soái mới phát hiện nguyên lai chính mình một không cẩn thận đem trong lòng lời nói cấp khoan khoái ra tới. Kỳ thật Thi Mi rất muốn khuyên hắn ra Đại soái một câu, nghĩ thoáng chút, tốt xấu ngày còn có hai tòa bảo khố. Tuy rằng ngầm bí khô biến thành bên ngoài thượng bảo khố, nhưng chúng nó no tốt xấu còn ở không phải. Ngắm lại lôi bằng, thật là mau đều không dư thừa, liền người cũng chưa. Người không suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, người cho người binh lính ăn như vậy quân lương, chẳng lẽ là tưởng dẫm lên vết xe đổ. Diêu Xuân đoán là thật sự cảm thấy vào sinh ra tử các tướng sĩ hẳn là ăn ngon một chút, nhìn một cái, hảo chút đều là 15-16 tuổi nam hài tử, ở đời sau kia vẫn là vị thanh niên, ở chỗ này đã cầm lấy vũ khí cùng ngoại tộc đánh giặc cho nên nàng mới vẫn luôn cùng Chu Đại Soái tất tất. Ngươi có ý tứ gì? Chu Đại Soái cảm giác chính mình trái tim ở co chặt, hắn vừa rồi nhắc tới hắn hai tòa bảo khố, nàng liền nhắc tới dẫm lên vết xe đổ này bốn chữ, quá dọa người. Ngươi như vậy không tính toán trước cực kỳ, ngươi phải hiểu được, quân đội mới là ngươi dừng chân căn bản. Ngươi hai tòa bảo khố vàng bạc đôi phóng, kho lúa lương thực cũng là đôi phóng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, nếu là ngươi không có quân đội bảo hộ, ngươi bảo khố ngươi tiền còn có thể giữ được sao? Đại soái A, ngươi sẽ không cho rằng vẫn luôn dựa điểm này binh lực, là có thể bảo vệ cho ngươi hai cái bảo khố đi. Chu đại soái cái này là thật nhảy dựng lên, phong bị lại mang điểm địch ý mà nhìn diêu xuân đoán, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đánh ta bảo khố chủ ý. Kia hai tòa bảo khố cùng với trang lương thực kho lúa đều là hán mệnh căn tử A. Không dung có thất cái loại này. Không phải ta đánh ngươi bảo khố chủ ý, mà là làm nghề ngội còn cần tự thân ngại A, chính ngươi mềm yếu, liền sẽ bị trở thành mềm quả hồng tới niết không có chúng ta nghĩ cách cũng còn có người khác tỉ như địch la người nếu là các ngươi bại ngươi cảm thấy địch la người sẽ hảo tâm mà buông tha người kho lúa người hai tòa bảo khổ sao kỳ thật diêu xuân mà biết chu đại soái thuần túy là keo kiệt kính nhi phàm vào. y diêu xuân đại doanh này thức ăn gác 2 năm gác bình thường đã tính có thể nhưng hiện tại là ở thời gian chiến tranh a còn không cho các chiến sĩ ăn no ăn được sau đó có sức lực cùng địch la người đánh sống đánh chết thắng được lớn hơn nữa sinh tồn xuống dưới tỷ lệ Chu đại sớm mặt một trận thanh một trận bạch. Tiền chỉ có sử dụng tới mới là tiền, đặt ở nơi đó, chỉ là sắt vụn đồng nát mà thôi. Đem lương thực đem tiền lấy ra tới, hảo hảo bồi dưỡng ngươi quân đội đi. Hiện giờ này thế đạo, chỉ có chính mình quyền đầu cứng, mới có thể sống được hảo, không bị khi dễ. Chu đại xoay cuối cùng cắn răng một cái, phân phó người đi dọn lương thực. Trung quanh y xuân đại doanh binh lính sùng bái mà nhìn Diêu xuân đoán, trời ơi, vị này Diêu công tào đại nhân cũng thật tốt quá đi. Thế nhưng vì bọn họ hướng đại soái tranh thủ tới rồi càng tốt thức ăn. Diêu Xuân Đoán phía sau hình ra quân nhóm mỗi người đều không tự giác mà ngẩng đầu đỡ ngực, tốt như vậy trưởng quan là bọn họ hình ra quân Nga. Nhà mình Sĩ tốt dùng sùng bái ánh mắt nhìn Diêu Xuân Đoán, cái này làm cho Chu đại soái có chút buồn bực. Chu đại soái không tính ngoan cố cách làm, làm Diêu Xuân Đoán thật cao hứng, không hưởng phí nàng phí này phiên môi lưỡi, cao hứng dưới, nàng cấp Chu đại soái ra một cái phát tài chi đạo, Chu đại soái, này liền đúng rồi sao? Hơn nữa, ngươi nếu là đem ngươi quân đội dưỡng đến binh hùng tướng mạnh, hoàn toàn có thể trái lại đi cướp bóc địch La Tộc A, như vậy là có thể bổ khuyết chính mình hoa đi ra ngoài tiền tài. Lông dê ra ở dương trên người, không lô đác. Này cách nói làm chung quanh nghe được binh lính trận tròn đôi mắt, nguyên lai còn có thể như vậy sao? Như là mở ra tân thế giới đại môn. Này đó binh lính kinh ngạc, Diêu Xuân đoán chú ý tới. Nhìn này đó từng trương hãy còn hiện non nước mặt, hảo chút đều là 14-15 tuổi hải tử, ở đời sau. Cũng chính là thượng sơ cao trung tuổi tác, hơn nữa từ nhỏ đến lớn mưa rầm thấm đất lễ nghĩa liêm sỉ đức giáo dục, làm cho bọn họ ý tưởng rất là đơn thuần. Phòng chừng bọn họ chỉ nghĩ như thế nào đánh lùi địch la người, sau đó cởi giáp về quê, đến chút bạc trở về trí vài mẫu cưới cái tức phụ sinh mấy cái hoa, này ở bọn họ trong mắt, phòng chừng là kết cục tốt nhất. Nhưng còn có một cái khác lớn hơn nữa khả năng kết cục, chính là chết hoặc là tàn. Nhưng Diêu xuân đoán lời này, lại cùng bọn họ sở nghe được quá, thực không giống nhau. Mà Diêu Xuân Đoán nói lời này có chút lang tính, là tình nguyện làm cho bọn họ học đi khi dễ người, không đúng, là khi dễ ngoại tộc, cũng không hy vọng bọn họ bị khi dễ, hoặc là chờ bị khi dễ mới nghị đánh trả, như vậy quá bị động. Nói lời này Diêu Xuân Đoán cũng là có cảm mà phát, nàng nhớ rõ phía trước xem qua một hồi quyền anh thi đấu, chính là trận thi đấu này làm nàng cảm xúc dao động rất lớn, cảm xúc rất sâu. Bọn họ Trung Quốc có 5.000 năm văn danh, được xưng lễ nghi trí bảng, kia trận thi đấu. Trung Quốc tuyển thủ mới vừa lên sân khấu, trọng tài còn không có kêu bắt đầu, đã bị mỗi đảo quốc tuyển thủ đê tiện vô sỉ mà từ sau lưng đánh lén. Trên đường đối phương còn có rất nhiều lần phạm quy, tỉ như chảo đôi mắt này đó, trọng tài giống như là mắt mù giống nhau không có ngăn lại. Chờ ta quốc tuyển thủ ngừng xu hướng suy tàn, phản kích lúc sau, mau thắng được thi đấu thời điểm. Mộ đảo quốc ở dưới đài huấn luyện viên thế nhưng sấn người chưa chuẩn bị ra tay đánh lén. Trên đường còn chạy lên đài công kích quốc gia của ta tuyển thủ, đảo quốc tuyển hai đánh một. Trọng tài cũng làm như không nhìn thấy. Lúc ấy nàng xem đến tức giận trong lòng, trực tiếp tắt đi TV, nhổ nguồn điện, liền kế tiếp cũng chưa xem. Lúc ấy nàng cái kia khi a, cố nhiên đảo quốc tuyển thủ cùng huấn luyện viên không nói võ đức, nhưng Trung Quốc tuyển thủ ở lên đài sau đối chính mình đối thủ, thế nhưng không có chút nào phòng bị tâm, thế nhưng đem chính mình phía sau lưng cho đối thủ. Còn có chính là đối mặt đánh lén huấn luyện viên, thế nhưng vâng chịu lễ nghi, không đi công kích, tưởng dựa vào trọng tài đem đối phương đuổi đi xuống. Quá bị động. Đê tiện người, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Cái kia đảo quốc tuyển thủ là, đảo quốc huấn luyện viên cũng là. Như vậy đê tiện thủ đoạn, bọn họ dùng một lần, liền không thể dùng lần thứ hai sao. Trung Quốc tuyển thủ ở có thừa lực thời điểm, không đem đối phương làm bái hạ ấn chết, còn gắt gao mà tuân thủ quyền anh tái chế quy tắc. Điểm đến mới thôi. Chính là bởi vì như thế, lúc này mới làm đối phương bắt được cơ hội, dốc sức làm lại. Đến nay Diêu xuân đoán cũng không biết kia chàng tương đối kết quả Không biết Trung Quốc tuyển thủ hay không có cơ hội lại lần nữa chuyển bại thành thắng đoạt được cuối cùng thắng lợi, vẫn là bởi vì đối phương đê tiện mà thua trận thi đấu. Cơm chiều là ở Chu Đại Soái trong đại trướng dùng, hắn chiêu đãi cơm chiều vẫn là khá tốt. Cơm gian hữu hảo bầu không khí, Chu Đại Soái nhớ tới vừa rồi nhắc tới hắn bị mưu đi đệ nhất tòa tư khố, hắn nhịn không được thử hỏi, "Diêu công tào, nghe nói bổn đại soái đệ nhất tòa bí khố là ngươi phát hiện, ngươi có thể nói nói là có thể như thế nào tìm được cụ thể vị trí sao?" Nhớ tới lúc trước mất đi đệ nhất tòa bị khố, đến nay canh cánh trong lòng. Càng miễn bản còn có đệ nhị tòa đệ tam tòa, lúc ấy đều thiếu chút nữa bị hình ra quân cấp sở đi rồi. Chu đại xoái ám chọc chọc mà tưởng, nói đi nói đi, nói cho ta, hảo dạy ta biết nơi nào xảy ra vấn đề, quay đầu lại ta nhất định chú ý. Diêu Xuân oán cười tủm tìm địa đạo, chu đại soái việc này không phải sơn tặc việc làm sao. Chúng ta đại tướng quân chỉ là vừa khéo đi đánh sơn tặc, ôn thảo đánh con thỏ mới được những cái đó tài vật mà thôi Nàng kiên quyết không buông khẩu, hiện tại liền nói cho ngươi, làm cho ngươi nhiều hơn phòng bị A. Chu đại xoáy biểu môi, biên, ngươi liền biên. Diêu Xuân nón lời nói phong vừa chuyển, bất quá, chúng ta xác thật biết một ít bí ẩn tin tức. Này đó tin tức chỉ có chúng ta thành chủ phủ nội cao tầng biết, Chu đại xoáy muốn biết cũng rất đơn giản, gia nhập chúng ta, thành người một nhà, hết thể đều hào thuyết. Bảo đảm biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Lại tới nữa lại tới nữa, không nghe không nghe, vương Bát nghiệp kinh. Chu đại soái bắt đầu pha trò, tiếp đón Diêu Xuân ngoan đám người dùng bữa, tới tới tới, không nói chuyện cái này, dùng bữa dùng bữa. Nàng mời chào lại lần nữa bị không tiếng động cự tuyệt, Diêu Xuân ngoan cũng không nóng nảy, đáp lời hắn nói, bắt đầu dùng bữa. Ăn xong rồi cơm chiều, nên bắt đầu thương lượng chính sự. Bởi vì gia ấm huyện cùng Bắc địch giáp giới, có 3 tòa cửa thành, tả hữu các một tòa tiểu thành môn, trung gian chính là đại thành môn. Hiện giờ Chu đại soái tỏa chấn đó là trung gian này tòa đại thành môn. Cuối cùng thương lượng kết quả là từ hình trường phong mang hai vạn tướng sĩ tới thủ thượng cửa thành, phụ trợ thủ thành, tự chủ điều phối chính mình tướng sĩ đối Chu Đại Soái. Nghe tuyên không nghe điều. Rốt cuộc trận này chiến sự cuối cùng chủ lực vẫn là Y, y Xuân Đại Doanh. Rốt cuộc Diêu Xuân đoán bọn họ là tới hỗ trợ. Hơn nữa hai bên nước Pháp Tam Trường ở đánh với địch là trong lúc không được lẫn nhau tính kế lẫn nhau công kích Minh Hiếu. Kêu Lương Thảo phương diện, Chu Đại Soái ớp ha úp đúng hỏi. Kỳ thật Chu Đại Soái cũng biết. Nhân gia tới hỗ trợ, chính mình tốt xấu cũng đến cho nhân gia đem hỗ trợ trong khoảng thời gian này lương thảo vấn đề cấp giải quyết. Không nói toàn bộ gánh vác, ít nhất cũng đến chuẩn bị một ít, nhưng hắn thật sự là, thật sự là, làm hắn đào tư cố hắn hảo tâm đau. Chu đại soái nghĩ lại tưởng tượng, việc này không trách hắn, chủ yếu vẫn là đến lại triều đình không làm, một chút lương thảo binh khí đều không chi viện cho hắn. Nếu là triều đình cấp lương thảo binh khí, hắn là nguyện ý rút một bộ phận cấp hình trường phong bọn họ. Này không phải không có sao. Diêu Xuân Loan còn không biết hắn sao. Tinh tỉnh cùng tì hưu dường như, vào hắn trong túi đồ vật, muốn cho hắn móc ra tới quá khó khăn. Hắn liền chính mình tướng sĩ đều liên tiếp cấp ăn được, nơi nào còn lo lắng bọn họ này đó người ngoài. Diêu Xuân Loan nói, lương thảo chính chúng ta giải quyết. Nhưng là chúng ta bắt được tù binh về chúng ta. Chỉ hy vọng ngươi đừng hối hận nha. Hảo hảo hảo, hình đại tướng quân cùng Diêu công tảo các ngươi thật là thâm minh đại nghĩa. Lúc này Chu Đại Soái không ngại nói vài câu lời hay. Nói xong chính sự, tiến đi Diêu Xuân đám người, kỳ thật Chu Đại Soái tâm tình thực buồn bã. Hình trường phong đám người chủ động xuất quân tới hỗ trợ đánh địch La tộc, mà Triều Đình phương diện đâu? Như cũng không có tin tức. Hai tướng một đối lập, Cao thấp lập thấy. Triều Đình biểu hiện thật sự quá làm người thất vọng rồi. Chu Đại Soái lắc lắc đầu, tính tính, có chút vấn đề, không thể thâm tưởng, tưởng tượng liền xuất ruột. Chương 152 Diêu Xuân ngoãn chờ Đại tướng quân lĩnh quân tiến đến cùng nàng đơn giản giao tiếp lúc sau liền hồi Tân Y Xuân tỏa chấn cũng chủ chỉ công tác đi. Mùa thu Y Xuân quân xuân lại là được mùa mùa. So với Tây Bắc hướng Nam vùng chịu khô hạn ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn tới lương thực giảm sản lượng Y Xuân vùng chịu trời cao chiếu cố tình hình hạn hán rất nhỏ. Toàn bộ Y Xuân cảnh nội lương thực chỉ giảm sản lượng một hai thành cứ như vậy Y Xuân dân chúng đều cảm ơn trời đất. Mà Y Xuân quân chân, bởi vì khoa học gieo trồng quản lý đối lương thực sản lượng có nhất định xúc tiến cùng tăng phúc. Hơn nữa diêu xuân đoán đáng người ở quy hoạch gieo hạt mùa hè khi, suy xét đến khô hạn ảnh hưởng, loại lương thực phần lớn đều là loại khô hạn chủng loại, cho nên lương thực sản xuất vẫn là bình thường. Này đã rất khó được. Chờ cơ hồ sở hữu mặt khác chủng loại lương thực như tiểu mạch hạt thóc thuộc đậu chờ thu hoạch xong khi, rốt cuộc có thể đào khoai lang đỏ. 70 mẫu khoai lang đỏ mà, tới rồi cuối mùa thu, trên mặt đất lan tràn khoai lang đỏ đằng như là bị hút xong rồi dinh dưỡng rất là khô khốc, sở hữu khoai lang đỏ đằng cũng chưa lãng phí, tất cả đều bị cắt thành một bó bó, đưa về quân chuyên phơi tràng chế thành thức ăn xanh, phóng tới kho hàng chứa đựng lên, chờ đến mùa đông thời điểm lấy tới uy xúc vật, khoai lang đỏ liền thua tại từng hàng lún thượng, hiện giờ tới rồi thu hoạch mùa, lúng thượng bùn đất đều nứt ra rồi, có chút trực tiếp lộ ra màu đỏ khoai lang đỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, lúng thượng cái khe rất nhiều, này đại biểu khoai lang đỏ được mùa, theo diêu xuân đoán ra lệnh một tiếng. Các chiến sĩ khai đảo, 70 mẫu đất khoai lang đỏ đào ra, trực tiếp trồng chất thành sơn. Đào xong lúc sau, chỉ là ước lượng, liền tiêu phí không ít thời gian, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là ra tới, bọn họ tổng cộng thu hoạch 20 vạn cân khoai lang đỏ, mẫu sản đạt tới 2.800 cân. Nghe thấy cái này sản lượng, sở hữu tham dự đảo khoai lang đỏ người trừ bỏ riêu xuân nón đều hô hấp cứng lại, cứ việc trong đó một bộ phận người ở mùa hạ khi đã trải qua quá một lần, vẫn là nhịn không được vì này kinh ngạc cảm thán. Này mẫu sản 23.000 cân khoai lang đỏ thật là bảo A. Nô Tổng Quản ở một bên tính toán, có này 20 vạn cân khoai lang đỏ, sang năm đầu năm loại thượng 2.000 mẫu đất, cây trồng vụ hè khi là có thể thu hoạch 400-500 vạn cân khoai lang đỏ. Nói cách khác, từ sang năm 6 tháng cuối năm khởi, bọn họ Tân Ý Xuân đều sẽ không thiếu lương. Cũng có thể nuôi sống càng nhiều người, Đại tướng quân cũng có lại trưng bình tư bản. Ngày mai lại đến cấp Đại tướng quân bên kia đưa lương thực nhật tử, vật tư đều chuẩn bị tốt sao. Nô tổng Quản hỏi. Diêu Xuân ngoan gật gật đầu, "Nô tổng quản yên tâm đi, ngày mai sẽ đưa 6 đầu heo 6 con dê, cộng thêm một ít mới làm đậu hũ còn như làm rau xanh qua đi, đây là hai ngày lượng, nhất định đủ số đưa đạt." Bọn họ lương thực tuyển vận một đám qua đi, rau xanh cùng thịt loại mỗi 2 3 thiên đưa một hồi. Bởi vì lúc này thời tiết tuy rằng không nhiệt, nhưng cũng chỉ có thể xem như mát mẻ, thịt loại vẫn là phóng không được. Cho nên Tân Ý Diêu Xuân bên kia, mỗi 2 3 thiên tất đưa mấy đầu heo dương cùng với bao nhiêu rau xanh qua đi. Ân Đại tướng quân bọn họ ở tiền tuyến giết địch, chúng ta hậu cần nhất định phải làm tốt. Y Dê Xuân quân chuân được mùa, này thật đúng là cái lệnh người phấn chấn tin tức. Bởi vì năm nay khô hạ, hiện giờ lương thực giá cả đã bị không có lương thực thương hộ nâng thật sự cao. Diêu Xuân đoán rửa theo nguyên bản kế hoạch, chờ lương thực đều phơi khô lúc sau, cấp ban đầu Y Dê Xuân quân chuân dân phân lương thực kết toán công điểm. Ở đánh hạ Y Dê Xuân chủ thành cập quanh thân huyện chân lúc sau, công điểm chế độ đã không thích hợp. Hiện giờ đã không cần công điểm chế độ tới bồi dưỡng chân dân đối ý xuân quân chân lòng trung thành. Còn nữa, cái này chế độ cơ sở là liệu cơm gấp mắm, yêu cầu khổng lồ tính toán năng lực, nàng một người làm không tới. Hơn nữa theo về sau bọn họ địa bàn mở rộng cùng với càng ngày càng nhiều bá tánh gia nhập tiến vào, cái này tính toán lượng quá khổng lồ. Nhưng công huân giá trị vẫn như cũ áp dụng, nhưng công huân giá trị lấy được yêu cầu các chiến sĩ thông qua làm nhiệm vụ tới thu hoạch, đổi trong lâu đồ vật, hiện tại lấy thưa thất chân quý chi vật là chủ. Đổi lâu cũng lập tức chuyển làm chủ yếu vì quân đội phục vụ. Bất quá ở phát lương thực kết toán công điểm phía trước, ở Diêu Xuân Loan trở người có tâm thao tác hạ, y Giê Xuân Lương thực không có giảm sản lượng, thậm chí lược có được mùa tin tức lan truyền nhanh chóng. Này tin tức dẫn tới người trong nước, ở địa phương đã qua không đi xuống người trong nước, Triều Tân y Giê Xuân chen chúc mà đi. Bởi vì có lương, liền đại biểu mạng sống cơ hội. Càng Miễn bản ba thần y Li cũng ở Tân y Diêu Xuân. Trước mắt đại lương thế cục, như là loạn thế đem thủy, mà loạn thế Tồn tại sống sót mới là hạng nhất đại sự. Này đó đến cậy nhờ Y Thị Xuân mà đến dân chúng, Diêu Xuân Ngoan ai đến cũng không cự tuyệt, nàng biết rõ, dân cư mới là hạn chế một chỗ phát triển căn bản nhất nhân tố. Đối này đó lưu dân hoặc là chạy nạn đảo vong dân chúng, Diêu Xuân Ngoan là người tiến hành đăng ký đệ đơn an trí, lại còn có rất coi trọng trước hết chạy nạn đến tân Y Thị Xuân lưu dân. Diêu Xuân Ngoan cảm thấy, hiện giờ toàn bộ đại lương, Y Thị Xuân xem như số lượng không nhiều lắm an toàn mà chi nhất Bọn họ có thể trước tiên đuổi tới tân Ý Dì Hải Xuân tới, mình có đảm lượng, thật tinh mắt, lại vô dụng, cũng chứng minh bọn họ là có khí vận người. Hình ra quân thức ăn, đối Ý Dì Xuân đại doanh đại đầu binh tới nói, là một loại tra tấn. Loại này tra tấn là từ khi nào bắt đầu đâu, là từ bọn họ hai quân liên hợp phòng ngự ngày hôm sau bắt đầu. Bởi vì ngày hôm sau, bọn họ hậu cần liền cho bọn hắn vận tới mấy đầu heo dương cùng một ít mặt khác rau xanh. Ý Dì Xuân quân chân heo dưỡng đến lại hảo, bị kết thúc chức nghiệp kiếm số khi. Tiếng kêu kêu một cái cao vút. Lúc ấy ý Xuân Đại doanh các binh lính liền cảm thấy, này heo tiếng dê, hẳn là trên đời này đệ nhất dễ nghe thanh âm. Bọn họ chơ mắt mà nhìn đối phương bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, lập tức liền đem những cái đó heo dê cấp giết. Bọn họ chung có người còn hảo vội mà nhắc nhở đối phương đừng lập tức khoảnh khắc sao nhiều, hiện tại thời tiết, thịt phóng không được. Nào biết đối phương cũng giật mình mà nhìn bọn họ, trở về một câu, không có muốn đem thịt gửi đến ngày hôm sau ý tưởng, bọn họ đều là hiện sát hiện an cái gì tam đầu heo tam đầu dương bọn họ muốn một ngày nội toàn bộ ăn luôn nhiều như vậy thì hơn nữa những cái đó heo bọn họ chính mắt thấy đều là phì đô đô đại heo giết sau kia phì chi gần có ngón giữa nửa chỉ như vậy hầu đối phương không để ý đến bọn họ đem sắt tốt heo tẩy đi tẩy đi phân giải sau liền nâng nhập phòng bếp lớn đi liền heo huyết heo nội tạng cũng không bung tha không bao lâu bọn họ đại nhà ăn phòng bếp lớn liền bay ra từng đợt nồng đậm thị hương vị thiên trọng có thể thèm chết cá nhân nga Nếu như vậy thức ăn, chỉ có ngẫu nhiên một hai lần cũng liền thôi, nhưng mỗi ngày như thế, ai chịu nổi. Vốn dĩ đâu, gần đây thức ăn có điều cải thiện y y xuân đại doanh các binh lính cảm thấy này đánh giặc nhật tử có thể ăn thượng thức ăn như vậy cũng không tệ lắm, nhưng có có hình gia quân như vậy cái đối lập ở, tức khác làm cho bọn họ cảm thấy trong chén đồ ăn đều không thơm. Hôm nay, lại đến cơm điểm, y y xuân đại doanh một cái tiểu binh, bưng bắt cơm tới gần đồng dạng bưng bát cơm ở ven đường ăn cơm hình ra quân lao binh. Đương hắn nhìn đến đối phương trong chén thế nhưng có một mảnh sáng bóng mềm lạng lát thì khi nhìn không được nuốt nuốt nước miếng nói, các người hình ra quân quân doanh thức ăn là thật sự hảo a Mấy ngày nay cũng đủ bọn họ đối hình ra quân thức ăn có cái khắc sâu hiểu biết, tựa như bọn họ diêu công tào diêu đại nhân ngày đó nói, bọn họ món chính là cơm gạo lức màn thầu bột thô, ngũ cốc bánh bột nô, hác mặt bánh bột bắp trở, quả no, không hà lượng, nhưng không thể lãng phí. Lúc trước Diêu Công Tảo Diêu Đại Nhân nói Ý Dì Xuân quân Quân mỗi ngày muốn sát tám đầu heo tám chỉ thành niên dương, bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại bọn họ hoàn toàn tin. Hình ra quân lão binh một ngụm đem thịt liền cơm bái tiến trong miệng, chờ đem thịt tan xong bụng sau mới nói, cười nói, còn hành, hôm nay tương đối may mắn, cướp được một miếng thịt phiến. Ý Dì Xuân Đại Doanh Tiểu Binh nói, liền tính không có thịt, các người đồ ăn thoạt nhìn méo ngậy, cũng so với chúng ta bạch thủy nấu đồ ăn ăn ngon. Đúng lúc này. Lại có một cái y dê xuân đại doanh tiểu binh ngồi sổng xuống, đấm ngực rừng chân mà, các ngươi hậu cần làm được thực hảo, còn có các ngươi trưởng quan đối với các ngươi cũng thật hảo. Lúc trước trưng binh thời điểm, ta như thế nào liền không đi các ngươi y dê xuân quân chôn đâu, hồi a, ta hồi a. Hắn là năm trước mới vừa gia nhập y xuân đại doanh tân binh, lúc này thật sự hận không thể thời gian chảy ngược, trở lại năm trước làm hắn một lần nữa làm một lần lựa chọn. Hình ra quân lão binh đồng tình mà nhìn hai vị tân binh viên liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ an Kỳ thật một năm trước, chúng ta cùng các ngươi thức ăn là không sai biệt lắm. Là từ khi nào bắt đầu, bọn họ thức ăn bắt đầu biến tốt đâu? Hình như là Diêu Công Tào Diêu đại nhân gia nhập đại tướng quân Mạc phủ lúc sau. Không bao lâu, Chu đại soái sẽ biết hình ra quân thức ăn thèm người sự. Này giúp không tiền đổ ra hỏa. Chu đại soái mắng xong chính mình binh lại mắng hình trường phong Diêu Xuân loan đám người gian trá, cuối cùng tự xuất tiền túi làm hậu cần mỗi ngày cấp bọn lính cung điểm ăn thịt hoặc là nước luộc. Địch La đại quân chỗ. Đại vương Y Xuân bên kia giống như tăng binh, hình ra quân cùng Y Xuân đại doanh thay quân ngày thứ nhất, bọn họ cũng không có cố tình che giấu chính mình động tĩnh, rốt cuộc bị địch La quân sở phát hiện. Ngụy Hi chết cảm thấy kỳ quặc, Y Xuân sao có thể còn tăng binh đâu? Đừng tưởng rằng hắn không biết, Đại lương hiện giờ khói lửa nổi lên bốn phía, đông nam tây bắc bốn cái phương diện liền có ba cái phương diện ở khai chiến, càng miễn bàn hai vị khác họ vương cùng một vị đại tướng quân lần trước cử kỳ tạo phản, này bụng cũng là nội chiến không ngừng. Hắn nghiên cứu quá hoa hạ lịch sử, bọn họ thích nói một lời, nhưng ngoại tất trước An Nội. Cho nên, hán phòng trừng, dưới tình huống như vậy, đại lương triều đình hẳn là đem có thể điều động binh lực đều điều động đi Bình Định. Thượng vị giả đều sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng An Nội, lại đến nhưng ngoại. Ở như vậy tiền đề hạ, triều đình hẳn là sẽ không cũng không cấp biên cảnh tăng binh. Như vậy này chi tiếp viện Y Dù Xuân quân đội xuất hiện liền rất kỳ quặc, làm người đoán không lai lịch. Ngụy Hi chết đối ý thì xuân quân chuân hình trường phong sở dẫn dắt kia chi hình gia quân rất là kiêu kỵ, hắn hiện giờ đã biết lúc trước thừa dịp bọn họ huynh đệ nội loạn thời điểm tiến vào địch la tộc cảnh nội đánh cướp chính là hình gia quân, bắt giữ bọn họ đánh giá thực địch la người đương tù binh cũng là hình gia quân. Bởi vì hình trường phong cố ý không có lộ mặt, cho nên Ngụy hy chết cũng không biết tân tăng quân đội là hình gia quân. Đánh chết Ngụy hy chết cũng chưa nghĩ đến tiếp viện quân đội sẽ là hình trường phong xuất lĩnh hình gia quân, bởi vì ở hắn nhận chi. Hai người vào lúc này căn bản chủ không có khả năng liên thủ. Hoa hạ người rất thích nội đấu, hai người hẳn là thế cùng nước lửa mới đúng. Trước mắt tuy rằng không có đánh lên tới, đó là thời cơ chưa tới, chờ thời cơ tới rồi, hoặc là chính là hình gia quân đánh lén y xuân đại doanh, hoặc là là y xuân đại doanh cùng tiến đến bình định đại quân tiền hậu giáp kích hình gia quân. Ngày mai, chúng ta chủ lực đổi thành tiến công thượng cửa thành thử xem. Ngỗi hy triết tâm tình thực trầm trọng, liên tục công thành ba lần, bọn họ cũng chưa chiếm được tiện nghi lần này Y Đi Xuân đại doanh binh lính ngoài dự đoán mà ngoan cường từ khi đầu một ngày xuất sư bất lợi lúc sau bọn họ Bắc địch tộc giống như là chúng nguyền rủa giống nhau bị đối phương ngăn chặn thẳng tiến không lùi thế cùng năm rồi so sánh với thập phần không thuận vốn dĩ bọn họ Bắc địch tộc trải qua này hơn nửa năm khô hạn có không ít tộc nhân không chịu đựng qua đời hơn nữa sau lại đánh giá thực càng là trực tiếp tổn thất một vạn nhiều thanh tráng hiện tại Y Đi Xuân lại tăng binh bên này giảm bên kia tăng đối phương là càng ngày càng khó đánh Chương 153. Địch La tộc chủ lực không công chính cửa thành sửa công thượng cửa thành hướng đi, thực mau đã bị Hình Trường Phong đám người sở phát hiện. Đứng ở Hình Trường Phong bên cạnh mông Nghị lập tức cười nói, "A, đối phương đem chúng ta trở thành mềm quả hồng tới đến đâu?" "Chúng tiểu nhân," Ngốc sẽ cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhìn mông Nghị hưng phấn bộ dáng, Hình Trường Phong nói hắn một câu, "Đừng sang bậy, theo kế hoạch chấp hành phòng thủ." Mông Nghị hai mắt hưng phấn mà nhìn chăm chú vào tập kết Bắc địch quân, ngoài miệng vô tâm không phổi mà đáp, Biết biết. Địch La tộc đại quân hướng đi thực mau cũng bị y Thi Xuân đại doanh các tướng lĩnh phát hiện, Chu đại soái có điểm vui sướng khi người gặp họa, Địch La chủ lực sửa công thượng cửa thành. Nhưng hắn vẫn là hạ lệnh, tùy thời chuẩn bị chi viện. Địch La mỗi năm đều được xưng 10 vạn đại quân 5 hạ, thực tế số lượng kỳ thật chỉ có 8 vạn hơn người. Năm nay bởi vì một chúng đánh giá thực địch La binh lính bị y Thi Xuân quân truân vong đi, 10 vạn đại quân trực tiếp biến thành 7 vạn đại quân. Nay vài lần giao chiến, lại hao tổn mất không ít Căn cứ bọn họ phòng đoán, bác địch quân hiện giờ đại khái còn có 67 vạn tướng sĩ, nhìn dáng vẻ, địch la tộc như cũ binh phân ba đường, chủ lực toàn áp qua đi thượng cửa thành, đến nôi chính cửa thành cùng hạ cửa thành, bọn họ cũng phải bộ phận quân đội tới kiềm chế. o o chiến tranh kèn văng lên, hướng A, xông lên đi, đại vương nói, xông lên tường thành giả thưởng 5 dê đầu đàn. Ngay từ đầu, hình ra quân quân coi giữ nhóm là thực trung quy trung củ phòng thủ, cung tiện ban phá, nước sôi lan cây. Đại thạch đầu đi xuống tạp, chỉ một chút là đặc biệt. Cố Tân ở xác định hôm nay hướng gió cùng sức gió lúc sau. Hướng Đại tướng quân đề ra một cái ý kiến, cái này ý kiến Đại tướng quân tiếp thu, lại làm quân địch dậm chân không thôi. Bác địch phụ đem dậm chân đúng là dậm chân, thủ thượng cửa thành địch đem quá đê tiện vô sỉ, thế nhưng làm người ở đầu gió chỗ dương hạt cát. Đúng vậy Đại vương, hôm nay phong lại đại, đối phương ở thượng phong khẩu chỗ dương hạt cát, hiệu quả kia không phải giống nhau hảo, đối tộc của ta công thành dũng sĩ là hạng nhất không nhỏ cái nhếu. Môi hi chết lạnh mặt nói, đem Dương Sa người nọ bắn xuống dưới. Chính là nào có dễ dàng như vậy, bọn họ Bắc địch có cung tiễn thủ không sai, chính là Hình Gia Quân cũng có thiện xạ cung tiễn thủ đối bọn họ cung tiễn thủ tiến hành áp chế, a thích ra vài vị huynh đệ đều là ưu tú cung tiễn thủ, giờ phút này đã bị phân phối đến phụ trách Dương Hạt các chiến sĩ bên người đối địch La tộc cung tiễn thủ tiến hành phản kích áp chế. Cứ như vậy, Hình Gia Quân chặn Bắc địch đệ nhất sóng cường công, lại dựa theo kế hoạch mơ hồ lộ ra mau kiên trì không được bộ dáng. Thậm chí ở đối phương đệ nhất sóng cường công cuối cùng, còn làm một cái bác địch tộc binh lính sông lên tường thành, tuy rằng lập tức đem chi giải quyết, lại làm bác địch tộc bên kia thấy được hy vọng, thâm chịu ủng hộ. Bác địch phụ quân mãnh liệt kiến nghị, đại vương, có hy vọng, chúng ta chuẩn bị đệ nhị sóng tiến công đi. Quan trọng nhất chính là, lúc này hướng gió thay đổi, đối phương dương hạt cắt kia chiêu không thể lại dùng. Hảo! Hình ra quân bên này, mông nghị đám người cũng là hương phấn không thôi, chúng tiểu nhân, biểu diễn đã đến đến giờ. Hùng to con, nên các ngươi lên sân khấu. Địch la tộc phụ quan kích động địa đạo, xông lên đi xông lên đi. Ngối hy chết cũng không tự chủ được mà đứng lên, xông lên đi, này thượng cửa thành quả nhiên là y xuân bố binh điểm yếu. Công thành có tiến triển, ngối hy chết trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt rốt cuộc cũng có cười bộ dáng. a xông lên, thật đáng sợ. Phan, vừa rồi bị kêu hùng to con đại trưởng hướng xông lên địch la binh lính cái hốt một phách, địch la binh lính liền vượng đồ ăn. Trên tường thành mấy chỗ ngấu chốt vị trí đều đứng một cái giống hùng đại minh như vậy to con, này đó to con thừa dịp địch la binh cùng phòng thủ hình ra binh đánh nhau khi, một quyển trụt vượng một cái bắt địch người. Cho dù này đó xông lên tường thành địch la binh đột phá thủ tường binh lính cùng với to con phòng thủ cũng không sợ, mặt sau còn có cung tiễn thủ ở như hổ rình ngồi. Vô số địch la binh xông lên tường thành, đồng thời, cũng có vô số địch la binh đều bị phóng đổ, sau đó yên lặng mà bị kéo đi rồi. Ngồi hi chết càng xem càng không thích hợp. Sao lại thế này? Không phải công lên rồi sao? Như thế nào một đám có đi mà không có về? Như là vào hát động, nếu ngũi hy chết biết có cái này từ nói, nhất định là như vậy hình dung. Chờ gần 2.000 binh lính công đi lên lại không thấy bóng dáng, mà đối phương cửa thành cũng không hề có bị công phá dấu hiệu sau, ngũi hy Triết ý thức được bọn họ khả năng trung kế. Sau đó hắn quyết đoán hạ lệnh, Minh Kim Thu binh, tạm dừng công thành. Ô ô ô Thu binh, địch la Thu binh. Nhanh như vậy liền thu binh, ta mới bắt năm cái địch la binh, quân công còn không có tích cóc đủ đâu. Tiểu binh phân biệt rõ miệng, vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Hán bên cạnh tiểu nhị trả lời, người bắt năm cái, tốt xấu cũng có 50 công hơn đăng giá, liền thấy đủ đi. Công thượng tường thành địch la binh tin tức toàn vô, địch la tộc tướng lãnh cũng không nốc, khẳng định biết có kỳ quạc. Địch la tộc Minh kim thu binh tiếng kèn vang lên, chu đại soái cũng chú ý tới, đối kết quả cũng không tính quá ngoài ý muốn. Hình gia quân đã nhiều ngày ăn ngon nghỉ ngơi cũng hảo, cùng mọi mệnh tác chiến Bắc địch quân so sánh với, đó chính là diệt đại lao. Bắc địch quân là hung mãnh không sai, nhưng vẫn luôn cùng ngoại tộc giao chiến, hình gia quân cũng phi nhược quân, không hề ngoài ý muốn. Lần này Bắc địch quân công thành chiến lại lại thất bại trầm dứt. Chu Đại Soái đi tìm Hình Trường Phong Khi, phát hiện hắn đang ở một bên xem Hình gia quân nhóm đang ở sạch sẽ nhanh nhẹn mà quét tước chiến trường, nói là quét tước chiến trường, kỳ thật càng có rất nhiều ở buộc chặt tú binh, hình lão đệ. Ngươi này trưởng đánh đến sinh đẹp a, nho nhỏ mà ăn luôn đối phương 4 năm ngàn binh mã, còn hành. Chu Đại Soái nhanh chóng ở trong lòng tính tính, ngăn trở Bắc địch đệ nhất sóng cường công, đối phương sĩ si tốt thương vong số đại khái ở 3.000 chi gian. Nói cách khác, đệ nhị sóng tiến công khi, hình trường phong thế nhưng bắt đối phương 2.000 ngàn sĩ si tốt. Chu Đại Soái cảm thán, các ngươi đối tù binh, thật là yêu sâu sắc a. Hình trường phong ngử một tiếng, thừa nhận. Chu Đại Soái bĩu môi, nhìn đến hắn ở bận rộn, hư một tiếng mang theo hắn các tướng lĩnh đi rồi. Chu Đại Soái cho rằng hôm nay chiến dịch như vậy kết quả, nào biết hình trường phong thế nhưng suốt đêm phát động đêm tập, làm đến địch la đem tạt doanh. Đêm khuya thời điểm, hắn bị thân binh diêu tỉnh, nói cho hắn tin tức này thời điểm, Chu Đại Soái hỏa tốc rời giường, bước lên tường thành vừa thấy, nơi xa địch la quân doanh địa ánh lửa tận trời, rất xa còn có thể nghe được địch la người dùng địch la lời nói ở kêu địch tập địch tập. Gác đêm binh lính nói cho Chu Đại Soái, địch la quân doanh mà hỏa là lập tức liền thiêu cháy giống như còn phát bất diệt mới đưa đến phạm vi lớn khủng hoảng. Ngụy Hi chết sắc mặt trắng bệnh mà ngồi ở đỉnh đầu tiên buộc đoan nội. Hán tưởng hắn đã biết đóng quân ở thượng cửa thành kia chi quân đội là ai? Y Li Xuân quân chuyên hình trưởng phong hình gia quân. Địch La Doanh địa tạc Doanh chân thật tình huống xa so Y Li Xuân đại Doanh gác đêm binh lính nhìn đến còn thảm thiết. Đối phương đầu tiên đối phó chính là kỵ binh Doanh, tướng lãnh Doanh trưởng cũng bị đối phương trọng điểm chiêu cố. Chiến mã loạn nhẹ đánh sâu vào Doanh địa, khiến cho từng trận tiêu sợ hai cùng khủng hoảng còn có kia hỏa như là phát bất diệt sợ tới mức hảo chút dũng sĩ quỳ xuống đất thẳng hô thiên thần thẳng hô tắt mãn chờ hưng đông nhất thống kế bọn họ tử thương cùng với mất đi dũng sĩ thêm lên lại là một vạn nhiều người gần hai vạn người chiến mã trực tiếp chạy không có hơn phân nửa bất quá đây là lời phía sau ở ngỗi hy triết đoán ra đóng tại thượng cửa thành quân đội thân phận khi chu đại soái cùng hắn lưu chủ thi mi cũng phát hiện một chuyện lớn phát bất diệt hỏa lôi thái thú thiên hỏa thi mi nói đại soái Hình đại tướng quân trong tay nắm giữ thiên hỏa bí mật, Chu Đại Xoáy nhìn nơi xa vẫn như cũ bất diệt hỏa, gật gật đầu, hẳn là thật sự. Bởi vì địch la tộc đóng quân nơi thực tới gần yề Xuân Hà, chính là vì phòng ngừa địch nhân ban đêm dùng hỏa công đánh lén. Đi, chúng ta đi thượng cửa thành. Chu Đại Xoáy nói xong liền đi. Thi Mi cập một chúng tướng sĩ vội vàng đuổi kịp. Chu Đại Xoáy liên can người đến lúc đó, Mông Nghị cũng lánh đi ra ngoài làm tiểu sống quân đội đã trở lại, không có ngoại ý muốn chính là. Bọn họ lại bắt một đám tù binh. Lúc này đây tạc doanh, hình ra quân câu trở về tù binh chỉ có 1-2 ngàn người, đều không ngoại lệ, đều bị ta cầm mang về tới. Này hai lần giao chiến, hình trường phong sẽ xuống ngôi hy chết thật lớn một miếng thịt, có thể nói chân chính được mùa. Hình trường phong đối với Chu Đại soái đã đến cũng không ngoài ý muốn, đối với hắn dò hỏi thiên hòa sự, một bên cố tân cười xấu xa thế hắn trả lời, Chu Đại soái đây là quân sự cơ mật, chúng ta hai quân hiện tại tuy rằng là minh quân, nhưng vẫn là vô pháp báo cho Nếu ngài muốn biết, gia nhập chúng ta đi. Chúng ta đối người một nhà đều là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Chu đại xoáy vung tay háo, thử, tà tâm bất tử. Đi rồi. Thi mi cũng là dở khóc dở cười mà lãnh mọi người đuổi theo. Chờ đại tướng quân an bài người đem này một đám 3.000 người tù binh đưa về tân Y Diệ xuân khi. Diêu xuân đoán đang ở cấp Ý Diệ xuân quân chuân chân dân nhóm phát lương thực. Vừa nghe nói muốn phát lương, chân dân nhóm buôn tàu bẩm báo. Phát lương thực phát lương thực. Mau mang lên hộ tịch bản lĩnh lương thực đi a. Nói phát lương liền phát lương, mùa thu thu lương thực đều phơi khô, hơn nữa đều làm thống kê, chỉ là còn không có nhập kho. Này đó lương thực khẳng định là muốn nhập kho, Diêu Xuân Nhoán vẫn luôn biết, tại đây thế đạo, lương thực là quan trọng nhất vật tư, không gì sánh nổi. Trước đó, Diêu Xuân Nhoán khẳng định muốn đem thuộc về chân dân kia bộ phận phát đi xuống sau mới hảo nhập kho. Một hộ hộ mà hợp phân, đối xong lúc sau chính là xương lương thực lánh lương thực. Có chút nhân ra lánh đến lương thực nhiều có chút nhân già lãnh đến thiếu, này cùng bọn họ trên tay công điểm nhiều ít, còn có ngày thường tiêu hao có quan hệ. Lãnh đến lương thực lúc sau, bọn họ này một năm tới tích góp công điểm tất cả đều tiêu. Y Xuân Xuân dân trừ bỏ có thể sử dụng công điểm phân đến lương thực ngoại, nhà mình cùng quân Xuân Điền Điền cũng được mùa nộp lên nên cấp quân Xuân bộ phận, chính mình kho lúa như cũ là tràn đầy. Trừ bỏ Y Xuân Xuân dân, thuộc về Tân Y Xuân dân chúng, kho lúa cũng là tràn đầy này toàn lại thành chủ phủ thi ân với dân thực thi nhẹ giao mỏng thuế an dân thi thố. Mặt khác, bởi vì thành chủ phủ vẫn luôn ở làm bình nhất lương giới sự, cho nên đối lập đại lương rất nhiều địa phương lương thực giá cả ngẩng cao cùng hỗn loạn. ở Tân Y Lì Xuân, lương giới gì đều bình thường. Hơn nữa vì ngăn chặn nhà buôn tồn tại, mỗi hộ Tân Y Lì Xuân bá cánh mỗi tháng có thể mua được ổn định giá lương là có định lượng, vượt qua cái tiết lượng, giá cả liền trực tiếp dâng lên một nửa. bởi vì sinh hoạt tiến ổn, lương thực sung túc. Mọi người đều bức thiết mà hy vọng lần này bọn họ có thể đem địch la tộc đánh trở về. Đối với đại tướng quân mang binh xuất trinh, hiệp trợ Y Lý Xuân đại doanh thủ thành một chuyện, tân Y Lý Xuân các bá tánh đều có chung vinh dự lòng mang cảm kích. Lần này áp giải tù binh trở về chính là tướng lãnh là mắt một Mỹ tiểu tướng Di khánh, từ hắn cùng ngô tổng quản giao tiếp. Vừa vặn ngô tổng quản đang cùng Diêu Xuân đoán một đạo, ở Y Lý Xuân quân chuân tỏa chấn phân lương một chuyện, cho nên giao tiếp thời điểm. Xuân dân nhóm còn có mặt khác một ít tới quan khán phân lương tân y, y. Xuân dân chúng đều đã biết, bọn họ đại tướng quân ở ra ấm thành đánh mấy chàng tháng phục, bắt mấy ngàn tù binh đưa về tới. Nghe thấy cái này tin tức, hiện trường bộc phát ra từng trận vui sướng hoan hô. Diêu Xuân nón nhìn đến nhiều như vậy tù binh, cũng thật cao hứng. Các tướng sĩ đều vất vả. Dì tiểu tướng quân, một hồi ngươi trở về thời điểm, nhiều mang điểm vật tư, xem như khao trừ vị tướng sĩ. Dân chúng nhìn này đó ủ rũ cục đôi địch la binh, cảm thấy đáng giận lại hà giận. Bọn họ cũng đều biết này đó địch la tù binh tác dụng. Nhiều như vậy tù binh, đều sẽ an bài đi tu lạch nước đào nước bùn, còn có tu lộ gì đó. Dân chúng đã dần dần tiếp nhận rồi như vậy xử trí phương thức. Này đó địch la binh, giết cố nhiên hả giận, nhưng thật không có làm cho bọn họ đường tù binh mang đến chỗ tốt nhiều. Nhìn đến nhiều như vậy địch la tù binh, hạ đương liền có người nói nói, năm nay lao dịch thực nhẹ, việc nặng đều từ này đó địch la tù binh làm. Thật tốt quá. Chờ năm nay lao dịch ban bố xuống dưới. Quả nhiên thực nhẹ, phục lao dịch các nam nhân thần sắc nhẹ nhàng, các gia các nữ nhân vô cùng cao hứng mà cấp nam nhân nhà mình hoặc là nhi tử thu thập quần áo chăn mỏng, đưa bọn họ đi cấp quan gia làm việc. chương 154, hình ra quân đêm tập Bắc địch quân doanh mà, tạo thành Bắc địch quân tặc doanh, thương vong vô số, mà hình ra quân lại nhân cơ hội bắt được liền can tù binh sự, sáng sớm đã bị Y Xuân Đại Doanh sĩ tốt nhóm đã biết. Việc này ở Y Xuân Đại Doanh tầng dưới chốt khiến cho nhiệt liệt thảo luận. Chủ yếu là đánh thắng trận cảm giác quá sung sướng, tuy rằng không phải bọn họ ra ngựa đánh thắng, nhưng nếu bọn họ hai quân là minh quân, hình ra quân đánh thắng trận, cùng bọn họ y thì xuân đại doanh thắng cũng không có gì khác nhau, đúng không? Dư phong là y Đi xuân đại doanh một cái ngũ trưởng, hắn tính cách hướng ngoại, cực dễ cùng người xa lạ hòa mình. Hiện giờ, hình ra quân cùng y Đi xuân đại doanh kết minh liên hợp phòng ngự không bao lâu, hắn liền cùng hình ra quân mấy cái binh lính hôn chín, đặc biệt là thích lao tam. Dư Phong càng là đơn phương tuyên bố hai người nhất kiến như cố, chỉ là thích Lao Tam vẫn luôn không thừa nhận. Nhưng là không quan hệ, Dư Phong biết hắn cũng là giống nhau, chẳng qua hắn ra mặt mỏng. Tối hôm qua đêm tập, nghe được hắn cả người nhiệt huyết sôi trào, hắn thật hận không thể lập tức chạy tới hình gia quân đại doanh, nhưng là không được, hôm nay đến phiên hắn thượng tưởng thành thủ thành, đến hạ đáng giá mới có thể qua đi. Nhưng một chút giá trị, hắn liền chạy như bay tới rồi hình gia quân doanh địa. Bởi vì hắn thưởng xuyên tới Thủ vệ đều nhận ra hắn gương mặt này tới, thực dễ dàng khiến cho hắn đi vào. Dư phong vây quanh Thích Lao Tam đảo quanh, Thích Tam Ca, ngươi nói các ngươi hình ra quân như thế nào liền như vậy như đâu. Ngày hôm qua công thành chiến đánh đến xinh đẹp, không nghĩ tới các ngươi tối hôm qua còn làm đêm tập. Cái này địch la quân muốn sợ các ngươi. Ngươi nói sai rồi, địch la quân hẳn là hận chết chúng ta mới đúng. Lúc này, Thích Lao Tam từ lều chạy nhảy ra một cây lao tử, tính toán đi đại nhà ăn giúp hạ vội. Bọn họ tối hôm qua đêm tập các chiến sĩ sau khi trở về đã bị an bài đi xuống nghỉ ngơi. Hắn cũng là ngủ đến vừa mới mới tỉnh, hiện nay cũng ngủ không được. Vừa rồi phòng bếp lớn người tới, nói hậu cần hôm nay cái đưa tới năm đầu heo, tiếp đón bọn họ đi hỗ trợ. Hắn vừa lúc quay đầu lại lấy điểm tiện tay công cụ liền qua đi. Dư Phong tò mò mà đi theo thích lao tăng một đạo đi phòng bếp lớn. Đương hắn nhìn đến phòng bếp lớn ngoại bá bình bên cạnh 7 năm đầu dùng lồng sắt tử trang hự hự đại phi heo khi, nhịn không được tiêu to. Các ngươi như thế nào lại nhiều hai đầu heo? Hình ra quân phòng bếp lớn mỗi ngày sắt tam đầu heo tam đầu dương, hắn là biết đến, mà này đó heo dê mỗi ngày từ hậu cần đưa tới. Giống nhau đưa tới lúc sau, phòng bếp lớn liền an bài người trực tiếp giết. Nói cách khác, giống nhau đưa tới, đều là làm cho bọn họ giết. Nguyên lai tam đầu một ngày, hiện tại biến thành năm đầu, mỗi ngày sắt năm đầu. Bọn họ mới hai ba vạn người A, ăn cho hết sao? Dư phong trong lòng chua mà thầm nghĩ. ân. Hôm qua cái gì tiểu tướng quân dẫn người đem mấy ngàn tù binh đưa về y y xuân quân chân, các đại nhân một cao hứng, bàn tay vung lên, liền mỗi ngày nhiều khen thưởng chúng ta hai đầu heo ăn. Các ngươi trưởng quan đối với các ngươi cũng thật tốt quá bá. Hắn thừa nhận hắn toan, rớt đến giấm ra không được. Thinh Lao Tam cùng ở đây các chiến sĩ thiện ý mà cười, xác thật, bọn họ trưởng quan đối bọn họ này đó sĩ tốt là thật sự hảo. Thinh Lao Tam nghĩ nghĩ, quyết định cùng hắn lộ ra điểm tin tức, kỳ thật ngươi cũng không cần hâm mộ chúng ta. Chúng ta đại tướng quân cùng Diêu Công Tào đại nhân vẫn luôn tưởng kéo các ngươi đại soái nhập bọn, chỉ cần các ngươi đại soái gật đầu, các ngươi liền có thể cùng chúng ta giống nhau hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ." Dư Phong trừng lớn mắt, thật đắc thiên trọng, hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể nghe được như vậy tin tức tốt. Thật sự, việc này cũng không tính cơ mật, hai bên trong quân một ít tướng lãnh đều biết, Công Tào Diêu đại nhân từng đưa ra quá hai lần mời, cũng chưa thành công, bị Chu đại soái không tiếng động mà cự tuyệt. Sáng nay thời điểm bọn họ quân sư tiểu tướng quân cố tân lại thuận thế đưa ra mời chu đại xoái quay đầu liền đi bất quá kia lời nói bị ra ra vào vào không ít các chiến sĩ đều nghe được dư phong đối với kia năm đầu đại phì heo chạy chạy nước dãi chính là chúng ta đại soái khi nào gật đầu đâu thinh lao tam nhún nhuyễn bay ai biết được a dư phong thở dài hảo hy vọng bọn họ đại xoáy lập tức gật đầu a nói như vậy hắn cũng có thể đi theo hôn thượng một đốn nước lột sung túc giết heo đồ ăn đúng vậy hình ra quân đại nhà ăn Hôm nay cơm chiều thế nhưng phải làm giết heo đồ ăn. Như nhau thích lao tam sở liệu, bọn họ đại tướng quân mời Chu Đại Soái nhập bọn tin tức giấu không được, thực mau liền ở Y Xuân Đại doanh binh lính tầng truyền thai. Không ít chiến sĩ cùng Dư Phong giống nhau đều đang âm thầm chờ mong bọn họ đại Soái mau chóng gật đầu. Rốt cuộc gia quân các tướng sĩ thức ăn hảo, là đại gia rõ như ban ngày. An ngon, có thể đánh thắng trận, như vậy quân đội, đối mặt khác binh lính lực hấp dẫn là phi thường đại. Rất nhiều y xuân đại doanh binh lính ở trong tối chọc chọc mà chờ mong, có lá gan đại binh lính tới gần tới gần Thi mi hỏi thăm, Thi Đại Nhân, nghe nói hình đại tướng quân mời chúng ta đại soái nhập bọn, phải không? Ở thời gian chiến tranh, Thi mi rất nhiều thời điểm cũng cùng bọn lính cùng nhau ăn chung nổi, lúc này mới phương tiện các chiến sĩ. Nghe vậy, Thi mi hiệp đồ ăn tay một đốn, ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức? Ai nha, Thi Đại Nhân, cái này không quan trọng. Quan trọng là này tin tức có phải hay không thật sự? nhìn binh lính chờ mong ánh mắt, Thi Mi hỏi, như thế nào? Các ngươi rất muốn gia nhập hình đại tướng quân quân đội? Binh lính ha hả ngây ngô cười, tả cố mà nói hắn, Thi đại nhân, hình gia quân thức ăn nhưng hảo, hơn nữa đánh với như vậy hung mãnh địch là quân cũng không rơi hạ phong. Thi Mi nhìn trung quanh trung quanh, phát hiện không ít binh lính đều ở chờ mong chính mình đáp án, hắn châm chước đáp, hình đại tướng quân bên hướng kia xác thật hướng chúng ta đại xoáy đưa ra quá mời, nhưng là chúng ta đại soái còn ở suy xét giữa. Nói cách khác. Còn không có xác thực đáp án. Như vậy A nghe thấy cái này trả lời, các chiến sĩ khó nén thất vọng. Các chiến sĩ cảm xúc, Thi Mi không quản, nhưng nhập bọn vấn đề, hắn yêu cầu cùng Đại Soái nói nói chuyện, không thể vẫn luôn như vậy mơ hồ không rõ mà kéo. Thi Mi đi gặp Chu Đại Soái, đem vấn đề từ đầu trí quấy về phía hắn phản ứng. Nghe được Thi Mi đề cập các binh lính chờ mong, Chu Đại Soái hối hận đến thẳng chụp đùi, chúng kế chúng kế, lúc trước liền không nên làm cho bọn họ tự bị lương thảo. Thi Mi mày hơi nhinh Đại soái, hiện tại không phải hối hận cái này thời điểm. Ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có hay không cái kia đem ý Lý Xuân đại doanh nhập vào Tân Ý Lý Xuân ý tưởng? Ngươi cảm thấy đâu, chúng ta Ý Lý Xuân đại doanh muốn hay không nhập vào Tân Ý Lý Xuân? Kia đại soái, ta liền nói nói ý nghĩ của chính mình đi. Tại đây phía trước, ta hỏi cái vấn đề, ngài tưởng tự lập vì vương sao? Thi mi hỏi. Hắn nhớ tới lúc trước ở năm sao khu cùng Tân Ý Lý Xuân thành chủ phủ đáng người gặp mặt khi cảnh tượng. Diêu Xuân Loan nói đúng, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải tuyển một cái lộ tới đi, càng sớm làm lựa chọn càng tốt. Chu lại xoáy trầm mặc một hồi, mới lắc lắc đầu. Hắn tỏa ủng 10 vạn binh mã, nếu nói không nghĩ tới tự lập vì vương, đó là không có khả năng. Nhưng bởi vì bên người có hình trường phong cái này kinh địch tồn tại, thời khắc mà nhắc nhở hắn, cho dù hắn đi theo khởi sự, cũng không có khả năng đi đến cuối cùng. Cuối cùng cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới thôi. Hơn nữa hắn biết rõ tranh đấu giành thiên hạ, đều không phải là một sớm một chiều việc, yêu cầu mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian. Chính mình tuổi lớn, ngựa chiến nửa đời, không biết ông trời có chịu hay không cho hắn như vậy lớn lên thời gian. Còn nữa, hắn trưởng tử cùng với mấy đứa con trai, tư chất đều thực bình thường, nhưng gánh không dậy nổi này tranh bá thiên hạ trọng trách. Này đó đều là thực hiện thực vấn đề, tranh cũng không thể tránh, cho nên đánh mất hắn tự lập vì vương ý niệm. Thì mi nói tiếp, nếu lại soái ngươi không nghĩ tự lập vì vương. Cuối cùng tất nhiên muốn lựa chọn một phương thế lực đi theo. Triều đình nguyên là không có khả năng tuyển. Đúng vậy, lần trước gặp mặt thái tử khi, không có nạp đầu liền bái, cũng đã không có biện pháp lại lựa chọn triều đình. Liên trước mắt triển lộ tài giỏi mấy phương thế lực mà nói, như âm vương, an nam vương, hình đại tướng quân, mặt khác tiểu thế lực ta cũng không nhắc lại. Này ba cổ thế lực, ta càng xem trọng hình đại tướng quân. Đầu tiên, hình trường phong diêu xuân nón bọn họ này cổ thế lực, tiềm lực rất lớn. Hai người một văn một võ, hình trường phong am hiểu đánh giặc, Diêu Xuân đoán cực thiện kinh doanh địa phương. Hiện giờ tân ý Diêu Xuân, dân chúng sinh hoạt hoàn toàn không chịu thế cục ảnh hưởng, không thể không nói là này hai người công lao. Nói đến cái này, Chu Đại soái không thể không thừa nhận Thi mi nói đúng, này hai người, ở đánh giặc cùng thống trị địa phương, xác thật so rất nhiều người đều cường. Có tiềm lực, liên đại biểu có vấn đỉnh thiên hạ tư cách, đương nhiên, hiện tại nói cái này còn qua sớm, nhưng nếu muốn lựa chọn một phương thế lực đi theo. Vì cái gì không lựa chọn tiềm lực lớn nhất cái kia đâu. Mặt khác, chính là hình trường phong diêu xuân noan đám người hành sự thực chính. Ở đã khởi sự dưới tình huống, còn có thể tới chi viện chúng ta, cùng nhau chống đỡ ngoại tộc. Đây là lòng dạ lê dân, thâm minh đại nghĩa biểu hiện. Đi theo như vậy chủ công, liền không cần lo lắng bọn họ tá ma giết lửa. Chu đại xoáy reo lên, bọn họ đó là hướng về phía tù binh tới. Mấy ngày nay, hắn xem như xem minh bạch. Cho dù là như thế này lại như thế nào đâu. Bọn họ hoàn toàn có thể tránh ở chúng ta phía sau, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, hoặc là bị đánh cho tàn phế lúc sau tái xuất hiện, như vậy có thể thu hoạch càng nhiều tù binh, nhưng bọn hắn không có, không phải sao? Có đôi khi, thật sự không nên quang nhìn chằm chằm người khác được đến cái gì, mà là nhìn xem chính mình được đến cái gì. Kỳ thật Thi Mi cũng biết, Chu Đại Soái chỉ là thói quen tính mà ồn ào mà thôi. Thi Mi nói xong, Chu Đại Soái xem như miễn cưỡng tán thành hắn theo như lời nội dung. Đại Soái Chúng ta đều biết dưỡng quân đội thực phí tiền. Nhưng là nếu chúng ta gia nhập hình gia quân, chính là hình trường phong gánh nặng này đó lương thảo quân háo. Thi mi điên quần ám chỉ. Chu đại soái bước cằm, rất là ý động. Cứ như vậy, liền không cần vận dụng hắn co lúa, hắn hai tòa bảo khố, hơn nữa gia nhập lúc sau. Hình trường phong diều xuân nón kia bọn người cũng không hảo lại đối hắn bảo khố xuống tay không phải. Chu đại soái thật vất vả ngăn chặn tâm động ý tưởng, thúc giục Thi mi, ngươi đừng chỉ nói chỗ tốt ta, nói, nói tệ đoan chỉ nói chỗ tốt, hắn phải cầm giữ không được. Thì mi, chỗ hỏng chính là cùng triều đình là địch. Chu đại soái, này xác thật là lớn nhất chỗ hỏng, nhưng hiện tại rõ ràng triều đình cũng không lấy hắn đương người một nhà. Đại soái, nếu ngươi thật sự nghĩ kỹ, đem Y Lý Xuân đại doanh nhập vào Tân Y Lý Xuân, tốt nhất là ở Cam Hóa thành sở lãnh Bình Định đại quân đi vào Y Lý Xuân phía trước, đem sự tình cấp xác định xuống dưới. Thì mi chân thành mà kiến nghị. Vì cái gì? Hắn còn không có hạ quyết tâm đâu. Dùng đến như vậy đổi sao? Bởi vì hình trường phong thế lực ở đi bước một mở rộng, chờ hình trường phong bọn họ chiếm linh tuy hóa, chứng mối phủ, phát triển bị hạn chế y xuân đại doanh, cuối cùng cũng sẽ bị này gồm đâu đến lúc đó liền thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trước mắt mà nói, còn không có thế lực đi theo hình đại tướng quân, nếu ngươi gật đầu, chúng ta đây chính là cái thứ nhất đi theo. Sớm đi theo, nguy hiểm đại, tiền lời cũng đại, nếu quyết định muốn nhập bọn, chúng ta sao không nhiều một ít ý? Ở cam hóa thành sở lãnh bình định đại quân đi vào Y Giê-xuân phía trước quy phụ đầu. Dùng ta ngẫm lại đi. Nói xong câu này, Chu Đại Xoái liền phất tay, làm Thi Mi trước đi ra ngoài. Hắn sợ Thi Mi nói thêm nữa hai câu, chính mình liền nhịn không được đáp ứng rồi. Thi Mi biết, việc này đã nắm chắc. Chu Đại Soái nếu là không muốn nhập vào tân Y Giê-xuân, sớm tại Diêu xuân nón cùng cái kia cô tân mời hắn thời điểm liền quyết đi trở về. Hắn chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi, rốt cuộc vừa vào hỏa. Khẳng định này đây Hình Trường Phong là chủ, nhưng là đây cũng là không có biện pháp xử. Trước mắt liền kém một cái bậc thang, Thi Mi nghĩ nghĩ, quyết định từ giữa đẩy một phen. Thi Mi sở dĩ cực lực thúc đẩy Y Xuân đại doanh nhập vào Tân Y Xuân một chuyện, là bởi vì hắn thật sự xem trọng Hình Trường Phong Diêu Xuân nhoáng đáng người, hảo nam nhi liền không có không nghĩ kiến công lập nghiệp, Chu đại soái bên này là không cơ hội, kia hắn liền tuyển một cái nhất có tiềm lực thế lực tới phụ tá cùng đi theo. Nhưng hắn tự nhận lời nói mới rồi, phát ra từ phế phủ cũng là hắn chân thành nhất kiến nghị. Kỳ thật thi mi không nói chính là, hắn còn có cái tiếp nối, chính là tiếp nối Diêu Xuân đoán cùng hình trường phong, vì sao không phải hợp mà làm một một người. Nếu là, này thiên hạ, thật thật chính là Minh Chủ đã hiện. chương 155, Diêu Xuân đoán cũng không biết, Chu Đại soái Quy Phụ ngày không xa. Nàng này sẽ chính vội vàng ở Y Thị Xuân Chủ thành thành lập một tòa công học sự. Hiện tại thu hoạch vụ thu đã kết thúc, dân chúng cũng dần dần rảnh rỗi nhiều lắm lại loại điểm lúa mì vụ đông. Liền tiến vào dài dòng miêu đông thời tiết, hai tử liền càng nhàn, trong khoảng thời gian này không lợi dụng lên, thật sự quá đáng tiếc. Giáo dục mãi kế hoạch trăm năm, công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Mặc kệ bọn họ có thể đi đến nào một bước, giáo dục cùng với bồi dưỡng nhân tài này một bước đều là không thể thiếu. Cho dù bọn họ cuối cùng thất bại, nhưng nhân tài, vẫn là hoa hạ nhân tài, là thúc đẩy thời đại đi tới động lực. Hiện giờ Y Thị Xuân Quân Chuân có tư thủ, ở Y Thị Xuân chủ thành, Diêu Xuân loãn muốn làm một khu nhà công học. Tập học vỡ lòng cùng đại học vì nhất thể. Mà làm công học, tốt nhất có thể thỉnh đến một vị hoặc là vài vị đại nho tới tòa chấn. Chính là nàng làm người phiên biến hộ tích thất, cũng bất thời giờ bái phòng hoặc là ngầm hỏi một ít có danh vọng học giả. Có thể quá được nàng mắt, có thật mới nói thật, nàng đều mời đi trước công học nhầm trước. Đối với nàng mời, này đó học giả đều vui vẻ đáp ứng. Hiện giờ thành chủ đại nhân không ở, nàng chính là đại thành chủ, nàng mời, này đó học giả không có biện pháp không để trong lòng. Chúng chi sáng lập công học là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Phiên biến Tân Y Dì Xuân, phải nhiều thế này người, không có một vị nhà nhà đều biết đại nho. Diêu Xuân nhoắn rất không vừa lòng, cũng vì này sốt ruột thượng hỏa. Y Xuân cái này địa phương vẫn là quá nhỏ quá trượt. Nàng ngược lại đem chủ ý đánh tới tiến đến Tân ý Dì Xuân tránh họa dân chúng trên đầu. Này đó ly hương tránh họa dân chúng, rất nhiều trong tay nếu là không có hộ tịch lộ dẫn. Chính là ban đầu có, nhưng ở trên đường bị mất. Đối với này bộ phận người tới rồi Y Li Xuân lúc sau, hết thể hộ tạ đều là tân tạo, nàng dám khẳng định, này đó ba thánh bên trong khẳng định có cá lớn, phương diện kia cá lớn không biết, chỉ là đối phương không ngoi đầu, nàng liền không thể nào biết được. sau lại Diêu Xuân đoán nghĩ nghĩ, thừa dịp vận chuyển tân dược tài cấp ba huyên thời điểm cũng đi theo trở về Y Li Xuân quân truân, tóm được ba huyên nói nàng trước mắt khó xử, nhân tài khan hiếm, làm hắn hỗ trợ lưu ý nhân tài, Diêu Xuân đoán làm như vậy cũng là không có biện pháp. gần nhất ba huyên vào nam ra bắc nhận thức người nhiều. Thứ hai, những cái đó không ngoi đầu cá lớn, phàm là chính mình hoặc là người nhà sinh bệnh, yêu cầu tìm ba huyên xem nói, chẳng lẽ còn không thông báo tên họ thật. Diêu Xuân văn cùng hắn nói chuyện này khi, ba huyên còn không thế nào để ở trong lòng, thẳng đến có một ngày, hắn nơi này tới một người, đương thời đại nho Chu Hồng Đào. Ở y thế xuân nhìn thấy hắn, ba huyên rõ ràng sửng sốt một chút, sao ngươi lại tới đây? Chu Hồng Đào cười nói, ngươi đều tới, ta như thế nào không thể tới. xác thật, Trên đời này không có người đi không được địa phương. Ba Huyên nói xong câu này, liền bắt đầu bảo chế khởi trong tay dược liệu tới. Chu Hồng Đào xem hắn một bộ thanh thản bộ dáng, trêu ghẹo nói, như thế nào, ngươi tính toán vẫn luôn liền hòa ở Y Đi Hà Xuân. Ân hử, vẫn luôn giúp hình trường phong làm việc. Biết hắn muốn nói gì, ba Huyên bãi dừng tay nói, ta mặc kệ này đó. Nói nữa, đi đâu không phải cho người ta xem bệnh. Hiện tại hắn còn có thể giáo giáo đồ đệ. Ngẫu nhiên hứng thú tốt thời điểm chế một chút thuốc bột thuốc viên gì đó khá tốt. Ba huyền cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực thích ý làm xong những việc này, hắn ngẫu nhiên còn có thể sửa sang lại một chút làm nghề y, ý để bản thảo gì đó, đem chính mình mấy năm nay tâm đắc kinh nghiệm viết xuống tới. Diều Xuân nó nói, chờ hắn sửa sang lại hảo, liền cho hắn ý nấn thành thư. Một khi thành thư, kia đó là nhân vật nổi tiếng thiên cổ tồn tại A. Kỳ thật không phải không có người cùng hắn nói qua cùng loại nói, nhưng hắn cảm thấy không đáng tin cậy. Bọn họ căn bản không có năng lực làm tốt việc này, tận lửa dối hắn một cái lao đầu nhi, quá xấu rồi. Hắn tin tưởng Diêu Xuân Đoán năng lực, nhất định sẽ làm hắn tâm tưởng sự thành. Có như vậy một viên củ cải ở phía trước treo, hắn là nào nào đều không nghĩ đi. Nghĩ đến Diêu Xuân Đoán, ba viên liền nghĩ đến nàng lúc trước giao đái sự, không khỏi dừng việc trong tay. Gần nhất ta nghe Diêu Xuân Đoán kia nhà đầu nói, nàng muốn ở y, y Xuân chủ thành làm cái công học, yêu cầu đại nho Tọa chấn, có cần hay không ta cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Chu Hồng Đào uống trà vận tắc một đốn, "Không cần." "Khẩu thị tâm phi." huyên nhíu môi, "Ngươi chính là cái keo kiệt, người tới cũng tới rồi, liền không thể làm điểm sự." "Đừng quên ngươi hiện tại ăn người ta Tân Y Di Xuân uống nhân gia Tân Y Di Xuân, chủ vẫn là người Tân Y Di Xuân phòng ở, hưởng thụ Diêu Xuân nhoãn kia bọn người thực thi huệ dân chính sách." Chu Hồng Đào mặt đen, "Hắn cho rằng hắn là hắn đâu? Tưởng ở đâu làm việc liền ở đâu làm việc." Bất quá ba huyên nói cũng rất có đạo lý, bởi vì thành chủ phủ vẫn luôn ở làm bình ngức lương giới sự. Cho nên Y Y Xuân không giống đại lương rất nhiều địa phương lương thực giá cả ngẩn cao cùng hỗn loạn, Tân Y Y Xuân lương giới có thể nói lương tâm giới. Ở hiện giờ như vậy hỗn loạn thế đạo, Tân Y Y Xuân dân chúng sinh hoạt, thậm chí có thể nói được thượng là an cư lạc nghiệp. Còn có, chị An cũng thực hảo, ở thu dụng như vậy nhiều tới tị nạn dân chúng, cả tòa thành như cũ gọn gàng ngăn nắp, không có xuất hiện hỗn loạn, có thể thấy được Tân Y Y Xuân thành chủ phủ những cái đó quản lý giả năng lực. Đúng lúc này, Diêu Xuân oán nhận được tháng tử hội báo. Báo cho cam hóa thành sở xuất lĩnh Bình Định Đại quân đã đến tuy hóa, lại đi phía trước đi liền đến Y Dìa Xuân. Diêu Xuân đoán là người đem tin tức ra dòi thúc ngựa mà cấp Đại tướng quân đưa đi lúc sau, chính là toàn thành gián thông báo, báo cho dân chúng Bình Định Đại quân sắp đã đến, tân Y Dì Xuân yêu cầu đóng cửa cửa thành tin tức. Diêu Xuân đoán là người ở bảng thượng viết nói, nàng đại biểu thành chủ phủ, đối với đóng cửa cửa thành cho Đại gia tạo thành không tiện xin lỗi, vọng Đại gia thứ lỗi. Còn nữa chính là. Hy vọng sở hưu tân y y xuân dân chúng đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn. Này dán thông báo lời nói khẳng thiết, đối với đóng cửa cửa thành tạo thành một chút không tiện, đó là một chút bất mãn đều không có, thậm chí có chút nước mắt điểm thấp dân chúng nghe đều khóc. Đối với thành chủ phủ kêu gọi, rất nhiều dân chúng đều tỏ vẻ duy trì, nhất định sẽ không làm phản đồ gì đó. Này vẫn là bởi vì diêu xuân đoán sở đại biểu thành chủ phủ được y y xuân dân tâm. Từ khi y y xuân thành đổi chủ nhân lúc sau Dân chúng Nhật tử là thật đánh thật mà hào quá, tất cả mọi người không muốn hiện tại sinh hoạt bị người phá hư. Nghe nói triều đình Bình Định Đại quân đã ở trên đường, mau tới rồi, dân chúng một đám tâm sinh không ngờ. Có chút lanh mồm lanh miệng dân chúng nhịn không được oán giận, bình cái gì phản bội a? bọn họ một chút đều không nghĩ trở lại phía trước đương đại lương bá cánh Nhật tử hào sao. Mặt khác, có kia tinh lực Bình Định, sao không đánh bác địch đi a? Đi cùng ngoại tộc người đánh a. mặc kệ là thắng hay bại. Bọn họ Y Y Xuân dân chúng đều kính bọn họ là điều hắn tử. Cam Hóa Thành cũng không biết Y Y Xuân dân chúng đối hắn cùng với hắn Bình Định Đại quân phản cảm, hắn lúc này đã xuất quân tới rồi Tuy Hóa, cũng cùng địa phương quận thủ hội hợp. Liên ở hắn bộ hạ đóng quân thời điểm, hắn binh bắt được một cái thâm nhập lưỡng địa giao giới hái thuốc người miền núi. Biết được này người miền núi là Y Y Xuân người, Cam Hóa Thành muốn hỏi một chút này người miền núi Tân Y Y Xuân tình huống, vừa mới hỏi cái vấn đề, còn bị đối phương phi, còn mắng Bình Định Đại quân. Như vậy giữ gìn phản quân dân chúng, đem cam hóa thành cấp chính đốc, các ngươi y y xuân thành dân chúng đều cùng ngươi giống nhau như vậy ủng hộ hình trường phong chờ loạn thần tạc tử. kia người miền núi ngạnh cổ nói, chúng ta tân y y xuân dân chúng hảo thật sự, không cần các ngươi tới sen vào việc người khác. Như vậy trả lời làm hắn cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Lại nói đại tướng quân bên kia, hắn một nhận được Diêu xuân noãn là người đưa tới tin tức, liền hạ lệnh chỉnh quân, mặt khác lại phái người đi thỉnh chu đại Soái. Đây là đóng quân tới nay. Hình Trường Phong lần đầu tiên tương thỉnh, Chu Đại Soái cũng thực nghề tỉnh, người tới thực mau. Hình Trường Phong vừa thấy Chu Đại Soái cũng không vô nghĩa, trực tiếp nói cho hắn, tiến đến Y Lý Xuân Bình Định Cam Hóa Thành đã ở tuy hóa đóng quân, tùy thời có khả năng tấn công tân Y Lý Xuân. Hắn yêu cầu rút quân, làm Chu Đại soái điều binh đến thượng cửa thành tới cùng hình ra quân thay quân. Chu Đại Soái nghe vậy ngẩn ra, Cam Hóa Thành nhanh như vậy liền đến. Chính là hắn còn không có hạ quyết tâm quy phụ đâu. Chu đại soái hoàn toàn nghĩ không ra trước đó vài ngày hắn còn đối Cam Hóa Thành hành quân tốc độ dậm chân không thôi đâu. Giờ phút này Chu đại soái chỉ cảm thấy này Cam Hóa Thành, quả nhiên khắc hắn, chính là cái chuyện xấu ra hỏa. Thi Mi liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà mình đại soái vì sao mà thất thần, lập tức thế hắn đem thay quân một chuyện ứng thừa xuống dưới. Hình Trường Phong giờ phút này toàn bộ tâm thần đều ở bình định đại quân trên người, tự nhiên không chú ý tới Chu đại soái dối rắm. Thi Mi đã nhìn ra đối phương không có thời gian phản ứng bọn họ lôi kéo nhà mình đại xoáy đưa ra cáo tử hắn vừa đi đi ra ngoài một bên cảm thán hình trường phong đám người lý trí cùng bình tĩnh đối phương xác thật là muốn cho y xuân đại doanh quy phụ với bọn họ nhưng ở bọn họ không nhả ra trước sẽ không quá nhiều mà chờ mong bọn họ nên như thế nào đối đãi liền như thế nào đối đãi liên tỷ như hiện tại đi hình trường phong rút quân trở về ứng đối bình định đại quân đem còn có một trận chiến chi lực bắc địch tộc để lại cho bọn họ ứng phó chính là đánh làm đối phương kiềm chế bọn họ y xuân đại doanh mục đích làm cho bọn họ có thể chuyên tâm ứng phó triều đình bình định. Hiện giờ bọn họ ít Xuân Đại doanh thực lực so Bắc địch quân đội lược cường 1-2 phần. Như vậy kết quả có lẽ vẫn luôn đều ở đối phương tính toán bên trong. Nếu không nói vì cái gì ở đêm đó tạc doanh lúc sau, hình ra quân không hề thừa thắng sông lên. Tư cập này, Thi Mi nội tâm một mảnh kích động, lại xem nhà mình đại soái thần sắc. Thi Mi đánh giá thời cơ tới rồi. Trở về lúc sau, hắn tốc tốc làm người bí ẩn mà cấp hình trưởng phong tặng một phong thơ. Hình Trường Phong xem xong tin lúc sau, nhướng mày lại làm người ra roi thuốc ngựa mà trở về một chuyến ý lý Xuân đem Diêu Xuân đoán kế đó. Diêu Xuân Đan biết được Chu Đại Xoái cố ý quy phụ tin tức, lập tức buông trong tay công vụ, tự mình chạy một chuyến ra ấm huyện. Vào lúc ban đêm, Hình Trường Phong cùng Diêu Xuân Đan dắt tay nhau tới cửa, trinh trọng mời Chu Đại Soái gia nhập bọn họ. Chu Đại soái biết hắn lần này không thể lại làm như không thấy. Hơn nữa, tại như vậy mấu chốt mấu chốt đương khẩu Tân Y lý Xuân một vài bắt tay có thể tự mình tiến đến có thể nói thành ý mười phần, mặt mũi cấp đủ, mà hắn cũng có tâm quy phụ, hắn lập tức hít sâu một hơi, vì một gối hành lễ, lễ tất, hình trường phong tự mình đem này nâng dậy. Đêm đó, Chu Đại Soái về Y Y Xuân Đại Doanh cũng một huyện Tam Trấn quy phụ Tân Y Y Xuân tin tức truyền khắp trong quân, hôm sau thời điểm, liền truyền khắp toàn bộ Y Y Xuân cũng ra bên ngoài khuyết tán mà đi. Chu Đại Soái quy phụ, thật là mục đích chung, không ngừng làm phía dưới Y Y Xuân Đại Doanh các tướng sĩ hoan hô Ho không thôi liền Nguyên Ý Xuân dân chúng đều vui vẻ cực kỳ. Đặc biệt là lúc trước Hoa cấp Chu Đại Soái tam trấn dân chúng, có loại rốt cuộc trở về cảm giác, như vậy mới đối sao, đều là Ý ỉ Xuân người, nên một khối chỉnh chỉnh tề tề, chẳng phân biệt cái gì Tân Ý Xuân, Cũ Ý ỉ Xuân a. Chu Đại Soái quy phụ, Cam Hóa Thành là nhanh nhất nhận được tin tức. Hắn nhận được tin tức khi, cả người có thể nói nghẹn họng nhìn chân chối. Chờ phản ứng lại đây khi, nhịn không được dầm chân chửi má nó không thôi, không phải, này Chu Đại Soái sao lại thế này? Hắn xuất đại quân đều tới rồi tuy hóa, bọn họ hai quân hoàn toàn có thể hai mặt giác công, công kích hình trưởng phong, đúng là kiến công lập nghiệp là lúc, hắn Chu đại soái như thế nào liền quy phụ. Nếu Chu đại soái thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ cảm thấy hả giận. Hắn nhất định sẽ nói, Cam hóa thành ngươi cũng có hôm nay, lúc trước lao tử ngày mong đêm mong ngươi chạy nhanh đến Tân Y Di Xuân. Ngươi khen ngược, ở phía sau chậm rãi đi. Biết rõ Bắc địch Nam hạ, Y Di Xuân đại doanh muốn đỉnh bao lớn áp lực, ngươi nhà còn rất dây xích. Hiện tại ngươi đến Hoan Hóa đúng không? Lão tử trực tiếp phản chiến, xem ngươi cấp là không đội. Cam Hóa Thành tổng quân hỏi, Cam tướng quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cam Hóa Thành nhột trí địa đạo, dựa theo thái tử chỉ thị, thủ thành đi. Không cho hình ra quân Nam Hạ bọn họ liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Tòng quân lại hỏi, nếu là hình trường phong tấn công chứng mối phủ đâu? Nay khả năng tính rất lớn a, không thể không phòng. Cam Hóa Thành hỏa đại điệu nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hắn đương nhiên biết hình ra quân hoàn thành đối ý xuân đại doanh cùng thâu, vì mở rộng địa bàn, tấn công chứng mối phủ khả năng tính rất lớn, nhưng là không bột đấu gột nên hồ, hắn có biện pháp nào. Thái tử cũng chỉ cấp điểm này binh lực, thủ không cho hình trường phong đám người nam hạ đều quá sức, còn tưởng ngăn cản nhân ra tấn công chứng mối phủ sao. Có thể bảo vệ cho không cho hình trường phong nam hạ, liền tính đầu công. Nguyên bản cho rằng này đầu công dễ đến, nhưng hiện tại, nếu chu đại xoáy cùng hình trường phong quân đội thêm lên, có 12-13 vạn người đi nếu hai quân liên hợp nam hạ hắn điểm này binh lực thật là châu châu đá xe hắn cũng chỉ có nhường đường phân chạy nhanh đem tin tức truyền cho thái tử nhìn xem làm thế nào chứ chương 156 chu đại soái quy phụ lúc sau cái thứ nhất vấn đề chính là quân đội giao tiếp vấn đề chu đại soái dưới trướng có 7 vạn nhiều binh mã đoạn vô khả năng từ bọn họ tới cung cấp lương thảo sau đó toàn từ hắn bản nhân tiếp tục chỉ huy đại tướng quân trầm ngâm một lát mở miệng nói chu đại soái hiện giờ mọi người đều là người một nhà, tình huống khẩn cấp, một ít trường hợp lời nói ta liền không nói nhiều, chúng ta trước nói nói ngươi dưới trướng 7 vạn nhiều binh mã an bài đi. Chu đại soái cả người căng chặt lên, nếu nói hắn vẫn luôn kháng cự nhập bọn nguyên nhân, hắn nhất không muốn đối mặt, chính là vấn đề này. Đại tướng quân đầu tiên tung ra tới một viên ngọc táo, như vậy, chính ngươi đi chọn một vạn binh mã, làm ngươi thân binh dành, trực tiếp về ngươi quản hạt. Nghe vậy, Chu đại soái hai mắt một chút liền sáng lên, hắn là thật sự vừa lòng. Tâm cũng định ra tới, không hề thấp thỏm bất an. Xem hắn như vậy phản ứng, Diêu Xuân ngoan cười cười, này đó ở bọn họ tới cửa phía trước, đã làm ngắn gọn thương nghị. Vẫn luôn lãnh binh người, đột nhiên biến thành con trò tư lệnh, ai đều thích hứng không được. Một vạn thân binh Liêu lấy an ủi, càng đừng nói này một vạn thân binh, vẫn là làm chính hắn chọn lựa. Đại tướng quân tiếp tục nói, dư lại 6 vạn nhiều binh mã, sau đó sẽ đánh tan, cùng hình ra quân trọng tổ. Từ nay về sau, bọn họ thống nhất xưng ý Diêu Xuân binh đoàn. Hẳn là hẳn là, Chu Đại soái liên tục gật đầu, tiếp theo hắn còn nói thêm, quân đội cho các ngươi, kêu lương thảo phương diện. Đại tướng quân khẳng định mà nói tiếp, chúng ta phụ trách. Ngay vậy, Chu Đại soái giống như ném ra đại tay mải. Diều Xuân nón cười hỏi, đúng rồi Chu Đại Soái ngươi kho lúa lương thực bán sao? Nếu Chu Đại soái quy phụ, quân đội đương nhiên là bọn họ tới dưỡng. Bao gồm kia một vạn thân binh, bọn họ nên cấp lương thảo vẫn là đến cấp, Chu Đại soái chính mình nếu có thêm vào trợ cấp kia cũng là chuyện của hắn, nàng phòng trừng, hắn kho lúa lương thực không ít, hơn nữa bên này còn muốn tiếp tục cùng Bắc địch quân đánh giặc, lương thực tiêu hao lượng rất lớn. ngay tại chỗ mua sắm, cũng đỡ phải bọn họ còn muốn làm lại Y đi Xuân vận lại đây. Chu đại soái có chút chần chờ, các ngươi muốn mua. Diêu Xuân đoán tự nhiên đoán được hắn chần chờ cái gì, đúng vậy, lấy vàng thật bạc trắng cùng ngươi mua, bằng không như vậy nhiều lương thực, chỉ dựa vào các ngươi toàn gia người ăn, ăn đến ngày tháng năm nào đi, yên tâm ngươi kho hàng lương thực, chúng ta so tân ý xuân lương giới giật giới hai thành tới mua. Hơn nữa ngươi kia hai tòa bảo khố, chỉ cần là người một nhà, chúng ta về sau đều sẽ không động, đây là chúng ta bảo đảm. Giật giới hai thành có thể, chu đại xoáy đối cái này giá cả vừa lòng. Tuy rằng bán được y xuân ngoại giá cả sẽ càng cao điểm, nhưng vận chuyển sức người sức của, phải hao phí không ít, còn phải gánh nguy hiểm. Chính là đương hắn nghe được mặt sau câu nói kia khi, đôi mắt đều trừng lớn, nhìn một cái, hắn đều nghe được cái gì. Diêu Xuân đoán đây là mặt bên thừa nhận hắn lúc trước đệ nhất tòa bí khố bị trộm là bọn họ động tay a. Ta đệ nhất tòa bí khố là chúng ta động tay. Thừa nhận thừa nhận, rốt cuộc thừa nhận. Đã sớm đoán được là bọn họ. Chu Đại xoáy hỏi, các ngươi là như thế nào biết ta kia vài tòa bí khố cụ thể vị trí. Đây là hắn nhất nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương, không làm rõ ràng vấn đề này. Hắn cảm thấy liền tính hắn nằm tiến trong quan tài, hắn cũng chưa biện pháp nhắm mắt. Hình trường phong trả lời nói. Người kia vài tòa bí khố cụ thể vị trí kỳ thật là Diêu Công Tảo căn cứ tư liệu ghi lại chờ phỏng đoán ra tới. Nghe vậy, Chu Đại Soái chừng lớn mắt, Diêu Xuân Đoán nàng phỏng đoán ra tới, lợi hại như vậy sao? Như thế nào đều không thể tin tưởng. Diêu Xuân Đoán vui đùa tự hỏi, Chu Đại Soái sẽ không đến nay còn nhớ thương đệ nhất tòa bí khố đi? Chu Đại Soái vẻ mặt đau khổ lắc đầu, hắn là tưởng, nhưng hắn dám nói sao? Diêu Xuân Đoán có như vậy cái năng lực, tìm hắn tài bảo bất do như lấy đồ trong túi. Không có nhớ thương, lúc ấy chúng ta đều còn phân thuộc hai cái trận doanh, đánh giá lên khẳng định có đến có thất, ta Chu Đại Xoái lại không phải thua không nổi. Một cái bí khố mà thôi, hắn an ủi chính mình, một cái bí khố mà thôi. Diêu Xuân noãn muốn cười, nhưng nhìn xuống. Chu Đại soái vội vàng nói sang chuyện khác, kho lúa lương thực còn có rất nhiều, chính là mối ăn số lượng dự trữ thấy đấy. Y Diêu Xuân Đại Doanh cũng tam chấn một ngày đối môi ăn tiêu hao lượng là thật lớn, mấy ngày nay đều là hắn ở chống hiện tại rốt cuộc có thể đem tay mải quăng ra ngoài nói thật hắn nhẹ nhàng thở ra rất nhiều cũng muốn nhìn một chút hình trường phong đám người có thể hay không tiếp được trụ như vậy trầm trọng tay mải còn có binh khí đều có nhận chu lại xoáy từng hạng nói hiện giờ khó xử thái tử hạ tam mà cấm mối thiết lệnh y lý xuân đại doanh cùng tam mà đồng dạng ở bị cấm phạm vi thái tử cũng không lén trợ cấp hắn ngấm lại liền chua sót tư cập này hắn quy phụ hình trường phong càng là không một chút trong lòng chướng ngại diêu xuân cười nói. Ngươi nếu là lo lắng ngôi ăn không đủ ăn, hoàn toàn không cần thiết. Đây là có ý tứ gì? Ý gì xuân đại doanh cũng tam chấn háo mối lượng cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Chính là nàng lại cùng hắn nói, lo lắng cái này không cần thiết. Chu đại Soái biết bọn họ tân Ý dì xuân tài đại khí thô. Nhưng hắn ngầm tính tính bọn họ tới tài chiêu số, trừ bỏ ba nguyên thành dược xưởng cùng với nguyên Ý xuân quân Xuân những cái đó xưởng, chủ thành khu những cái đó tân tắc phường, mới vừa kiến, trước mắt sợ là còn không thấy cái gì tiền lợi đi con có, ý xuân quân chuân là được mùa không sai. Nhưng hai người tay tùng, đối phía dưới dân chúng nhưng hảo, thu nhập từ thuế thu thật sự thấp, nghe nói còn phải tốn đồng tiền lớn làm công học, quả nhập học phí chỉ là tượng trưng tính mà thu một ít. Như vậy tính số giới, có thể tích cóc đến nhiều ít bằng A. Chứ bỏ trở lên này đó tới tài chiêu số ở ngoài, của nổi nói cũng chỉ dư lại từ hắn cùng lôi bằng nơi đó lấy đi hai cái bí khố, chỉ là này hai cái bí khố tài vật tới tay lâu như vậy chỉ sợ đều hoa đến không sai biệt lắm đi. ý tứ chính là, mối ăn sự hoàn toàn không cần lo lắng, đừng nói cung các ngươi quân đội nửa năm dùng ăn, chính là một năm ba năm thậm chí càng dài xa cũng không có vấn đề gì. Chu Đại Soái nghe vậy, thầm giận mình, chẳng lẽ này đó xưởng thật như vậy kiếm tiền? Chu Đại Soái đã đoán sai, thành chủ phủ kho hàng, thật đúng là không tính thiếu bạc. Xưởng cũng xác thật là kiếm tiền, nhưng thành chủ phủ kho hàng bạc, đảo không được đầy đủ là xưởng tránh phía trước thiên hỏa đem thái thú phủ hậu viện cấp thiêu không có lúc sau lôi bằng hạ lệnh phong tỏa hậu viện bọn họ tiếp quản y diêu xuân chủ thành sau diêu xuân đoán bất thời giờ đi kia phiến mà xem qua ở lôi bằng nguyên lai thành lập bảo khố di chỉ thượng phát hiện vàng bạc thiết cùng bùn đất cho tàn trở chất hỗn hợp sau lại diêu xuân đoán khiến cho hiểu được luyện kim thuật thợ thủ công đem kia phiến trong đất chất hỗn hợp cầm đi tinh luyện tốt xấu đem vàng bạc cùng thiết tách ra tới mặt khác như là tranh chữa đồ sứ chờ bảo vật là không có biện pháp cứu về rồi. Trước mắt đã tinh luyện ra tới một bộ phận, các thợ thủ công bảo thủ phòng trường, cuối cùng tinh luyện ra tới vàng bạc, cộng lại ở 100 vạn bạc chi số. Diêu Xuân đoán biết sau, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trăm vạn cấp bậc bạc, khó trách bọn họ đem lôi bằng duy nhất bảo khố cấp thiêu không lúc sau, hắn cả người đều điên rồi. Này đó đều là chuyện ngoài lề, nhưng Diêu Xuân đoán kế tiếp nói, đánh gây Chu Đại soái miên man suy nghĩ, nghe nói qua thêm một tinh phẩm mối ăn sao. Chu Đại Soái thêm một tinh phẩm mối ăn đương nhiên nghe nói qua à hắn còn gặp qua ăn qua đâu kia muối bộ dáng là thật tốt so quan muối lớn lên còn hảo chỉ là bọn hắn nhắc tới cái này là làm cái gì hắn nghĩ tới thêm một tinh phẩm muối ăn lúc ban đầu xuất hiện địa phương đúng là y xuân a hay là hay là chu đại soái hoắc mắt đứng lên các ngươi y tứ không phải là ta tưởng cái kia đi diêu xuân ngoãn gật đầu nói ra nói chứng thực hắn suy đoán thêm một tinh phẩm muối ăn là chúng ta y xuân quân chuyên sản phẩm chí nhất Chu đại sói phát hiện chính mình đoán đúng rồi, quả nhiên a, thêm một tinh phẩm mối ăn tư mối diêm trưởng thế nhưng là của bọn họ. Tay cầm mối dược hai cái đại sắc khí, khó trách có quần quần không ngừng bạc. Thái tử mối Thiết Phong tỏa đối bọn họ tới nói, hoàn toàn không đau không ngứa sao? Bọn lính dùng những cái đó cuốn nhận binh khí. Chu đại Soái chịu đựng kích động hỏi, không chấp nhận được hắn không kích động, hắn là thật không nghĩ tới hình trưởng Phong Diêu Xuân ngoan đá người vô thanh vô tức, thực lực lại như vậy cường đại. Lập tức liền cấp giải quyết bối rối hắn đã lâu vấn đề, sau đó hắn nhịn không được khát vọng càng nhiều. Diêu Xuân đoán cùng Hình Trường Phong liếp nhau, đổi. Thống nhất đổi trang. Binh khí mại trọng trung chi trọng, Tân làm Công nghiệp Quốc phòng xưởng, quân bị vật tư, Từ Ngô tổng quản, cái này Tư Mã quản, vừa lúc hắn ngày gần đây tới báo, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vừa lúc có một đám vũ khí ra tới. Phong ngừa Chu lao dưới, này phê binh khí số lượng cũng đủ cấp ý Diêu Xuân đại doanh đổi trang. Nghe thấy cái này chém đinh chặt sắt đáp án, Chu đại xoáy hô hấp cứng lại, cường, quá cường. Thông qua này phiên nói chuyện với nhau, hình trường phong Diêu xuân noán hiện tại lộ ra tới thực lực, đều làm hắn cảm giác được cường đại, nhưng là hắn biết, chỉ sợ bọn họ thực lực xa không ngừng tại đây, quỷ biết bọn họ còn ẩn tàng rồi cái gì. Đi theo như vậy át chủ bài vô số chủ công, cảm giác gan toàn bạo lều, hoàn toàn không cần lo lắng rất nhiều, cũng sinh không ra lòng phản kháng. Thôi, Chu đại xoáy nghĩ thầm, chính là thái tử, không cũng giống nhau tuổi còn trẻ sao. Hình trường phong diêu xuân đoán đám người tuổi tác cùng thái tử tương đương, hắn đối thái tử có thể túi đầu xưng thần, đối bọn họ cũng có thể. Kế tiếp, bọn họ hiện giờ dưới trướng tướng lãnh, báo cho hai bên tướng lãnh. Chu Đại Soái mang theo Y Y Xuân Đại Doanh cùng với một huyện Tam Chấn gộp vào đến Tân Y Y Xuân một chuyện. Đối này, ở đây các tướng lĩnh đều không ngoài ý muốn, rốt cuộc hình đại tướng quân cùng diêu công tào dắt tay nhau đang Chu Đại soái môn một màn này cũng không có chế lỗ, mọi người đều thấy được, cũng đều có phán đoán. Này tin tức bất quá là chứng thực bọn họ suy đoán vì thật. Đối với kết quả này, hai bên tướng lãnh đều rất cao hứng. Trong lúc nhất thời, trường hợp có chút náo nhiệt. Hai bên tướng lãnh lẫn nhau nhận thức hàn huyên vài câu. Thời gian cấp bách, hình đại tướng quân chưa cho bọn họ bao nhiêu thời gian hàn huyên, liền triệu khai tác chiến hội nghị. Bọn họ liền bọn họ trước mắt binh lực, thương lượng một chút song tuyến khai chiến đem tốt phân phối. Bài binh bố trận phía trước, mọi người đều có một cái chung nhận thức đó chính là cùng đại lương chiến tranh phỏng trừng là trưởng tuyến chiến tranh. bọn họ có song tuyến khai chiến binh lực nhưng tốt nhất vẫn là mau chóng kết thúc cùng địch la quân chiến tranh. sau đó mặc kệ hợp binh một chỗ vẫn là khác khai chiến trường. lại nói hơn nữa bởi vì chu đại soái quy phụ hiện giờ y xuân nhất trí tính đã đạt thành là thời điểm đem địch la tộc chạy về bọn họ quê quán đi tiến tới bảo trì y xuân lãnh thổ hoàn chỉnh. tác chiến hội nghị mới vừa tán chu đại soái quy phụ tin tức liền truyền khắp hai quân doanh mà. Dư phong được đến tin tức lúc sau, cũng mặc kệ lúc này có bao nhiêu vãn, lập tức nhảy nhót đến hình ra quân đại doanh, ôm thích lao tam, cổ cười ha ha, ha ha, về sau chúng ta chính là một cái trong nổi giảm ướng. Thích lao tam ghét bỏ mà đem hắn chủ bay, một cổ tử hắn xú vị, hơn hắn để Y dị xuân đại doanh sĩ tốt nhóm bắt đầu âm thầm chờ mong từ ngày mai khởi, bọn họ cũng có thể quá thượng ăn thịt nhật tử. Bọn họ không nghĩ tới, thịt còn không có ăn thượng, liền chờ tới mặt trên hạ lệnh cho bọn họ vũ khí thống nhất đổi mới cơ hội lớn như vậy một kinh hỉ làm cho bọn họ đều đốc một đám không dám tin tưởng lại vui mừng khôn xiết nhưng sở hữu ý thì xuân đại doanh binh lính không một không trong lòng biết rõ ràng là ai cho bọn hắn đổi trang khẳng định không phải bọn họ đại xoái bọn họ đại xoái đặt binh khí kho hàng chống không đều có thể chạy chuột. hình ra quân bên này chỉ đổi mới một bộ phận bị hao tổn nhưng hình ra quân bên này cũng không giận nhau có chút chiến sĩ thậm chí còn phun tảo quen biết ý xuân đại doanh đại binh không phải ta nói các ngươi vụ khi đã sớm nên đổi mới Đều cuốn nhận thành gì dạng đều Là là là, ngươi nói đúng Ngươi là nhà ngươi đại tướng quân binh Ta cho phép ngươi hôm nay nói cái gì đều là đúng Xem ta đại đau sắc bên A Ta quyết định, nó chính là ta tân lão bà Ta, bắn súng đầu thương làm được thật tốt ta Dùng liền thuật tay Nói chuyện đại binh còn liền chơi mấy cái thương hoa Dước lấy vài tiếng trầm trổ khen ngợi thanh Này đó bọn lính lanh đến vũ khí mới sau Một đám yêu thích không buông tay Ở trên chiến trường Vũ khí chính là bọn họ thân mật nhất tiểu đồng bọn, cũng là bọn họ mệnh căn tử. Đổi binh khí là kinh hỉ, mà ngày hôm sau, này đó Y Lý Xuân đại doanh đại binh nhóm cũng mong tới năm đầu heo. Diêu Xuân đoán đại biểu ca Lý biển rộng cũng bị phái lại đây hỗ trợ giết heo. Thân phận của hắn ở trong quân không phải cái gì bí mật. Hắn ma đao thời điểm, liền có một ít Y Lý Xuân đại doanh tò mò tiểu binh vây xem. Chờ hắn bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, liền giết năm đầu heo lúc sau, hiện trường tức khắc vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Ngươi này giết heo thủ pháp có thể a, quả nhiên sạch sẽ lưu loát." Lý Biển rộng khờ khạo cười, nhà hắn chính là giết heo, thủ pháp có thể không hảo sao? Sát song heo chính là tưới nước qua mau." Hắn thủ hạ động tác liền không cái tạm dừng. "Có tò mò tiểu binh ăn lại đây, Lý đại ca, nghe nói Diêu Công Tào là ngươi biểu muội a. Ngươi sao vẫn là cái bách phu trưởng đâu? Vì cái gì không cho Diêu Công Tào để bạc để bạc ngươi?" "Diêu Công Tào là ta biểu muội không sai, vị kia vẫn là Diêu Công Tào thân ca đâu." Lý Biển Rộng nâng cầm chiều một bên ở đối chướng diêu nhị ca chỉ hạ, nhưng nhà của chúng ta trung trưởng bối cũng không hứa chúng ta bên ngoài mượn nàng tên tuổi làm bậy. Dám làm bậy, đánh gây chân. Hiện tại trong quân như vậy nhiều cơ hội, chỉ cần dám đua dám sớm, sẽ không sợ ra không được đầu. Là Long là trùng các bằng bản lĩnh bái, ta biểu mọi đều có thể bằng chính mình bản lĩnh bò lên trên đi, chúng ta này đó đại lao đàn ông, sao liền không thể dựa vào chính mình. Lý Biển Rộng vừa nói lời nói, nhưng cũng không chỉ hoan hắn thu thập heo. Hắn không chú ý, hắn nói lời thật lòng thời điểm. Trung quanh vây đẩy Y Xuân Đại Doanh tiểu binh. Hắn nói xong lúc sau, hiện trường buộc phát ra từng đợt tán đồng thanh âm, nói rất đúng. Lý đại biểu ca khờ khạo cười, hắn thực thấy đủ, có hắn biểu nguội ở, bảo đảm sở hữu cạnh tranh đều là công bằng, chỉ cần quân công tích góp đến đủ rồi là có thể thắng, ai cũng không thể muội hắn quân công, này liền đủ rồi. Hơi muộn, Y Xuân Đại Doanh ăn cơm, sở hữu tướng sĩ đều như nguyện mà ăn thượng thịt, kỳ thật cũng không thể nói là thịt. Rốt cuộc 4 năm đầu heo phải làm mấy vạn người đồ ăn, chỉ có thể nói này đó đồ ăn so dị vạn nước luộc muốn nhiều một ít. Nhưng ăn cùng hình ra quân giống nhau thức ăn, bọn họ đều thỏa mãn. Bị trưởng quan sủng cảm giác thật tốt. Thứ hôm nay trở đi, bọn họ cũng là bị trưởng quan sủng người. Chương 157 Từ châu Như âm Mới từ trên chiến trường xuống dưới Như âm vương có chút mỏi mệt, đầu sỏ giả tệ đoan xuất hiện, so với mặt khác hai nơi nhẹ nhàng, triều đình trọng hỏa ở hắn nơi này. Đánh lên tới cũng rất gian nan. Trở lại trong phủ, hắn cầm lấy công báo vừa thấy, liền thấy được một cái đại tin tức, Chu Phú Quý quy thuận Hình Trường Phong. Này Chu Phú Quý xương bánh trẻ cũng quá mềm đi. Hình Trường Phong còn chưa thế nào hắn đâu, hắn liền quy thuận. Tư Mã Hiền gật đầu, Hình Trường Phong chiếm cứ địa lợi, Chu Đại Xoái quy thuận cũng là chuyện sớm hay muộn. Người nói hắn cũng tốt xấu có 7, 8 vạn binh mã, như thế nào liền không đi theo cùng nhau tự lập vì vương đâu? Thế nhưng quy thuận Hình Trường Phong cũng quá không tiền đồ. Như âm vương một bộ hận sắt không thành thép địa đạo. Nghĩ đến Chu Phú Quý là mang theo 7-8 vạn binh mã quy thuận A, như âm vương thiệt tình hâm mộ. Tự khởi sự đến nay, bọn họ địa bàn cùng quân đội đều khuyết trương thật sự mau. trước mắt đã có 50 vạn quân đội, toàn bộ từ châu đều thành bọn họ địa bàn. Không nghĩ tới, Đông Bắc bên kia khuyết trương lên thế nhưng cũng không chậm. Hâm mộ rất nhiều, hắn lại nhịn không được cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, hỏi chính mình lưu chủ tư mã hiển. Ngươi nói lúc trước chúng ta nếu là phái người đi trước Y Xuân Du thuyết chu phú quý, hắn sẽ nguyện ý thần phục với bổn vương sao? Tư Mã Hiền lắc đầu. Hình trường Phong Diêu Xuân đoán đám người coi Chu Đại Soái vì cấm luyến, không có khả năng làm cho bọn họ như âm đúng tràng. Tưởng tư bọn họ hồ khẩu đoạt thực, rất khó. Từ bị bắt khởi binh chuyện đó Tư Mã Hiền liền đã nhìn ra đối phương là có thủ tất báo tính tình. Nếu là bọn họ dám chiều Chu Đại Soái đuôi tay, đối phương khẳng định sẽ không lưu tình chút nào mà cấp chụp trở về. Có khả năng còn sẽ xử điểm thủ đoạn, làm cho bọn họ ở cùng triều đình đánh nhau thời điểm khó chịu một chút. Hiện tại bọn họ cùng triều đình bình định quân đội trình rằng có chạm, ai cũng không có rõ ràng chiếm thượng phong. Lúc này, vẫn là đừng nhiều sinh sự tình đi. Quan trọng nhất chính là, hiện tại còn không đến bọn họ tam phương thế lực đánh nhau thời điểm. Chu phú quý như vậy làm, đông bắc bên kia thế cục chỉ sợ lại đến biến, tưởng tượng đến cái này, như âm vương ngồi không yên. Lấy dư đồ tới. Như âm vương ra lệnh một tiếng đều có thị vệ đem mở rộng bản dư đổ dọn đến hắn trước mặt. Nhữ Âm Vương tầm mắt lập tức liền dừng ở đông bắc chỗ, trầm ngâm một lát, liền đến ra một cái kết luận, hình trường phong địa bàn là càng lúc càng lớn, nếu không bao lâu, hắn nhất định sẽ đối chứng mối phủ ra tay. Tư Mã Hiển phe phẩy cây quạt, đối Nhữ Âm Vương đến ra cái này kết luận cũng không phản đối, hiểu quân sự người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chứng mối phủ đối hình trường phong đám người tầm quan trọng. Hình trường phong ban đầu liền chiếm cứ Y Xuân 3 phần lãnh thổ. Lúc ấy mặt đông dọc tuyến cùng chứng mối phủ giáp giới, sau lại được sẽ Ninh huyện, tương đương với ở chứng mối phủ nam diện lại hạ một quả quân cờ. Theo Chu Phú quý Quý phụ, lại ở chứng mối phủ mặt bắc hạ một quả quân cờ. Từ dư đồ thượng xem, chứng mối phủ tương đương với bị Hình trường Phong địa bàn nửa ôm vào trong lực. Bắt lấy chứng mối phủ, Hình trường Phong sở hữu địa bàn đều liền thành một tảng lớn, ngươi nói nó có trọng yếu hay không đi? Hiện tại chứng mối phủ trừ bỏ mặt đông, mặt khác ba mặt đều cùng Hình trưởng Phong địa bàn dắp giới. Đối phương từ phương hướng nào xuất binh đều có thể. Chứng mối phủ có thể nói là hình trường phong bản trung đồ ăn. Như âm vương ninh mi nói, chu phú quý gia hỏa này thật sự quá xấu sự. hắn một quy thuật, trực tiếp làm hình trường phong thực lực tăng cường, cắt cứ địa phương tốc độ cũng nhanh hơn. Người nói muốn hay không cấp hình trường phong sử điểm ngáng chân A. Hình trường phong bên kia đánh địa bàn thuận lợi đến quá làm nhân đố kỵ. Ngàn vạn không cần. Tư mã hiền ra tiếng, tục nữ nói, làm người giả người hàng làm chi. Hình trường phong đám người không phải nhược kê, bọn họ đi làm đối phương một chút, hôm nào đối phương làm trở về, chính mình thừa không thừa nhận được. Hiện tại tam phương thế lực tuy rằng lẫn nhau không liên lạc, lại đều có một cổ tử ăn ý, đó chính là làm địa bàn, từ đại lương trên người hung hăng mà sẽ thịt ăn. Hiện tại thật không tới bọn họ tam phương thế lực đánh nhau thời điểm A nếu là bọn họ đấu lên, thái tử phỏng chừng có thể cười chết. Không những không thể ngáng chân, nếu chỉ có thể, tốt nhất còn có thể hướng đối phương kỳ hảo. Đây là vì sao? như âm vương hỏi tư mã hiền nhắc nhở chủ công ngươi đã quên chúng ta muối ăn không nhiều lắm không phải cấp hình trường phong ngáng chân cùng muối ăn vấn đề có quan hệ gì thái tử đối từ châu ninh châu u châu tam mà hạn chế muối thiết đối từ châu ảnh hưởng rất lớn từ ban đầu hắn liền vì giải quyết vấn đề này mà đau đầu trong lúc hắn tìm một ít tư muối muối thương cũng lộng tới một bộ phận muối ăn nhưng hắn nhất muốn tìm chính là thêm ột tinh phẩm muối ăn tư muối diêm trường chủ đối phương tuy rằng chỉ ra tay quá một lần Nhưng ra hóa lượng đại, nếu có thể tìm được đối phương, hắn có dự cảm, tất nhiên có thể giải quyết bọn họ từ châu ăn mối vấn đề. Hơn nữa, hắn giống như tra được một ít mặt mày, chỉ là trước mắt còn không có xác định, nhưng cho dù không xác định, hắn cũng không chịu nhà mình chủ công đi đắc tội với người. Tư mã hiền đem chính mình phát hiện báo cho nhà mình chủ công, như âm vương sau khi nghe xong, thật lâu không nói. Kinh thành, Hoàng cung. Thái tử cũng thu được cam hóa thành trở lại tới 800 dặm kịch liệt báo tưởng lập tức tức giận đến thẳng chụp cái bàn, hảo ngươi cái chu phú quý. thế nhưng hướng hình trường phong túi đầu sưng thần, thật đương cô chết, đương đại lương không tồn tại. phong nghị sứ nội, sở hữu hầu hạ người cũng không dám hé răng. bọn họ ở Hoài An tổng quản ý bảo Hạ An tĩnh mà lui đi ra ngoài. nhìn Thái tử trắng xanh mặt, Hoài An vội vàng nói, Thái tử, bảo trọng a, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Thái ý kia nói, Thái tử thân thể vạn không thể giận dữ đại bi. Thái tử hít sâu vài lần. Hòa hoãn trái tim chỗ còn đau, hắn nói cho chính mình không thể động khí không thể động khí. Hắn tại tâm phúc hầu hạ hạ, uống lên hai khẩu tham trà, mới cảm giác trái tim hòa hoãn lại đây. Nay vừa chậm cùng, thái tử liền nhịn không được mắng, sương tại Y Dê Xuân khi liền nhìn ra tới hắn không phải cái đồ vật. Quả nhiên kêu cố cấp đoán đúng rồi. Thái tử tuệ nhãn. Y Dê Xuân tình huống có biến, triệu tập chúng thần nghị sự. Bình tĩnh lại thái tử phân phó đi xuống. Phân phó đi xuống lúc sau, thái tử nhìn kia phong cấp báo sắc mặt tâm tình bất định, thực hảo. Hiện tại một đám đều làm lớn. đã sớm nhìn ra tới hình trường phong diêu xuân ngoan đám người là đại hoa hại, chỉ tiếc không đợi hắn đằng ra tay tới, đối phương liền làm lớn. không bao lâu, thị vệ hướng thái tử hồi bẩm, nói chư vị đại thần đã toàn bộ tới rồi nghị sự đại điện. thái tử cũng không vô nghĩa, tới rồi nghị sự đại điện, liền đem thu được tin tức phóng ra. quân thần vừa nghe chu đại soái quy phụ tin tức, liền nổ tung chảo. cái gì, chu đại soái thế nhưng quy thuận hình trường phong? vẫn là chủ động quy thuận. Thái tử, phát binh đi giết hắn. An triều đình đồng lộc, lại mang theo triều đình bảy vạn binh mã hướng một cái tặc tử túi đầu. đáng chết. Thái tử, chứng muối phủ nguy rồi. Thái tử, tăng binh đi. Y Di Xuân yêu cầu tăng binh, chứng muối phủ cũng yêu cầu tăng binh. có thể nhìn ra chứng muối phủ vấn đề, cũng còn tính có đầu vóc. bất quá, vốn dĩ có thể bị Thái tử triệu tập tiến đến nghị sự, đều không phải đầu chống chân người. những cái đó đầu vóc trang rơm dã phế vật. Ở thái tử phát tác quá vài cá nhân lúc sau, đã nhìn ra cái gì, cũng không dám ngoi đầu. Thái tử nói: "Thăng binh, Hảo, dư đồ liền tại đây, mặt trên còn đánh dấu ta đại lương trước mắt sở hữu binh lực, các ngươi hảo hảo xem xem, có thể từ nơi nào điều động xuất binh mã đi chi viện Y Xuân chi viện trứng ngôi phủ." Quân thân ánh mắt lập tức tuần tra dư đồ, tính toán các nơi binh mã, suy nghĩ từ nơi nào có thể điều động xuất binh trước ngựa đi chi viện hoàn hóa chi viện trứng ngôi phủ. Chính là nhìn tới nhìn lui, cuối cùng phát hiện Bọn họ đại lương xác thật chịu không ra nhiều ít binh lượt tới. Quân thần thần sắc biến ảo, thái tử đều xem ở trong mắt. Vấn đề này hắn đã sớm tự hỏi qua, kết quả sợ là đại đồng tiểu dị. Từ châu chiến trường đúng là thời điểm mấu chốt, không thể từ nơi đó chịu binh. Còn có, phải đi Nam An bình định quân đội vốn là không nhiều lắm, cũng không thể từ nơi này điều động binh mã. Kiềm Nam bên kia, ổn chung có thắng, nhưng Vương Lãng từng nói qua, chịu không ra quân đội tới cấp hắn. Ai cũng không biết nếu chính là binh tướng mã điều động đi một bộ phận nói, có thể hay không thay đổi trước mắt tốt đẹp thế cục. Đối mặt trầm mặt chúng thần, thái tử nói, đều nói một chút đi, có biện pháp nào không có. Không nói lập tức giải quyết hình trường phong trờ mối họa có thể cho đối phương tạo thành đả kích hoặc là thương tổn biện pháp, có thể ngăn cản bọn họ khuyết trương bước chân, cũng có thể nói. Quân thần hai mặt nhìn nhau, chi viện binh lực một chút đều điều động không ra, có thể có biện pháp nào Nga. Thái tử điện hạ. Hiện giờ Chu Đại Soái còn ở cùng địch La Giao Chiến, lúc này là bọn họ nhất suy yếu lúc, nếu chúng ta có thể tăng binh nói, nhân cơ hội này tấn công Y Dìa Xuân, vừa lúc có thể làm cho bọn họ được cái này mất cái khác. Có đại thân ổ lên, thái tử, không thể, trăm triệu không thể a. Lúc này tiến công Y Dìa Xuân, chúng ta với đại nghĩa thượng không đứng được chân. Phản quân ở chống lại ngoại tộc, mà bọn họ đại lương quân đội chính quy lại ở thời điểm này tấn công Y Dìa Xuân, này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao sẽ khiến cho dân chúng ổ lên, sẽ mất đi dân tâm." Thái tử trầm ngâm một lát nói, "Cung đại nhân tạm thời đừng nóng nảy, vừa rồi Triệu tướng quân theo như lời tấn công Y Y Xuân, có cái tiền đề, đó chính là có thể thuận lợi tăng binh nói. Nếu không, lấy trước mắt Cam tướng quân chỗ xuất linh 8 vạn đại tướng quân, nếu vô pháp một lần là bắt được Y Y Xuân nói, xác thật sẽ tạo phản ngươi theo như lời hậu quả." Lúc này một vị đại thần bước ra khỏi hàng, nói, "Thái tử điện hạ, có thể hay không từ Tây Bắc cho điều binh a?" Tây Bắc hóa ra quân lần này chống lại Tây Nhung cũng lâu lắm, di vãng bọn họ đã sớm bị Tây Nhung đánh lùi. Thần Nghiêm trọng hoài nghi hóa ra xuất công không ra lực. Vị này đại thần nói xong lúc sau, liền có người phụ họa. Xắc thật như thế, lần này hóa ra đánh Tây Nhung đánh đến có điểm lâu rồi. Đúng vậy, càng miễn bàn lần trước thái tử điện hạ còn cố ý cho bọn hắn thay đổi một đám tân binh khí, rằng có lâu như vậy, không giống hóa ra phong cách. Lúc trước hình trường phong cùng hóa ra nghị quá thân, mà sau không giải quyết được gì. Hoắc gia như vậy chầm chầm thu thập Tây Nung, không phải là không muốn cùng hình ra quân đối thượng đi. Một đám suy đoán xong ra. Thái tử mặt trầm như nước, hắn gần đây cũng ở tự hỏi như thế nào xử lý tốt Hoắc gia quan hệ. Ở hình trường phong khởi sự trước, hai nhà sắc thật đã nghị thân, cũng đã muốn chạy tới đón dâu giai đoạn, đến nay hai nhà đều còn không có minh sắc mà tỏ vẻ quá giải trừ hai nhà quan hệ thông gia quan hệ. Muốn như thế nào đối đai Hoắc gia, thực thứ tay, thái tử cảm thấy đau đầu, nhẹ không được nặng không đến không để ý tới càng không được. Một cái xử lý không tốt, hoác gia vô cùng có khả năng phản chiến. Hắn ở suy xét cấp hoác gia tứ hôn, ở tông thân chọn một cái đường mội gả qua đi, sau đó đem hoác gia cùng hoàng gia trói chặt lúc sau, trước ổn định hoác gia lại nói. Thái tử nghiêm túc suy xét qua sau nói, có thể từ Tây Bắc chỗ điều khiển binh mã, nhưng không phải điều hoác gia quân, mà là vệ gia quân. Tây Bắc bên kia, trừ bỏ hoác gia quân ngoại, cũng chỉ dư lại lúc trước Tam Hoàng tử An bài quá khứ một khác bộ binh mã vệ gia quân. Này bộ binh mã có tam vạn hơn người, so với hoắc gia quân tới là không được dùng, nhưng là làm pháo hôi lính hậu, điều đi tấn công như âm vừa lúc. Điều đi vệ ra một bộ binh mã lúc sau, hắn hạ chỉ cấp hoắc gia tứ hôn, lại mặt khác chấn an một phen, hẳn là có thể ổn định hoắc gia quân. Nếu hoắc gia có dị tâm, đó là đem vệ ra quân này bộ binh mã lưu tại Tây Bắc cũng là cho đối phương đưa đồ ăn. Họ cung đại thần vừa nghe, nóng nảy, đây là hắn vừa rồi lo lắng sự muốn phát sinh tiết tàu A, Thái tử điện hạ. Thái tử giơ tay ngăn lại đối phương nói, cung ái khanh không cần nhiều lời. Nay tam vạn vệ gia quân không phải điều hướng ý Diệt Xuân, mà là điều hướng như âm. Ý Diệt Xuân phương diện, cô tính toán cấp hình trường phong đám người tiếp theo nói chiêu hàng ý chỉ, chỉ cần bọn họ quy phụ đại lương, cô có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng xem ở hắn chống lại Bắc Địch có công phân thượng, phong hắn vì chấn bắc vương, đem Diệt Xuân ban thưởng hắn vì đất phong, còn có thể cho hắn cùng hoác gia tứ hôn. Nếu như đối phương không chịu, vậy chẳng trách cô, thiên hạ nhưng công chi. Thái tử Nhất tâm, làm như vậy một cái quyết đoán. Nếu có thể như vậy chiêu hàng hình trường phong, cũng coi như là xá tiểu lợi mà đoạn đại họa. Nếu hình trường phong không chịu chiêu hàng, như vậy hắn này cử cũng có thể đem hắn một quân, làm hắn vô pháp lại đứng ở đại nghiệm phía trên. Mà sở hữu binh lực, đều áp ở phàn giã phàn lao tướng quân trên người, hy vọng hắn có thể nhất cử giải quyết như âm vương cái này đầu hòa giả. Nếu hết thể thuận lợi, cũng chỉ dư lại an nam vương, nhưng hắn nhất định sẽ một cây chẳng chống vương nhà Thái tử cái này quyết đoán, không thể nói quyết đoán không lớn. Họ cung đại thần há miệng thở dốc, lại không lời nào để nói. Chiêu này hàng ý chỉ một chút, bọn họ triều đình liền đứng ở đại nghĩa kiếp phương, đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Cho dù hình trường phong bọn họ ở chống lại Bắc địch lại như thế nào. Ngươi hàng hết thể hảo thuyết. Kia đông bắc thảm họa chiến tranh nhưng ngăn. Ngươi không hàng nói, ta liền phải sấn ngươi ở cùng địch la tộc đánh sống đánh chết thời điểm công kích ngươi. Chớ bảo là không bao trước. Thái tử cái này rốt cuộc lộ ra một chút cười bộ dáng, dù sao chỉ là tiếp theo nói chỉ, nêu một chút lời nói mà thôi, mặc kệ đối phương làm ra cái gì lựa chọn, hắn đều ổn kiếm không bồi. Thái tử Dục cấp hoạch ra tứ hôn hoàng muội một chuyện còn ở vào thương nghị giai đoạn, Diêu Xuân Nhuãn bên này liền thu được tin tức, đồng thời, còn có Thái tử Dục sách phong hình trưởng phong vị trấn Bắc Vương, cũng đem Diêu Xuân Ban vị này đất phong tin tức. Thu được tin tức sau, nàng lập tức làm người từ phủ trong kho cầm một hộp vàng làm người đưa đến kinh thành. Từ khi cùng Tam Hoàng Tử Phụ Tá Nghiêm ở Xuân Đáp Thượng tuyến lúc sau, mặc kệ đối phương có hay không làm việc, có hay không tin tức đưa ra, ngày lễ ngày Tết, y Xuân bên này tất có lễ kính thượng. Này không, này tốt đẹp quan hệ vẫn duy trì vẫn là rất hữu dụng. chương 158, Thái tử không hổ là Thái tử, này thủ đoạn, này quyết đoán, không hổ là ưu tú chữ quân, vừa ra tay chính là người bình thường khó có thể ngăn cản phong vương đất phong dụ hoặc. Này tin tức quá trọng yếu, thành chủ phủ suốt đêm triệu khai hội nghị. Một đám lên tiếng đều rất rũ rược. Thái tử thật là làm được một bút hảo mua bán, dùng đại tướng quân đánh hạ địa bàn khen thưởng đại tướng quân. Mượn hoa hiến phật đều không phải như vậy hiến. Không đúng à, thái tử chỉ đem ý xuân phong cấp đại tướng quân vì đất phong, kia sẽ ninh đâu. Sẽ ninh có phải hay không muốn chúng ta còn trở về? Nếu là như vậy, này mua bán mệt ta. Vui đùa qua đi, diêu xuân đoán chụp xuống tay, ý bảo đại gia an tĩnh lúc sau, mới nói, đều nói một chút đi, thái tử đi này bước. Đem thành chủ đại nhân một quân, nên như thế nào phá giải? Ở đây thành chủ phủ thành viên đều bị thái tử này nhất chiêu làm cho ghê tẩm đã chết. Này chấn Bắc Vương cùng đất phong, bị đi, liền đại biểu khởi sự dừng ở đây. Không chịu đi, bọn họ phải thao xuống người bị hại mũ, mang lên loạn thần tặc tử danh hiệu. ngông nghĩ cái thứ nhất nói, kẻ trộm quốc bị chém, kẻ cướp nước phong hầu. Đều tới rồi này phân thượng, còn có thể sợ gánh cái hư tên tuổi. Làm, liền không chịu lại như thế nào. đúng vậy cử kỳ tạo phản, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hoặc là chết hoặc là đang đỉnh, không có bỏ dở nửa chừng, nửa đường đầu hàng, cũng chưa cái gì kết cục tốt. Ta cũng không đồng ý tiếp thu triều đỉnh chiêu hàng. Ta cũng là. Diêu Xuân Loan nói, hảo, nếu mọi người đều không tiếp thu, chúng ta đây hiện tại liền nghị cách đem Thái tử sắp đã đến kia nhớ tướng quân cấp đỉnh trở về. Diêu Xuân Loan nói âm rơi xuống, các tướng lĩnh liền bắt đầu truy vấn. Diêu Công Tảo, ngươi có biện pháp sao? Đúng vậy. Diêu Công Tạo, ngươi từ trước đến nay đa mưu túc trí, hẳn là có biện pháp đi. Diêu Công Tạo, ngươi nếu là có biện pháp yêu cầu chúng ta làm cái gì cứ việc nói thẳng. Đánh giặc chúng ta sẽ đối phó loại này ám chiêu, thật sự không thành thạo a. Ngô Tổng Quản cười mắng, chiêu tập các ngươi nghị sự chính là muốn cho các ngươi nhiều động động đầu óc, các ngươi khai ngược, toàn trông cậy vào Diêu Công Tạo. Chúng ta chẳng những trông cậy vào Diêu Công Tạo, cũng trông cậy vào Ngô Tổng Quản ngươi a. Lan, Diêu Xuân đoán buồn cười mà lắc lắc đầu. Dư luận chiến sắc thật phi này đó tướng lãnh sở am hiểu, lần này hội nghị đảo không phải thật làm cho bọn họ ra chủ ý nghĩ cách, mà là thống nhất một chút tư tưởng, khởi sự rốt cuộc tư tưởng. Hội nghị mục đích đã tới, mà nàng vừa lúc cũng có ứng đối biện pháp. Hết thể chỉ chờ thái tử người đến Y Dị Xuân sau ra chiêu. Không thể không nói, thái tử thủ đoạn là cao minh, nhưng ý tưởng có điểm thiên chân. Chưa thấy qua tài dơ hám hại trả đua gì đó, lần này nhất định phải làm hắn kiến thức một chút. Việc này nghị xong. Liên nghị tới rồi trước mắt quân sự hành động. Trước mắt chiến trường chỉ có một cái, đó chính là ở Gia Ấm huyện, bọn họ cùng địch La tộc đang đánh đến lửa nóng. Cam hóa thành đóng quân tuy hóa, đang đợi thái tử tin tức, cho nên vẫn luôn án binh bất động. Hình trường Phong Diêu Xuân đoán đám người mừng rỡ hắn như thế, sai người giám thị hắn dưới trướng quân đội hướng đi lúc sau, vừa lúc làm cho bọn họ có thể có nhiều hơn tinh lực tới đối phó địch La tộc. Đúng lúc này, Diêu Xuân Loan tỉnh báo nhân viên tiến dần lên tới một phong thơ. Đây là một phong như âm gợi thư. Diêu Xuân nón mở ra vừa thấy, là như âm vương đưa tới kỳ hảo tin, tin trung nói cho bọn họ, triều đình đã từ Tây Bắc điều binh tam vạn tả hữu, ít ngày nữa sẽ đến hoán hóa cùng cam hóa thành hội hợp. Hơn nữa Thái tử nhất định sẽ đi nghị cách thông chi chứng mối phủ, làm chứng mối phủ tăng mạnh đề phòng, dặn do bọn họ tấn công chứng mối phủ thời điểm trăm triệu phải cẩn thận. Xem xong tin, mọi người đều minh bạch, đây là một phong tình báo cùng chung thư tín, như âm vương mục đích ở chỗ hướng bọn họ Y Diêu Xuân kỳ hảo có thể tin chung nội dung làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không phải, bọn họ xác thật có tấn công chứng mối phủ tính toán, nhưng đó là ở đem bắt địch tộc đánh đuổi chuyện sau đó. Cứ việc bọn họ lương thảo sung túc, binh hùng tướng mạnh, nhưng lại tự tin, cũng không dám ở y xuân tam tuyến khai chiến. Chính là những người này một đám như thế nào nhanh như vậy liền đoán trước đến bọn họ muốn đánh chứng mối phủ. Nếu như âm vương đám người biết bọn họ nghi hoặc, nhất định sẽ nói cho bọn họ, chỉ cần đôi mắt không mù người đều có thể thấy được chứng mối phủ trí đối với các ngươi Y Đi Xuân tầm quan trọng, cùng với các ngươi xuất binh tính tất yếu. Hắn thậm chí hiện tại liền có thể tưởng tượng lúc này chứng mối phủ quận thủ hoàn thành bộ giáng gì. Ra ấm huyện, Y Đi Xuân đại doanh. Một vị tướng lãnh đang ở chọn lựa tinh binh, Trương Vân. Có. Dư Phong. Có. Không bao lâu, 300 danh sĩ tốt bị lấy ra tới. Dư Phong nhìn nhìn bốn phía, phát hiện đập vào mắt có thể đạt được, bao gồm chính hắn, đều là binh trung tinh Anh trên chiến trường đứa bé lanh lợi lập công cũng so bình thường sĩ tốt muốn nhiều quả nhiên liền nghe được bọn họ một giá tướng quân đối bọn họ nói các ngươi có thể đứng ở chỗ này liền chứng minh rồi các ngươi là trong quân tinh binh chế chút bản tướng quân sẽ mang các ngươi đến hình gia quân doanh địa cùng kinh gia quân tinh binh nhóm hội hợp đêm nay có nhiệm vụ mà các ngươi chủ yếu là cấp hình gia quân đánh phối hợp nghe được sao dư phong đi theo đại gia tiều nghe được đi hình gia quân bên kia mới biết được bên kia xuất động 700 tinh binh Đêm nay, hình ra quân bên này quả cơm, chẳng qua thức ăn giống nhau. Dung đội trưởng nói chính là, đại gia trước tùy tiện ăn chút lấp bụng, chờ chúng ta làm việc trở về, lại hảo hảo mà ăn thượng một đốn. Ăn xong lúc sau, đó là phân phối vũ khí trang bị. Đây là cái gì? Thứ tốt. Một người hai bình, đều hệ ở trên eo, nhớ rõ, đừng làm cho chúng nó chạm vào cháy biết không. Sau lại Dư Phong đã biết, này ngoạn ý quả thật là thứ tốt, cũng là hình ra quân vũ khí bí mật. Ngay này, Diêu Xuân đoán được một chút nhàn rỗi, liền đi bái phòng hai ngày trước Ba Tuyên để cập Đại Nho Chu Hồng Đào. Chu Hồng Đào ở tại thành tây, Diêu Xuân đoán đệ thượng bái thiếp lúc sau bị dẫn đi vào. Nơi đây trừ bỏ Chu Hồng Đào bản nhân bên ngoài, còn có một cái khác khách tham cũng ở. Đối phương thấy nàng, dùng bắt bẻ ánh mắt đem nàng đánh giá một lần. Diêu Xuân đoán đã lâu không có cảm nhận được như vậy vô lý ánh mắt, mày nhíu lại. Mà một bên A Hạ quyền đầu cứng. Diêu Công Tảo, xin mời ngồi. Chu Tiên sinh hảo. Chu Hồng Đào Thế hai người dẫn tiến một phen, Đồng Triệu, vị này chính là Y Lý Xuân Thành chủ phủ Diêu Công Tảo Diêu đại nhân. Diêu đại nhân, vị này chính là ta bạn bè cháu trai Đồng Triệu, hôm nay cô ý tới bái phòng ta. Diêu Xuân đoán hơi hơi gật đầu, xem như tiếp đón, cảm giác đã chịu chậm chế, Đồng Triệu không vui mà nhíu mày. Chu Tiên Sinh, lần này mạo muội tới cửa, thật có chuyện quan trọng muốn nhờ. Diêu Xuân đoán là thật vội, hơn nữa xa lạ hai người không có gì nhưng hàn huyên, đơn giản liền trực tiếp mở miệng. Diêu Công Tảo còn mời nói tới. Ta đây đi thẳng vào vấn đề mà nói đi. Chúng ta thành chủ phụ dục ở Y Y Xuân làm một khu nhà công học, ta lần này tiến đến là tưởng thỉnh ngài rời núi, tọa trấn công học, vì hoa hạ bồi dưỡng một ít nhân tài. Mong rằng Chu tiên sinh không cần cự tuyệt. Chu Hồng Đào chưa nói đáp ứng cũng không cự tuyệt, mà là hỏi, không biết này Y Y Xuân công học như thế nào thu quả nhập học. Diêu Xuân muốn nói, Y Y Xuân công học lúc ban đầu tư tưởng là chia làm hai bộ phận, một bộ phận lấy học vỡ lòng là chủ Học vỡ lòng kết nghiệp lúc sau, tư chất hảo tiếp tục đào tạo sâu đọc đại học. Không thể tiếp tục đào tạo sâu những cái đó hài tử, đến lúc đó lại khai một khu nhà ký giáo, làm cho bọn họ đi vào học cảm thấy hứng thú kỹ thuật đi. Đến nỗi quả nhập học diêu xuân nhoắn nói một cái tương đối thấp con số. Đương nhiên, phu tử tiên sinh chờ đãi ngộ sẽ không so địa phương khắc thấp, còn lại bộ phận đem từ thành chủ phủ rút khoản trợ cấp. Chu hồng đào ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Thu mua nhân tâm. Bên cạnh đồng triệu tất thực không khách khí mà thẳng chỉ nàng này cử mục đích mãi thu mua nhân tâm. Diêu Xuân Ngoan thấy Chu Hồng Đào không ra tiếng, chỉ dùng không tán đồng ánh mắt nhìn đồng triệu cái này tiểu bối. Kỳ thật Diêu Xuân Ngoan lười lý đồng triệu người này, nhưng xem Chu Hồng Đào vừa rồi ánh mắt, liền không thể không giải thích một chút. Người trước đừng đi tưởng chúng ta mục đích là cái gì, liền tính là thu mua nhân tâm thì thế nào, chẳng lẽ chúng ta làm chuyện này trong quá trình, dân chúng không phải được lợi quần thể sao? Diêu Xuân Ngoan cũng không tức giận. Nàng ghi nhớ mục đích của chính mình là thỉnh Chu Hồng Đào rời núi. Nàng ngôi tiếng nói cử động đương nhiên đến hướng tới mục tiêu đi tới, cùng một cái người xa lạ trí khí, chỉ có thể phát tiết cảm xúc, với sự vô ích. Húng hồ nàng là cái gì thân phận, đối phương lại là cái gì thân phận, hắn khẳng định cùng phủ định, tán đồng cùng phê phán, đối nàng tới nói, không quan hệ ngứa. Chu Hồng Đào đem nàng lời nói ở trong miệng qua một lần, sau đó gật gật đầu, xác thật, nhân ra ra tiền xuất lực, dân chúng cũng đi theo được lợi. Đó là thu mua nhân tâm, nhân gia dân chúng cũng vui bị như vậy thu mua à? Ở Chu Hồng Đào nói chuyện trước, cái kia đồng triệu như là phát hiện cái gì đến không được đại sự giống nhau hỏi, làm công học như vậy đại sự, thế nhưng từ ngươi một người định đoạt. Diêu Xuân nón ngưỡng mày, này tính đại sự sao? Lớn hơn nữa sự, nàng đều lấy quá chủ ý được chứ? Xem minh bạch ánh mắt của nàng, đồng triệu kinh hô, gà mái bao sáng, đê dương sẵn nũ, thế nhưng không cho rằng gì. Đồng triệu. Chu Hồng Đào không tán đồng mà hô hắn một tiếng, lời này qua. Hô câu này, hắn ngược lại cấp Diêu Xuân Ngoãn xin lỗi, Diêu công tàu chớ trách, hắn người này có tài học, chính là tư tưởng vụ điểm. Diêu Xuân Ngoãn không để ý tới Chu Hồng Đào, mà là rốt cuộc lấy con mắt nhìn Đồng Triệu, nàng cảm thấy Đồng Triệu tên này, có điểm quân thai, tựa hồ ở đâu nghe qua. Ở Diêu Xuân Ngoãn nói chuyện trước, một bên A Hạ, đi phía trước đứng một bước, khó được mở miệng, cả người thực tức giận mà đối Đồng Triệu nói. Ngươi vừa rồi câu nói kia dám đến bên ngoài lớn tiếng nói ra sao? Y Xuân dân chúng đối chủ tử kính yêu cũng không phải là đùa giỡn, hắn nếu là dám ở đầu đường mang chủ tử những lời này, không nhận sai nói, bảo đảm hắn đi không đến phố đuôi, liền phải bị người lộng chết. Ta có cái gì không dám? Đồng Triệu mạnh miệng nói. Chu Hồng Đào biết rõ, ở Y Lê Xuân, Diêu Xuân đoán sở chịu kính yêu chỉ ở sau đại tướng quân hình trường phòng. Đồng Triệu vừa rồi kia lời nói thật sự là bất kính. Lúc này Diêu Xuân đoán mở miệng. Xem ngươi ngũ quan diện mạo, phi Y Xuân người địa phương đi. Đảo mang theo tây nam vùng người đặc điểm. Ngươi tới Y Xuân là tránh họa vẫn là cầu quan hoặc là phong thân. Không câu nệ loại nào, ngươi đều tính nhờ bao che với ta một nữ tử thống trị thành trí dưới. Ngươi có cái gì tư cách khinh thường ta đâu. Bưng lên chén ăn cơm, bung chén chửi má nó, ngươi lễ phép sao? Không cảm thấy hổ thẹn sao? Chu Hồng Đào nghiêm nghị. Diêu Xuân đoan nói xong câu này, mới lại đối Chu Hồng Đào nói, Chu Tiên Sinh. Ta người này tính tính thẳng, mong rằng chớ trách. Chu Hồng Đào có chút dở khóc dở cười, xem như lệnh giáo Diêu Xuân Nhoãn không chịu có hại tính tình. Diêu Xuân Nhoãn kia lời nói, tiêu đồng triệu sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hắn nghe ra nàng ý ngoài lời, ý xuân nguyên nhân chính là vì có nàng cùng với những người khác nỗ lực, mới có thể bị như vậy nhiều người thân lại trở thành đại gia nhất nguyện ý tới che chở mà chi nhất. Đồng triệu là rốt cuộc ngốc không nổi nữa, lung tung cùng Chu Hồng Đào cáo từ một hồi, một chân thâm một chân thiển mà đi ra ngoài. Diêu Xuân đoán dùng nàng hảo ký ức, cuối cùng nhớ tới người kia là ai. Hắn là tuyển dụng hiền bảng tiến đến cầu quan lại bị xoát đi xuống người. Diêu Xuân đoán cuối cùng cho hắn một câu lời khuyên, Đồng triệu, chúng ta y xuân dùng người, duy mới là cử. Ngươi yêu cầu buông đối nữ tính thành kiến, nếu không, ngươi không thể đối xử bình đẳng, tái hảo tài học năng lực, ở làm phán đoán khi, đều dễ dàng sinh ra bất công. Đồng triệu bước chân dừng một chút, sau đó chật vật mà rời đi. Nay một tiểu nhạc đệm lúc sau hai bên đều trầm mặc sau một lúc lâu, chu hồng đào hỏi cuối cùng một vấn đề, diêu công tào, giận ta nói thẳng, ngươi làm cái này công học, không sợ cuối cùng bồi dưỡng nhân tài tiện nghi người khác, vẫn là ngươi liền như vậy chắc chắn, ngươi cùng thành chủ đám người có thể đoạt được cuối cùng thắng lợi. diêu xuân non nói, giáo dục mãi kế hoạch trăm năm, bồi dưỡng nhân tài công ở đương đại, lợi ở thiên thu, mặc kệ này thiên hạ cuối cùng có phải hay không chúng ta, đều phải bảo đảm tương lai hoa hạ đại địa người lãnh đạo có nhân tài như dùng. Sẽ không bị ngoại tộc sở khinh đủ. Có chút bất khuất tư tưởng, yêu cầu tân hỏa tương thừa. Sau cận đại hiện đại khi, bị ngoại tộc xâm lược đau quá sâu. Chu Hồng Đào rất là kính nể. lúc này hắn tin, hình trường phong cùng Diêu Xuân Nhoãn bọn người là có đại ái người. chương 159, Chu Hồng Đào đồng ý Diêu Xuân Nhoãn mời lúc sau, còn chủ động nói, muốn đem chính mình bạn tốt mời đến ý gì Xuân tới. Diêu Xuân Nhoãn nghe vậy rất là vui sướng, trước mắt làm việc người vẫn là quá ít. Có thể bị Chu Hồng Đào xưng là bằng hữu cũng mời người, cho dù không phải đại nho cũng là huyên bác chi sĩ, bọn họ nếu là thật sự có thể tới nói liền thật tốt quá, chờ tới lúc sau toàn bộ cho nàng tràn đầy đến thành chủ phủ hoặc là công học đi. Chu Hồng Đào đáp ứng rời núi sau, không bao lâu, hắn quan hàm liền xuống dưới, thành chủ phủ phát ra thụ mệnh thư, phong hắn vì văn học kiêm ý xuân công học sân trưởng, văn học tức văn hóa cố vấn, giáo dục bộ trưởng chi trước. Nhận được này phân thụ mệnh thư, Chu Hồng Đào nội tâm ngũ vị tạp trần. Sơn trưởng chức, như thế quan trọng, hình trường phong diêu xuân noãn đám người nói cho liền cho hắn. Ra tay thật là đại khí A, khó trách sẽ được đến như vậy nhiều nhân ái mang cùng giữ gìn. Phải biết rằng Sơn trưởng chi chức, ai đảm nhiệm, chính là ai đạt được này hy vọng. Tương lai sở hữu xuất từ y xuân công học học sinh, đều có thể gọi là hắn môn sinh. Đương nhiên, ở công học, Sơn trưởng hy vọng muốn nhược một bậc. Nhưng lại như vậy lễ ngộ, đã vượt qua hắn mong muốn rất nhiều. Chu Hồng Đào nghĩ nghĩ, quyết định để bút cho hắn vị kia trí giao hảo hữu viết thư. Diêu Xuân Nhoãn đương nhiên biết Sơn Trưởng này trước vị tầm quan trọng, quân không thấy, đời sau Hoàng Bộ trưởng Quân đội Hiệu trưởng, ở học viên uy tín cùng uy vọng nhiều trọng ái nhưng là Diêu Xuân Nhoãn suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, vẫn là đem Sơn Trưởng chi vị nhường ra đi. So với vì chính mình vất thanh danh uy vọng, đem bánh kem làm đại càng quan trọng. Ở Chu Hồng Đào bạn bè nhóm đến Y Dì Xuân trước, công học ở thỉnh đến Chu Hồng Đào sau, liền tính chuẩn bị ổn thỏa. Diêu Xuân đoán lập tức chọn một cái gần nhất ngày lành tháng tốt, đối ngoại tuyên bố Y Xuân công học thành lập, lập tức liền có thể khai giảng chiêu sinh. Y Xuân dân chúng, lúc trước nghe nói Y Xuân muốn làm công tiết học, hỏi thăm thu học sinh điều kiện lúc sau, sôi nổi tỏ vẻ sẽ đem vừa độ tuổi hài tử đưa tới công học nghiệp thư. Hiện giờ Y Xuân công học thành lập điển lễ cùng khai giảng điển lễ hợp hai là một, dân chúng thật lâu chưa thấy qua như vậy náo nhiệt trường hợp, hơn nữa này công học còn sự tình quan minh thân, cho nên ly đến gần đều dịu già rất trẻ tới xem lễ. Bọn họ nghĩ đến xem bọn hắn hải tử tương lai đi học địa phương, xa một ít nhân gia cũng tới, đều không muốn bỏ lỡ tham quan công học cơ hội. Cũng may công học đủ đại, đồng thời cất chứa 67.000 ngàn danh học sinh không thành vấn đề. Hơn nữa lúc trước Y Dì Xuân Quân chuẩn tư thuộc lúc trước khai giảng khi đã lịch quá một lần đám đông máy liệt, có kinh nghiệm đối mặt như vậy nhiều người, công học cùng ngày tiếp đãi cùng quản lý vẫn như cũ gọn gàng ngăn nắp. Này náo nhiệt cảnh tượng làm dân chúng cảm thấy quá mắt. Diêu Xuân Ngoãn liền đứng ở đài bên cạnh, vừa lúc nghe được vài câu dân chúng nghị luận. Nay thật là biển người tấp nập à, không ra lần này môn, ta cũng không biết nguyên lai like chúng ta Y Dê Xuân chủ thành ở như vậy nhiều người sao. Ta hiện tại biết Y Dê Xuân công học vì cái gì muốn đặt ở vùng ngoại thành. Có người cảm thán. Thật sự là quá có dự kiến trước, trừ bỏ nơi này, chủ thành không có nào con phố cái nào địa phương có thể thừa nhận lập tức như vậy nhiều người dũng mãnh bảo. Diêu Xuân Ngoãn cười cười, Y Dê Xuân công học từ tuyển chỉ đến thành lập cùng với quanh thân thương nghiệp khu quy hoạch đều là thích hướng thiện một tay thúc đẩy hiện giờ công học quanh thân cửa hàng khế nhà chờ đều bị hắn niết ở trong tay nói vậy qua hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người coi trọng nơi này khu cửa hàng diêu gia người cũng tới cố ý tới xem lễ cũng thuận tiện đến xem nhà bọn họ an ngoan cực lực khởi sướng đốc thúc y xuân công học là cái dạng gì hơn nữa không ngoài sở liệu nói tương lai diêu gia bọn nhỏ cũng sẽ tiến vào này sở công học liền đọc. tiểu diêu hy bị nàng tổ phụ ổn định vững chắc mà ôm vào trong ngực Tiếp cận 11 tháng đại hải tử, khuôn mặt nhỏ thu lớn lên thực xinh đẹp, môi hồng răng trắng đôi mắt đại, trên đầu chát hai cái nhăn, chính tò mò mà nhìn đông nhìn tây, nho nhỏ cục bột nếp, đáng yêu vô cùng. Bởi vì tới sớm, bọn họ ly đài rất gần. Mà tiểu diêu hy ánh mắt thực hảo, lập tức liền phát hiện diêu xuân nón nơi, đại đại đôi mắt liền vẫn luôn chiều nàng nơi phương hướng xem qua đi, thỉnh thoảng còn hướng cái kia phương hướng á á hai tiếng. diêu xuân nón vừa lúc có điều phát hiện, vừa thấy lại đây Liền nhìn đến nữ nhi chừng mắt đại đại đôi mắt, hướng về phía nàng nết miệng cười. Diêu xuân đoán bị nàng cười đến tâm đều mềm, vừa vặn nàng không có việc gì, liền chiều nữ nhi phương hướng đi qua. Nay một đường, có người nhìn đến là nàng, đều cho nàng làm lộ, có chút người không phát hiện nàng, nàng chính mình nghiêng thân đã vượt qua. Nay dọc theo đường đi cũng nghe tới rồi một ít gia trưởng đối hải tử dặn dò, như là dưới. Đại nghiêu, phải hảo hảo niệm thư, biết không? Nay thế đạo, ngươi còn có thư nhưng niệm. Phi thường không dễ dàng. Chính là thời kỳ hòa bình, bọn họ bình thường dân chúng tưởng cung cái hài tử đọc sách đều là rất khó, càng miễn bàn lúc này. Chiến tranh cùng nhau, rất nhiều nổi danh thư viện đều tạm thời nghỉ học. Học sinh cùng phu tử từng người trở về nhà. Đúng vậy, ít nhiều chúng ta sinh hoạt ở Y Thế Xuân mới có cơ hội như vậy đâu. Nghe nói lần này công học tu sửa cùng với mời tiên sinh, thành chủ phủ đều là gia đại lực, tiền bạc trợ cấp, trước sau thu xếp đều nhiều chuyện diêu đại nhân hoặc là tự mình đi làm hoặc là chính là tự mình xem qua. Giờ lành vừa đến, một trận vui mừng khua chiêng gõ chống vũ sư từ lúc sau, sơn trưởng Chu Hồng Đào lên đài đọc diễn văn. Diêu Xuân đoán liền ôm nữ nhi cùng người nhà cùng nhau ở dưới đài xem. Chu Hồng Đào nói xong hắn đọc diễn văn sau, lời nói phong vừa chuyển, tin tưởng mọi người đều có điều nghe thấy, chúng ta này sở y xuân công học chi sở hữu có thể thuận lợi xử lý lên, ít nhiều chúng ta thành chủ phủ to lớn duy trì. Quan trọng nhất chính là chúng ta diêu công tàu diêu đại nhân vì thế bận trước bận sau. Tục nữ nói, chiến tranh một vang, hoàng kim và lượng. Mọi người đều biết, chúng ta y ghi xuân đang ở cùng bắc địch tộc khai chiến, mỗi ngày hao phí tiền bạc vô số, này đó đều là không thể tránh khỏi. Chỉ cần chiến tranh một ngày không ngừng, cái này tiêu hao liền vẫn luôn ở, càng miễn bản còn có triều đình bình định quân đội ở một bên như hổ rình ngồi Đại gia có thể nghĩ, y ghi xuân trước mắt tài chính có bao nhiêu căng thẳng có bao nhiêu khó khăn ở như vậy điều kiện hạ, chúng ta diêu công tào diêu đại nhân vẫn như cũ kiên trì sáng lập y lý xuân công học đây là phi thường không dễ dàng chúng ta hẳn là cảm tạ thành chủ phủ cũng nên cảm tạ diêu đại nhân cho nên chúng ta thỉnh diêu đại nhân làm thành chủ phủ đại biểu lên đài cùng chúng ta nói hai câu lời nói hảo sao chu hồng đào nói ôm rơi xuống chính là một trận ứng hòa thanh hảo diêu đại nhân diêu đại nhân vừa lúc đứng ở diêu xuân đoán người bên cạnh nhóm dùng nóng bỏng mà ánh mắt nhìn nàng Đại tướng quân không ở Y Thìa Xuân, ở Gia ấm, cùng địch la tộc chiến tranh đã tới rồi gây cấn giai đoạn, hiện tại đại gia ồn ào làm nàng đi lên nói hai câu. Diêu Xuân Ngoãn cũng không chối tử, đem trong lòng ngực nữ nhi giao cho cha mẹ lúc sau, nàng sửa sửa ống tay áo, sau đó chiều trên đài đi đến. Nàng lên đài sau, mọi người đều tự phát mà an tĩnh lại. Diêu Xuân Ngoãn thanh thanh tiếng nói, nói, chào mọi người, ta là Diêu Xuân Ngoãn, phi thường cao hứng ở chỗ này cùng đại gia thấy một mặt. Nếu Chu Sơn trưởng làm ta đi lên nói hai câu, ta đây liền nói hai câu đi. Đầu tiên, Y Dương Xuân hiện tại là ở đánh giặc không sai, mỗi ngày đều ở hao phí tiền bạc cũng là thật sự. Nghe đến đó, phía dưới dân chúng đều thực cụ tâm, có chút người hận không thể đem chính mình trong túi tiền bạc cấp quên ra tới chi viện thành chủ phủ, đồng thời, đối như hổ dình mồi tùy thời đều có khả năng phát động chiến tranh cam hóa thành bình định quân càng là hận đến không được. Diêu Xuân nón lời nói phong vừa chuyển, vui đùa tựa mà nói, nhưng là... Thành chủ phủ cũng không đại gia trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Lại nói, đó là lại khó cũng không thể khó giáo dục ai chúng ta này đó hài tử, là tương lai trong nhà trụ cột, là gia tộc tương lai, cũng là y xuân tương lai, không hảo hảo bồi dưỡng sao được đâu. Phía dưới dân chúng không thể càng phụ họa, cảm thấy Diêu đại nhân lời này thật là nói đến bọn họ trong lòng đi. Hiện giờ, chúng ta thành chủ phủ làm chúng ta nên làm sự, gia trưởng của các ngươi đem hài tử đưa tới công học cho bọn hắn cầm quà nhập học, cũng hết thân là gia trưởng nghĩa vụ các tướng sĩ bảo vệ gia viên của chúng ta dư lại dân chúng vất vả cần cù lao động chúng ta đều là y Thế xuân một phân tử chúng ta cấp tư này trước nỗ lực làm y Thế xuân trở nên càng ngày càng tốt tại đây tiền đề hạ bọn nhỏ ta có hai câu lời nói phải đối các ngươi nói ta hy vọng các ngươi quý trọng tiến vào công học học tập cơ hội hào hào đọc sách nay không chỉ có là vì y Thế xuân cũng là vì các ngươi cha mẹ trưởng bối càng là vì các ngươi chính mình có một vị đại học giả từng nói qua như vậy một câu Chúng ta vì cái gì muốn nỗ lực đọc sách? Là vì tương lai có thể có được lựa chọn chính mình sinh hoạt quyền lực, mà không phải bị bắt nhu sinh. Có lẽ không phải mỗi người đều có thể từ đọc sách con đường này đi ra, tiến tới đại phú đại quý, nhưng thay đổi vận mệnh biện pháp tốt nhất vẫn như cũ là đọc sách. Nó có thể cho tương lai chính mình có càng nhiều lựa chọn cơ hội, mà không phải bị bắt mà lựa chọn. Lời này, cùng chư quân cùng nỗ lực. Nói xong câu này, Diêu Xuân đoán liền đi xuống đài tới. Đối chú Hồng Đào tới nói, Hắn không biết người khác nghe thế phiên lời nói ra sao cảm tưởng, nhưng hắn là thâm chịu chấn động. Diêu Xuân đoán lời này là thực giản dị tự nhiên nói, lại cũng là nhất đả động nhân tâm nói. Đọc sách chỗ tốt, nhưng làm thực trắng ra dễ hiểu, có thể không cần bay lên đến tư tưởng cảnh giới tăng lên cái loại này độ cao. Làm quan làm tệ, kia đều là số ít. Nhưng không thể bởi vì là số ít, mà phủ định đọc sách là hữu dụng. Diêu Xuân đoán cũng có chút trầm mặc, lúc ban đầu đọc được này đoạn thông tục dễ hiểu đơn giản trắng ra nói thời điểm. Thật là làm nàng nổi ra gà đều đi lên, thật là thâm chịu chấn động, từ đầu tới đôi bị điện giật cái loại cảm giác này, làm nàng đến nay ấn tượng khắc sâu. Nàng tại đây đem chung nó thuật lại ra tới, chỉ cần ở đây người chung, có thể có người bởi vậy mà có điều đến, vậy đăng giá. Diêu Xuân đoán lời này lúc sau, hiện trường một mảnh an tĩnh. Thật lâu sau, mới có người khụt khi nói, nói được thật tốt, bảo à, ngươi phải hảo hảo niệm thư hoa, cha không nghĩ ngươi về sau quá đến giống cha như vậy khổ. Nói chuyện chính là một cái đại hán, hắn hoàn toàn không dự đoán được Diêu đại nhân nói mấy câu, thế nhưng làm hắn chảy nước đáy ngựa. Đối, cháu ngoan, ngươi nhất định phải quý trọng này đọc sách cơ hội à, mãi muốn cho ngươi về sau sống được nhẹ nhàng một chút, không giống mãi giống nhau vì tồn tại như vậy lao lực. Một vị lao bà tử nước mắt ào hào, một bên lao nước mắt một bên đối nắm tôn tử nói. Mãi, không khóc, tôn nhi khẳng định sẽ hảo hảo niệm thư. Nghe được Diêu đại nhân nói sao? Không hảo hảo niệm thư Trở về xem ta không tấu ngươi. Hiện trường các đại nhân, như thế như vậy mà cùng nắm hoa nhi hữu hảo hỗ động lúc sau, một đám thu thập khởi cảm xúc, âm thầm hạ quyết tâm phải hảo hảo nhi làm việc, vì giữ được Y Dê Xuân mà nỗ lực. Cứ như vậy đi, khiến cho này đối hoa hảo, đối bọn họ tốt thành chủ phủ vĩnh viễn sừng sưng không ngã đi. Bọn họ nỗ lực lên, có cái gì đâu. Lại không bọn họ mệnh, chỉ có ra một đống sức lực. Ba cánh chung có người nín khóc mà cười, ở Y Dê Xuân sinh sống rất nhiều năm. Trước kia thật không cảm thấy ý xuân nơi nào tốt, nhưng hiện tại, là thành chủ phủ các đại nhân làm ta cảm thấy, sinh hoạt ở yê xuân thật tốt, ta vì thân là yê xuân người mà kiêu ngạo. Đúng vậy, ta cũng là giống nhau. Ai mà không đâu. chương 160 trứng mối phủ, hoa trà thôn Một tòa thấp bé lủi bại bùn phong ở trước, một hộ bảy khẩu nhà đang ở thu thập hành lý, chủ yếu là hai vị đại nhân mang theo hai cái đại hài tử ở bận việc, cụ ba tắc ngồi ở một bên một đôn thượng nhìn nhỏ nhất hai đứa nhỏ kia khẩu bình liền từ bỏ đi, dọc theo đường đi dễ dàng bị va chạm. Nam nhân nói, nữ nhân trần chờ, phá ra giá trị và tiền, nàng là cái gì đều muốn thu thập mang đi, đỡ phải tới rồi y hề xuân, lại đến tiêu tiền mua, cố tình nhân lực hữu hạn. Nam nhân nói đến cũng đúng, vạn nhất nửa đường va chạm hỏng rồi, liền uổng phí công phu. Lại nói, này đó hành lý toàn dựa nàng cùng trượng phu hai người bối, bà bà có thể hỗ trợ chăm sóc hảo hai cái tiểu nhân liền tính không tội. Hai cái đại hài tử nhưng thật ra có thể chính mình chiếu cố chính mình, khắc cũng không dám nghĩ nhiều. Nhà bọn họ quá nghèo, lại không bền lòng sản, nếu là có một đầu trở trọng xuất sinh thì tốt rồi. Mã không dám mơ ước, nhưng nếu là có một con trâu hoặc là một đầu lửa, bọn họ toàn ra từ trứng muối phủ đến ý xuân liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đáng tiếc, bọn họ phu thê cần lao mà từ năm đầu vội đến năm đuôi, cũng chỉ miễn cưỡng đủ toàn ra ấm no mà thôi, nơi nào có thể tích cóc đến hạ tiền tới mua ngư hoặc là lừa Nga Liên ở bọn họ thu thập thời điểm, hàng xóm lại đây. Ngu đại nương, các ngươi thật muốn đi a? Nữ nhân không rảnh tán gấu, trong nhà lao bà bà cùng hàng xóm lao, đúng vậy, đến cậy nhờ y y xuân ta láo tỉ tỉ đi. Các ngươi chân tướng tin ngươi đại tỷ ở tin chung lời nói a? Ngu đại nương gật đầu, tin a, nhân ra lừa chúng ta làm gì. Cách này thật xa, quanh năm suốt tháng, nàng có thể cùng nàng đại tỷ thông thượng một hai lần tin đều tính không tồi. Lần này không năm không tiết, nàng đại tỷ cố ý gửi thư. Khẳng định không phải vì tiêu khiến nàng. Rất bận rộn nam nhân nghe xong con mẹ nó lời nói sau cũng ở trong lòng trả lời, tin, vì cái gì không tin. Nhà bọn họ đồ bốn mét tưởng, người khác có cái gì nhưng đồ đâu. Lại nói, đều là thân thích, người khác cũng là hảo tâm đem Y Xuân tình huống báo cho, cũng là hy vọng bọn họ đổi cái địa phương sau có thể sinh hoạt đến càng tốt. Có thể nào ác ý mà phỏng đoán hắn gì cả đâu. Bọn họ gì cả ở tin chung nói cho bọn họ, hiện tại Y Xuân nhưng hảo rất nhiều địa phương đều thiếu người làm việc, phàm tay chân cần mẫn chịu làm việc người ở Y Đế Xuân liền không lo lắng sẽ đói chết. quan trọng nhất chính là hắn gì cả lộ ra một cái tin tức, hiện tại Y Đế Xuân công học mặt hướng Y Đế Xuân chiêu sinh, vừa độ tuổi hải tử, chỉ cần giao thượng dĩ vãng một phần ba quả nhập học phí là có thể tiến vào Y Đế Xuân công học đọc sách. hắn gì cả là hy vọng bọn họ toàn gia đều có thể dọn đến Y Đế Xuân, còn nói nếu bọn họ quyết định chuyển đến nói, nàng liền giúp bọn hắn tìm hảo phòng ở thuê xung dưới. Hơn nữa giúp bọn hắn một lần giao đủ nửa năm tiền thuê nhà. Chờ bọn họ ở Y Thế Xuân đứng vững góp chân lúc sau, lại từ chính bọn họ gánh vắt tiền thuê nhà. Từ khi nhận được hắn gì cả tin lúc sau, nam nhân là chỉnh túc chỉnh túc mà ngủ không yên. Hắn tưởng, đi Y Thế Xuân đi. Lại kém, cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Hàng năm làm việc, giao điển chủ địa tô, cũng gần chỉ là miễn cưỡng đủ toàn gia đồ ăn mà thôi. Hắn quyết định liều mạng. Nhưng nếu là thật sự đâu? Nếu hắn gì cả nói chính là thật sự đâu hắn cùng thê tử ở y thế Xuân nỗ lực làm việc cắm dễ bọn nhỏ đưa đi y thế Xuân công học đọc sách cái này hình ảnh ngẫm lại hắn đều phải say cho nên hắn quyết định vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến y lìa xuân hắn này quyết định một chút lao nương cùng thê tử cũng chưa nói cái gì phản đối nói đều duy chỉ hắn quyết định này hàng xóm không tán đồng địa đạo các ngươi quá lô mãng vạn nhất yê xuân không giống tỷ tỷ ngươi nói được như vậy hảo các ngươi nhưng như thế nào trở về a người trong thôn biết được ngu gia thế nhưng bởi vì họ hàng xa một phong thơ liền quyết định toàn gia di rời đến y lìa xuân đều không phải thực tán đồng đối diện hàng xóm cùng các thôn dân không tán đồng ngu gia người chỉ là cười cười trứng muối phủ quân thủ phủ ở sở hữu có thức tri sĩ đều nhìn ra tới trứng muối phủ đối hình trưởng phong tầm quan trong khi mạnh diễm thân là trứng muối phủ quân thủ tự nhiên cũng đã nhìn ra ở sẽ ninh tưởng hơn hàng lúc sau Hắn liền bắt đầu sầu lo vấn đề này, hắn lúc ấy gửi hy vọng với tiến đến y xuân Bình Định Bình Định quân, chỉ hy vọng triều đình có thể nhất cử đem công xuân đánh hạ mới hảo. Nhưng là hắn chờ a chờ, chờ đến Chu đại soái đều quy thuận hình Trường Phong, Cam Hoa Thành mới xuất Bình Định quân khoan thai tới muộn. Đêm đó, hắn đem Cam Hoa Thành cùng Chu đại soái mang cái máu chó phun đầu, đều là này hai tiện nhân hại hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bên ngoài những cái đó thế lực chủ suy đoán hắn hiện tại nhất định thực khủng hoảng, hắn xác thật thực hoảng. Bọn họ chứng mối phủ đông nam tây bắc liền có ba phương hướng là cùng hình trường phong thế lực giáp dưới, chỉ dư lại mặt đông không dắp dưới. Nhưng hướng đông, là đất cằn sỏi đá A, liền ngoại tộc người đều thực thưa thất đất cằn sỏi đá. Bọn họ chứng mối phủ hiện giờ giống như là cá trong chậu, mạnh diễm cũng thực tuyệt vọng A càng làm cho người buồn bực chính là, hết thể thông tin con đường, đều bị cắt đứt. Không có biện pháp, kinh thành nếu tưởng truyền tin tới, cần thiết xuyên qua Y, y Xuân hoặc là Sẽ Ninh, nhân ra hình trường phong địa bản. Thông tin không cho ngươi cắt mới là lạ. Lúc trước Thái tử gửi thư, gọi bọn hắn tiểu tâm phòng bị, bọn họ là so sẽ ninh huyện cường một chút, có gần tam vạn binh mã, chính là đối ra hình gió mạnh mười mấy vạn binh mã, cũng đánh không lại đi. Mạnh Diễm càng nghĩ càng bực bội, nhịn không được gọi tới người hầu, làm hắn đi phủ thừa quận úy đám người trong phủ đem người kêu tới nghị sự. Lý dạng là chứng mối phủ phủ thừa, ngày gần đây tới, quần thủ đại nhân cao mày, bọn họ cũng đi theo không hảo quá. Ngay này, hạ giá trị lúc sau hắn kéo mỏi mệt thân hình về đến nhà, nhìn đến thê tử trâu mày mà ngồi ở đại sảnh, nhịn không được hỏi một câu, làm sao vậy? Lý thế nói, còn không phải ta kia hai cái thôn trang thượng sự, năm nay quản sự đi thu địa tô khi, hảo chút tá điển mình xác tỏ vẻ sang năm không hề thuê loại thôn trang thượng đồng ruộng, sang năm sợ là đến hàng chút địa tô mới hảo nhận người. Lý dạng vừa nghe, liền biết là đang nói hắn thê tử của hồi môn thôn trang sự, những cái đó tá điển không thuê ngươi mà, thuê người khác mà đi. nếu là cái dạng này lời nói, đơn giản là bất mãn địa tô mà thôi. Ta bên này chủ động hàng chút địa tô bọn họ liền sẽ trở lại. Nhưng là không phải nguyên nhân này, mà là những người này đều chạy ý liệt xuân đi. Nói cách khác, nàng muốn vĩnh viễn mất đi này phê tá điển. Lý dạng biểu tình ngưng trọng, ngươi nói những cái đó tá điển đều chạy ý liệt xuân đi, có bao nhiêu? Nhà khác không biết, nhưng ta thôn trang thượng tá điển liền có 5 người nhà nói muốn từ chứng mối phủ rời đến ý liệt xuân. Lý dạng nghe vậy nghĩ nghĩ, phái người đi cửa thành hỏi thăm một ít việc. Không bao lâu, người gác cổng người tới, nói quận thủ đại nhân triệu tập mọi người nghị sự, lý dạng suy hỏi thăm tới đáp án đi. Người tế lúc sau, mạnh diễm nhéo nhéo giữa mày, trực tiếp đem vấn đề quăng ra tới, đều nói một chút đi, chúng ta chứng mối phủ nên làm cái gì bây giờ. Quận thủ đại nhân hà tất buồn lo vô cớ. Hiện giờ hình trường phong, bác ngự địch la, nam để triều đình bình định quân, hắn dù cho có mười mấy vạn quân đội, cũng không dám tam tuyến khai chiến đi. Còn nữa, tháng bại không ngờ. Hình trường phong chưa chắc là cuối cùng người thắng, hà tất quá mức sầu lo. Đây là lấy trần thắng cùng là chủ lạc quan phái ý tưởng. Đối với trần thắng cùng loại này lạc quan ý tưởng, mạnh diễm không thể nhịn được nữa, hình trường phong cùng Bắc địch chi gian chiến tranh thực mau là có thể phân ra kết quả. Đến nỗi triều đình bình định quân, ha ha. Trần thắng cùng không dám tin tưởng mà kinh hô, nhanh như vậy. Bọn họ mặt bắc rửa gần ra ấm huyện, đối trước mắt tình hình chiến đấu không nói rõ như lòng bàn tay nhưng bọn hắn thắng mấy chàng bại mấy chàng tin tức vẫn là linh thông hình gia quân cùng y di xuân đại doanh hai quân binh hợp nhất chỗ lúc sau sĩ si khí ngưỡng cao khí thế như hồng tướng sĩ si dùng mệnh mà hình gia quân tựa hồ không hề che giấu thực lực hòa chiêu chống chết Bác địch ba ngày công thành buổi tối còn phải bị quấy giày sĩ si khí đê mê thật sự bọn họ mỗi một lần năm hạ chưa từng có bị thu thập đến thảm như vậy quá chiếu như vậy đi xuống không bao lâu bác địch tất lui binh cho nên hình trường phong tất sẽ tấn công trưng mỗi phủ hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Cái này là quan phái cũng không nói. Lý dạng nói, quân thủ đại nhân, hiện giờ chúng ta chỉ có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất, tử thủ chứng mối phủ, cùng hình trường phong liều mạng rốt cuộc, cuối cùng tuân thành mà chết. Trần thắng cùng không thuận theo địa đạo, như thế nào là tuẫn thành mà chết? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể chiến thắng hình trường phong lấy được cuối cùng thắng lợi sao? Lý dạng trả lời, hai bên thực lực cách xa, quan trọng nhất chính là, chúng ta không có viện quân. Xem chiều đỉnh phái hướng Y Li Xuân Bình Định quân tới như vậy lao lực, còn tưởng lấy được cuối cùng thắng lợi. Hơn nữa liền tính chúng ta tưởng cùng hình trường phong liều mạng, nhưng là trong thành dân chúng đâu, bọn họ nguyện ý sao? Đây là có ý tứ gì? Dân chúng như thế nào liền không muốn? Lý dạng mắt trợn trắng, các ngươi là không biết, gần nhất có bao nhiêu dân chúng từ trứng muối phủ rời đi đi trước Y Li Xuân. Y Li Xuân dân chúng nhiệt tử quá đến hảo, không thiếu chọc đến quanh thân bá tánh hâm mộ. Y Li Xuân cùng trứng muối phủ gắt gao giữa gần thân cận quá có điểm mới mẻ sự người bên ngoài còn không biết nhưng chứng mối phủ dân chúng khẳng định có một bộ phận người đã biết nếu hình trường phong nguy cấp các ngươi tin hay không dân chúng chính mình đều sẽ lén lút cấp ý thì xuân quân cung cấp trợ giúp không thể mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng thủ thành là không có ý nghĩa cũng là không có khả năng thành công trần thắng cùng không nói gì mạnh diễm hỏi ngươi nói chính là ba cái lựa chọn cái thứ hai cùng cái thứ ba phân biệt là cái gì cái thứ hai lựa chọn Bỏ thành mà chạy, mạnh diễm mày ninh lên, thân là quân thủ, gìn giữ đất đai có trách, mất trứng mối phủ, trừ phi hắn tuân thành, còn có thể đến cái phía sau danh. Bằng không, mất trứng mối phủ, trở lại kinh thành, hắn cũng không có gì hảo quả tự ăn. Những người khác tưởng, bỏ thành mà chạy, trốn lại có thể bỏ chạy đi làm sao? Trở lại kinh thành sao? Bọn họ ở địa phương, còn có điểm quyền lực, trở lại kinh thành, bọn họ có cái gì? Càng miễn bàn bọn họ là mất thành trì sau sám xịt mà trở về, thái tử không giết bọn họ đều tính tốt. Tóm lại một, kết cục sẽ không hảo. Lý dạng nói ra cái thứ ba lựa chọn, cái thứ ba lựa chọn, đầu hàng, hướng hình trường phong đầu hàng. Cũng là khó nhất lấy mở miệng lựa chọn. Lý dạng tiếng nói vừa dứt, quân thủ phủ những người khác liền nghị luật khai. Nghe nói hình trường phong binh lâm sẽ ninh dưới thành khi, tưởng hơn không nhiều làm chống cự liền hàng. Lý đại nhân ngươi là nói, đương hình trường phong quả thực nguy cấp ghi chúng ta cũng học kia tường hân có tường hân như vậy một cái ưu tú ví dụ ở ở đây chư vị đều thực tâm động đặc biệt là trải qua phía trước hai hạng lựa chọn lúc sau tường hân và bộ hạ đều là toàn viên dọn đi ở y lì xuân nghe nói bọn họ ở y lì xuân thích đứng đến không tuổi nếu có cơ hội nói vẫn là có thể xuất sĩ tường hân gìn giữ đất đai thất trách có thể có kết cục như vậy đã thực hảo thực hảo lý dạng lắc đầu không nhặt người tiệc cuối năm là không có tiền đồ mạnh diễm nhìn ra hắn có chuyện nói liên hỏi nói, ngươi đãi như thế nào? Lý dạng nói, quân thủ đại nhân, ta kiến nghị chúng ta nhanh chóng cử thành mà hàng, không cần chờ hình trường nguy cấp. Hiến thành muốn nhân lúc còn sớm, càng sớm càng có vẻ bọn họ có thành ý. Ở đây mọi người đều kinh ngạc, ở tình thế chưa định dưới tình huống liền đem trứng mối phủ hiến cho hình trường phong. Quá mạo hiểm đi. Trần Thắng cùng cái thứ nhất nhảy ra kêu gào nói, ta không đồng ý. Các ngươi làm như vậy, làm như vậy các ngươi chính là quân bán nước. Như thế nào không làm thất vọng triều đình, không làm thất vọng thái tử? Đừng quên, nhiều năm như vậy, các ngươi lấy chính là triều đình bồng lộc. Lý dạng đôi mắt bị lên, người tới A, đem Trần Thắng cùng đám người bắt lấy. Hắn đã tỏ thái độ, cùng Trần Thắng cùng là hoàn toàn đối lập lập trường, nói cách khác, hôm nay tại đây, hoặc là hắn chết, hoặc là chính là Trần Thắng cùng chết. Hết thể đoan xem quận thủ Mạnh Diễm lựa chọn. Hắn nhìn về phía Mạnh Diễm, quận thủ đại nhân, chúng ta hiện giờ chính là trùng trùng xương khô. Hình trường phong có thể đi đến nào một bước ta không xác định, nhưng ta dám xác định chính là. Chúng ta nếu là không thức thời, vẫn luôn chiếm cứ chứng mối phủ không cho hắn, hắn thu thập chúng ta là thỏa thỏa. Đại nhân, kẻ thức thời trang tuấn kia ta. Mạnh diễm biết chính mình làm không được tuấn thành, bỏ thành mà chạy nói, càng chết. Cho dù hình trường phong bắt lấy chứng mối phủ sau, không giết bọn họ, bọn họ trở lại trong kinh cũng không hảo quả tự ăn. Như vậy một tương đối, đầu hàng ngược lại thành lựa chọn tốt nhất. Mà lý dạng đề nghị lại càng tốt một chút. Có người nhỏ giọng địa đạo, chúng ta như vậy, triều đình sẽ mang chết chúng ta đi. Còn có thái tử, khẳng định sẽ hận chết chúng ta. Lý dạng nhìn về phía người nhỏ, đầu tiên, này thổ điệp nhưng không họ đại lương. Này vạn rằm giang sơn, cũng là lý quá, tổ tử trước triều kế thừa lại đây. Tiếp theo, triều đình chính mình bình định bất lực, hiện tại áp lực tất cả tại chúng ta nơi này, làm chúng ta làm lựa chọn. Chúng ta như vậy lựa chọn lại có cái gì không đối đâu. Cho dù chúng ta không hàng, chẳng lẽ hình trường phong liền bắt không được trứng mối phủ sao? Khắp ta không dám nói, nhưng chúng ta đầu hàng, ít nhất trứng mối phủ dân chúng khẳng định sẽ không phản đối. Mạnh Diễm hỏi vẫn luôn không nói chuyện quận lý Hoàng tự nhiên, tự nhiên, người ý tứ đâu? Hảo. Hoàng tự nhiên chỉ có vô cùng đơn giản một chữ. Nay đảo lệnh Mạnh Diễm cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng tự nhiên cười cười, không nói thêm cái gì. Trong nhà đàn bà một cái kính mà nhắc mại ý xuân sinh hoặc hảo. Hắn kêu cô em vợ gả đến Y Dì Xuân, mấy năm trước nhật tử quá thật sự giống nhau, mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều yêu cầu bọn họ tiếp tế một chút. Sau lại Y Dì Xuân chủ thành đổi chủ, tiếp theo khai không ít xưởng, vợ chồng hai người đều tiến xưởng làm việc, nhật tử mắt thấy mà hảo quá đi lên. Lần trước còn gửi thư nói, Y Dì Xuân muốn làm công học, bọn họ hai vợ chồng tính toán đem đại hai đứa nhỏ đưa đi đọc sách. Y Dì Xuân thành chủ phủ kêu bọn người rất có năng lực, hắn cũng không nghĩ rơi vào trước hai lựa chọn như vậy kết cục, Kia liền hàng đi. Hoàng tự nhiên gật đầu, lý dạng đại hỉ, hắn đánh cuộc chính xác. Mạnh diễm hạ lệnh, người đâu, đem Trần Thắng cùng đám người trảo lấy trông giữ lên. Không không, mạnh đại nhân, các ngươi không thể làm như vậy. Ngông nô, Trần Thắng cùng dễ rùa bị kéo xuống đi. Kế tiếp, dư lại người liền đầu hàng công việc tiến hành rồi thương nghị. Tin tức bị phong tỏa bọn họ, cũng không biết Thái tử đã ra tay. Mà bọn họ cử thành mà hàng hành động, hướng triều đình hướng Thái tử trên mặt hung hăng mà quăng một chương 161 Y Di Xuân, Thành Chủ Phủ Diêu Xuân đoán bên này lại thu được một phong tin chiến thắng. Hình ra quân cùng Y Di Xuân đại doanh hai quân binh hợp nhất chỗ lúc sau, gia ấm bên kia liền bắt đầu tin chiến thắng liên tiếp báo về, tin tưởng nếu không bao lâu, là có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Có tin tức tốt, trong phủ Thành Chủ, đại gia hỏa đều đi theo cao hứng. Bọn họ ở Thành Chủ Phủ nhậm chức, đại ngộ thực hảo, đồng bạc đồng lộc cũng so với lúc trước ở Đại Lương làm quan khi cao hơn một mảng lớn, nhưng mệnh cũng là mệt. Mỗi ngày đều có làm không song sống, có khi mệt đến tưởng ở thành chủ phủ ngủ dưới đất ngay tại chỗ nằm đảo. May mắn thành chủ phủ bên này, đưa bọn họ chiếu cố rất khá. Đầu tiên là thành chủ phủ trong phòng bếp, thời khắc đều bị thức ăn, đói bụng trực tiếp đeo người lấy lại đây là có thể ăn. Hậu viện còn có đơn độc phòng cho khách, có thể cho bọn họ ban ngày nghỉ ngơi một chút. Diêu đại nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Đối mặt mọi người to mò mà ánh mắt, Diêu Xuân luôn nói, ta suy nghĩ chứng mối phủ sự. Nàng vừa rồi liền tư liệu nghiên cứu một chút trứng muối phủ lấy mạnh diễm cầm đầu lãnh đạo gánh hát tính cách, phát hiện rất có ý tứ một chút. Nếu bọn họ lợi dụng tin tức không đối lại tính, phái cái biết ăn nói người đi một chuyên trứng muối phủ, có lẽ bọn họ có thể không hưởng một binh một tốt là có thể bắt lấy trứng muối phủ. Những người khác vừa nghe là trứng muối phủ, đều gật gật đầu. Trứng muối phủ a, chờ đại tướng quân đằng ra tay tới chỉ huy trứng muối phủ, định có thể đem này bắt lấy. Diêu Xuân đoán cười cười, không nhiều lời, nàng còn ở cân nhắc như thế nào làm cùng với file ID chiêu hàng vấn đề. Nay yêu cầu một vị tài ăn nói cực hảo thả ở thành chủ phủ trước vị không thấp người, đi trước chứng mối phủ, cùng mạnh diễm chư quân trần thuật lợi và hại. Người này cần thiết am hiểu ngoại giao, tính cách khéo đưa đẩy, có nhanh trí. Nhưng nàng lay một chút người được chọn, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có với thần cố tân đều thực thích hợp. Nhưng cố tân tùy quân bên ngoài, với thần đi bắc cảnh. Nàng nhưng thật ra thích hợp, nhưng trước mắt lưu thủ thành chủ phủ cũng chỉ dư lại nàng. Nhưng nàng tọa chấn thành chủ phủ không hảo dễ dàng rời thành, còn nữa chính là quá bận rộn, là thật sự chịu không ra thời gian tới. Nô Tổng Quản cũng thích hợp, nhưng hắn tuổi lớn, lần trước còn phải một hồi man nghiêm trọng phong hàn. trừ bỏ bọn họ, đảo còn có chút cá biệt trưởng thành trung tiểu bối năng lực nhưng thật ra đã tới, nhưng chức vị không cao làm đi theo hoặc là phó quan còn hành, nếu từ bọn họ làm chủ quan đi sứ chứng mối phủ chiêu hàng, có chậm chế mạnh diễm đám người chi ngại, khủng hoàn toàn ngược lại. Diêu Xuân đoán nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định đem trứng muối phủ phóng một phóng, dù sao cũng chạy không thoát. Không có biện pháp, nàng gần đây ở vội vàng giải quyết các tướng sĩ chống lạnh quần áo mùa đông vấn đề, thật sự là không thể phân thân đi trước. Mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông, y lý xuân mùa đông là phi thường lạnh, mười mấy vạn tướng sĩ quần áo mùa đông, thật là cái vấn đề lớn. Nay một năm tới, nàng vẫn luôn làm người có ý thức mà thu thập lông dê, nhung lông vịt, động vật da chờ chống lạnh chi vật. Đúng rồi, còn có đông. Chỉ tiết lúc này Đông còn không có chuyển vào nội địa, chỉ ở biên cương có người gieo trồng. Bọn họ thương đội cũng là đi rất xa địa phương, mới lộng tới một đám đông, quan trọng nhất thu hoạch là bắt được hạt giống. Chờ sang năm, đông hạt giống gieo, về sau các tướng sĩ cùng dân chúng liền có áo đông nhưng xuyên có chăn đông nhưng che lại. Hiện giờ sao? chỉ có thể dùng thu thập đến lông dê, nhung lông vịt, động vật ra chờ vật tư làm chút quần áo phát đi xuống cấp các tướng sĩ chống lạnh. Còn có than tuổi, cũng đến nhiều hơn bị hạ, đến lúc đó phát đi xuống. Nếu nói Diêu xuân đoán hiện giờ nhất vừa lòng một chút, chính là Y xuân thợ thủ công nhiều. Nàng tưởng đem lông dê chế thành len sợi, chỉ cần thuyết minh chính mình nụ cầu, đem nhiệm vụ phát đi xuống, các thợ thủ công liền sẽ nghiên cứu, cuối cùng thật đúng là liền đem lông dê tuyến cấp làm ra tới. Tuy rằng so ra kém đời sau so chất lượng, nhìn cũng tương đối thô giáp, nhưng tốt xấu làm ra tới không phải. Có len sợi, có khéo tay phụ nhân, là có thể đánh thành áo lông. Nhóm đầu tiên áo lông, Diêu xuân đoán giao cho thương đội làm cho bọn họ hạn lượng bán cho người giàu có, lại đại kiếm lời một bút, vẫn đã trở lại càng nhiều nguyên liệu, xem như một cái tốt tuần hoàn. Đánh giá Thái tử phong thưởng mau tới rồi, Hình Trường Phong tử ra ấm về tới Y Xuân chủ thành. Ngày nay, cam hóa thành quả nhiên tiến đến khiêu chiến, Hình Trường Phong như ở. Hình Trường Phong dò hỏi mà ánh mắt nhìn về phía Diêu Xuân đoán. Diêu Xuân đoán gật gật đầu, yên tâm đi, hết thảy đều an bài hảo. Hình Trường Phong đi lên tường thành, cam tướng quân, chuyện gì? Thái tử có chỉ, như chống lại bác địch có công, lúc trước hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, phong nhữ vì chấn Bắc vương, ban nhữ y xuân vì phong ốc. Hình trường phong, tiếp chỉ đi. Dân chúng cùng với thành chủ phủ một ít thấp quan giai còn có trong quân một ít trung cấp thấp các tướng lĩnh cũng không biết bọn họ sớm đã nhận được tin tức, đều lo lắng mà chiều hình trường phong nơi đó xem. Hình trường phong Diêu xuân đoán đá người nhưng thật ra bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh ở mọi người xem ra chính là chấn định tự nhiên, trong lòng tức khắc cảm thấy bội phục. Nếu là người khác sơ nghe tin tức này, chỉ sợ đều phải kích động đến khó có thể tự ức. Cam hóa thành cũng thực kinh ngạc, lớn như vậy phong thưởng đều không động tâm. Phải biết rằng, Đại Lương đã hồi lâu không phong khác họ vương, thậm chí còn tìm lấy cơ thu hồi không ít năm đó tuy quá, tổ đánh thiên hạ phân phong đi ra ngoài khác họ vương tức vị cùng với đất phong. Thái tử lần này đối hắn phong thưởng, có thể nói là danh tác. Nếu là Đại tướng quân tiếp nhận rồi Thái tử ân phong, chúng ta có phải hay không lại muốn quá hồi trước kia nhật tử? Không cần A. Đúng vậy, hiện tại nhật Tử hảo, trở về đại lương lúc sau, quỷ biết triều đình lại sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Thanh chủ đại nhân đừng đáp ứng A, trên đầu có cái bà bà ở, nào có chính mình đương ra làm chủ tự tại A. Hình trường phong diêu xuân nhoắn đám người còn chưa nói cái gì đâu, phía dưới có là gan đại dân chúng liền gào khai. diêu xuân nhoắn vừa lúc nghe được hai câu, cũng là dở khóc dở cười. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, dân chúng gầm rú, chúng ta không đáp ứng. Vừa qua khỏi mấy ngày ngày lành. Ai phải đi về quá trước kia nhật tử A? Đúng vậy, chúng ta không đáp ứng. Thành chủ đại nhân, ngươi cũng không cần đáp ứng. Cầu xin. Diêu đại nhân, ngươi khuyên một chút thành chủ đại nhân A. Phía dưới dân chúng khẩn cầu Diêu Xuân đoán. Diêu Xuân đoán dơ tay ý bảo, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, đều yên tâm đi, sự tình sẽ không như vậy không xong. Liên giống như khách và chủ chi gian, khách nhân bởi vì bị hủy khuất, giận mà xúc bàn, xúc cái bàn xúc đến một nửa khi, chủ nhân đối với ngươi nói. Ngươi đừng sốc, ta cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, việc này đỉnh chỉ đi. Nhưng việc này thật có thể làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá sao. Ngươi nói kia chủ nhân không bực bội sao. Nếu bọn họ thật nghe khuyên, thu chủ nhân chỗ tốt, đình chỉ sốc cái bản hành vi. Lúc sau bị như vậy một cái chiêm cứ đạo đức chính nghĩa người nhớ thương, mặt sau còn có thể có kết cục tốt sao. Hơn nữa nói thật, dân chúng phản ứng ở nàng ngoài ý liệu, nhưng hiệu quả lại là ngoài dự đoán mà hảo. Quân áp thần, thần phản kháng không tốt, dùng dân áp quân thực tốt tương đối, cam hóa thành cả người đều đốc, hắn không nghĩ tới, trước hết kháng chỉ người không phải hình trường phong, mà là yết xuân dân chúng. Hình trường phong đám người thế nhưng đến dân tâm như vậy. đột nhiên, cam hóa thành bên cạnh tiểu thái giám tiêm thanh nói, hình đại tướng quân, ngươi không cần hàng, ta đều nghe trộm được, này chỉ là thái tử điện hạ kế hóa bình, chờ hắn bình định rồi như âm an nam, quay đầu lại liền sẽ thu thập ngươi. cam hóa thành đầu tiên là kinh hãi, tiện đà giận dữ, ngươi ở nói nói vượn cái gì? Ta chưa nói lời nói dối. Phốc phốc. Tiểu thai dám bị cam hóa thành nhất kiếm tận số. Máu tươi từ hắn cổ chỗ mịch mịch chảy ra. Hắn ngã xuống lúc sau. Mặt hướng chính là phía đông bắc hướng.